Mình, cùng chính mình nói chuyện bút giao dịch, chỉ cần chính mình không ở cùng nàng đối nghịch, như vậy cái này ý đồ mưu sắt long tự tội danh liền vĩnh viễn không nàng được một phần, như thế chính mình lại không thành thật, này trên đầu treo cây đao này tùy thời đều sẽ rơi xuống. Nghĩ đến đây không khỏi bực mình, Vân Thục Phi đến tuột cùng là không dám cầm chính mình sinh mệnh nói giỡn, nhìn đến Tương Nhan tự nhiên là chỉ có trốn phân. Tương Nhan nhìn Vân Thục Phi vội vàng rời đi bóng dáng, tắc tắc cười, giống Vân Thục Phi như vậy vĩnh viễn sẽ không chết tâm người. Chỉ có dùng loại này biện pháp mới có thể làm nàng ngừng nghỉ xuống dưới, xem ra hiệu quả không tồi. Tương Nhan đi mau một bước, đuổi theo Lý Tu Nghi nói, không có việc gì thời điểm, buổi chiều đến ta nơi đó ngồi một lát, ta có lời cho người nói. Lý Tu Nghi sửng sốt, nhưng là vẫn là rất thống khoái đáp ứng rồi, hai người ngay sau đó đường ai nấy đi, từng người tan đi. Khương Bội Giao nhìn hai người bóng dáng, lược có trầm tư. chương 382. Buổi chiều thời điểm Lý Tu Nghi đúng giờ tới chơi. Tương Nhan đang ở đầu tiểu Duy Nhất, ý ý nh nha nh cười đang đắc ý đâu. Nhìn đến Lý Tu Nghi tới, Tương Nhan làm bà vú đem tiểu Duy Nhất ôm đi xuống, ngay từ đầu tiểu Duy Nhất chết sống không chịu đi, bắt lấy Tương Nhan và táo không buông tay, cái miệng nhỏ chu, hốc mắt một mảnh trong suốt, tựa hồ tùy thời có thể nhỏ giọt một chuôi hạt đậu vàng tới. Tương Nhan vừa thấy không có cách nào, tùy tay nổ xuống trên đầu châm điểm Thúy kim Thoa, bỏ vào tiểu Duy Nhất trong tay, lại dặn dò bà Vũ cẩn thận nhìn, tiểu Duy Nhất trong chớp mắt trở nên cười hì hì vui sướng hài lòng làm bà vũ ôm đi rồi. Lý Tu Nghi cảm thấy rất là thú vị, xem tương nhan nói, như vậy đinh điểm hài tử liền biết cùng người có kẻ mặc cả. Tương nhan chỉ cảm thấy đau đầu, nhìn Lý Tu Nghi nói, cũng không biết này phẩm hạnh giống ai, nhìn thấy đồ trang sức, mã não phỉ thúy, đa quý ngọc sức kia hai mắt liền phá lệ tỏa ánh sáng. Tương nhan trong thanh em rất là bất đắc dĩ, sau khi lớn lên đường giới lại là cái tham tài chủ đã có thể không hảo. Lý Tu Nghi nhấp miệng mà cười Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tiểu hải tử, mới như vậy một đinh điểm, cư nhiên liền đối này đó cảm thấy hứng thú, không hổ là hoàng gia công chúa, hoàng gia người nên là cái dạng này, đồ vật liền phải tốt, tuyệt đối không thể thật giả lẫn lộn. Muội muội tìm ta tới không biết có cái gì việc gấp sao. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc nói, phàm là có thể làm được quyết không chối tử. Lý tu nghi cho rằng tương nhan gặp được cái gì khó xử sự, lời này nói được nhưng thật ra rất thấm nhân tâm. Tương nhan khỏe miệng một câu. Nhìn Lý Tu Nghi nói, việc này nhưng thật ra cùng ta không quan hệ, bất quá, ta cần phải chúc mừng tỷ tỷ, nhiều năm như vậy cuối cùng là hết khổ. Lý Tu Nghi sử suốt, có chút nghi hoặc nhìn tương nhan, đây là có ý tứ gì? Trong lúc nhất thời Lý Tu Nghi cùng vốn là không có hướng quảng lăng vương phương hướng suy nghĩ, rốt cuộc lại tưởng kia cũng là một giấc mộng thôi, một cái vĩnh viễn không có khả năng thực hiện động. Ta có thể có cái gì hảo chúc mừng. Lý Tu Nghi nhàn nhạt cười, thần thái chung lại trong lúc vô tình mang theo một kia tăng thương. Tương Nhan duỗi tay lôi kéo tay nàng, thâm giọng nói, tự nhiên là muốn chúc mừng tỷ tỷ lập tức là có thể cùng người trong lòng bị rực xong phi a. Lý Tu Nghi sử sốt, tựa hồ có chút không rõ, nhìn Tương Nhan, có chút không thể tin tưởng hỏi, ngươi nói cái gì? Tương Nhan nhìn đến nàng khiếp sợ, ôn nhu nói, hoàng thượng đã quyết định muốn thành toàn tỷ tỷ cùng Quảng Lang Vương, này chẳng lẽ không phải hỉ sự sao? Lý Tu Nghi phảng phất như thạch hóa một nửa, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thay, ngốc ngốc nhìn Tương Nhan, đôi mắt tiêu cử giống như định trụ. Căn bản không có biện pháp chuyển động, cũng mất đi ngày xưa linh động, tương nhan nhìn nàng bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nhẹ nhàng vô vô tay nàng, chậm rãi nói, đây là chuyện của ta, làm cái gì cái này biểu tình, quái dò người. Lý tu nghi chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn tương nhan, hốc mắt lập tức chứa đầy nước mắt, vỡ đê giống nhau mà phần phật đi xuống rớt, nhìn tương nhan muốn nói cái gì, lại nghẹn ngào không thành điệu, một chữ cũng nói không nên lời, đơn giản phục tới rồi giường đất trên bàn thấp giọng nước nở lên. Này hạnh phúc tới quá đột nhiên, quá tấn mãnh, nàng không có chút nào chuẩn bị tâm lý, càng không nghĩ tới cả đời này cư nhiên còn sẽ có như vậy kỳ ngộ. Tương nhan không có khuyên nàng, chỉ là lẳng lặng lặng bồi nàng, nàng biết đây là nàng vui mừng nước mắt, qua hồi lâu, nghẹn ngào thanh chậm rãi ngừng lại, tương nhan lúc này mới chậm rãi kia sự tình trải qua nói một lần, nhất cuối cùng nói, đến lúc đó còn muốn ủy khuất tỷ tỷ trang bệnh, ta sẽ làm bạch ngựa y qua đi giả vờ giả vịt, đối ngoại tuyên bố ngươi được bệnh nặng, không thể chưa khỏi linh tinh nói. Sau đó chờ Quảng Lang Vương làm xong sai sự trở về, ngươi liền có thể ra cung. Nơi này tiến độ chúng ta muốn nắm chắc hảo, khi nào bắt đầu trang bệnh, khi nào bệnh tình nguy kịch, thế nào đem ngươi trộm mà vận ra cung. Những chi tiết này nhất định phải tinh tế mưu hoa, không thể bị người nhìn ra một đinh điểm sơ hở. Nói cách khác này một cái giả chết ra cung tội danh chính là đến không được tội lớn. Tương Nhan tinh tế nói, Lý Tu nghi ở một bên lẳng lặng mà nghe, cầm khăn nhẹ nhàng mà lao đi khỏe mắt nước mắt, chờ Tương Nhan nói xong, mới hỏi nói Hoàng thượng thật sự đồng ý. Ta như thế nào cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau? Giống như không chân thật. Thật sự đồng ý, chỉ là nếu muốn làm người vẻ vang từ trong cung đi ra ngoài đó là không có khả năng. Rốt cuộc thiên gia huy nghiêm, hoàng thượng thể diện đều không thể không bận tâm. Chờ ra cung, sửa tên đổi họ, làm Quảng Lăng Vương đứng đứng đắn đắn đem ngươi nâng vào cửa cũng là được. Tuy rằng nói, đem họ sửa lại, tên thay đổi, có điểm thực xin lỗi tổ tông, chính là nói câu không xôi thai nói. Lúc trước cha mẹ ngươi không màng ngươi ý nguyện cường đem ngươi đưa vào cung sao, những năm gần đây ngươi vì các nàng làm cũng đủ nhiều, cũng không làm thất vọng liệt tổ liệt tông, nên buông bông, nên bỏ được bỏ được, khổ thủ nhiều năm như vậy, ngươi nhưng không cho lại bởi vì treo người nhà ngươi liền thay đổi chủ ý. Tương Nhan thấp giọng nói dơ nói, chính là những câu nói lại trực tiếp tới rồi Lý Tu nghi tâm hoa tử đi, nàng vẫn là thật sự có điểm bận tâm người nhà. Rốt cuộc bộ dáng không thể thay đổi, nếu có một ngày gặp mặt làm sao bây giờ. Lý Tu Nghi suy xét lâu dài một ít, thở dài hỏi. Cái này ta đã nghĩ kỹ rồi, Quảng Lăng Vương không phải vì Hoàng thượng ban sai sự sao? Liên quên cho là hắn ở ban sai sự thời điểm liền nhận thức ngươi sau đó đem ngươi mang về tới không phải được. Trên thế giới này lớn lên bộ dáng tương tự không phải không có, lại sợ chút cái gì? Tương Nhan cũng suy xét quá vấn đề này, bởi vậy nói ra ý nghĩ của chính mình. Lý Tu Nghi than nhẹ một tiếng, nhìn Tương Nhan, hai mắt đấm lệ nói, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo? Nhìn ngươi lời này nói được, chúng ta chi gian nếu là như vậy ngoại đạo ta đây cũng sẽ không giúp ngươi. Ta giúp ngươi nhưng không có đồ ngươi báo đáp ta, nếu là nói như thế nữa ta đã có thể muốn sinh khí. Tương Nhan làm bộ tức giận bộ dáng, Lý Tu Nghi vừa thấy, lại không chịu nổi nở nụ cười. Cùng nắm mơ giống nhau quả thực không thể tin được, đời này kiếp này cư nhiên còn có thể cùng hắn ở một khối Lý Tu Nghi trên mặt lộ ra ẵn lệ tươi cười, chậm rãi cười nói. Ta nghe nói, Quảng Lăng Vương là có Vương Phi, cũng có hai tử. Ngươi tương nhan không có đi xuống nói, nàng vì Quảng Lăng Vương thủ thân như ngọc, Quảng Lăng Vương lại có lao bà hài tử, tương nhan trong lòng cũng có chút cảm thấy không cân bằng. Chương 383. Hắn Vương phi là tiền triều thời điểm lão hoàng đế ngự tứ, hắn cũng không dám kháng chỉ, phu thê chi gian không có nhiều ít cảm tình. Kia mấy cái thiếp cũng là vì Vương phi quá mức với bá đạo, hắn mới cố ý lộng vào phủ, này đó ta đều biết, ta cũng minh bạch tương lai nhật tử chưa chắc giống như ở trong cung hảo quá nói tới đây lại chung quy nói không được nữa. Tương Nhan than nhẹ một tiếng, uyên ương tuy hảo, luôn có chảy gỗ tương tùy. Quảng Lăng Vương cùng Lý Tu nghi tuy rằng tình thâm như biển, lại cũng chung quy trốn bất quá xã hội này ràng buộc. Nữ nhân có thể khổ thủ cả đời, nam nhân lại cần thiết muốn cưới vợ sinh con nạc tiếp, Tương Nhan không thể nói rốt cuộc ai đúng ai sai. Liên giống như chính mình cùng Tư Diệu, biết rõ này hậu cung nhiều như vậy nữ nhân đều là hán danh chính nôn thuận nữ nhân, dù cho trong lòng không thoải mái, chính là Tương Nhan vì bảo vệ cho kia phân ái còn không phải giống nhau co đầu rút cổ ở chỗ này, lừa mình dối người. Quả thật, từ Diệu cũng là vì tương nhan đã bắt đầu chung với tình yêu, chính là tương nhan lại không có thập phần nắm chắc, này phân tình yêu có thể chống được khi nào, 5 năm, 10 năm, 20 năm lúc sau đâu. Chính mình già rồi, chính là từ Diệu lại đang tuổi lớn, tương nhan căn bản là không dám tưởng về sau, luôn là nghĩ về sau sự tình về sau rồi nói sau, điển hình đà điểu tâm thái. Tương nhan có chút minh bạch, nhìn Lý Tu nghi nói, Muốn hay không ta đưa ngươi cái tín vật bằng thân? Vạn nhất ngươi ở vương phủ bị khí, lấy ra tới kia quảng lăng vương phi nói vậy cũng không dám quá phận. Lý Tu Nghi hốc mắt hơi nhuận, lại lắc đầu nói, không thể, kể từ đó chẳng phải là đường ta đạo hành tích. Nếu thật là thay đổi thân phận, ta một cái bình thường dân nữ như thế nào có thể có đường triều sủng phi tín vật? Này không được, trăm triệu không thể. Hơn nữa, nơi nào hung hiểm còn có thể có hậu cung hung hiểm. Ta sẽ tự có biện pháp ngăn cản, ngươi cứ việc yên tâm đi. Tương Nhan sừng sốt, Lý Tu Nghi nói cũng đúng, chính mình là lỗ mãng, vì thế gật gật đầu nói, cũng không cần ngạnh chống, thật sự có cái gì khổ sở liền cùng Quảng Lăng Vương nói, hắn nếu liền chính mình âu yếm nữ nhân đều hộ không được cũng liền uổng vì nam nhân. Lý Tu Nghi lúc này lại giảo hoa cười, nhìn Tương Nhan nói, tại đây hậu cung lớn nhất chỗ tốt chính là có thể học được trên thế giới này nhiều nhất âm mưu quỷ kế, có thể tại hậu cung sống sót, cũng không phải dựa vào vật khí, ta tuy rằng cùng thế vô tranh, lại cũng không phải nhân ra tùy tiện miết mềm quả hồng ta đều có ta bản lĩnh đâu." Lý Tu Nghi như vậy vừa nói, Tương Nhan tức khắc lời, đột nhiên lại nghĩ tới đai ngọc trong hồ kia một cái hồ gỗ, mở miệng muốn hỏi, lại trước sau mở không nổi miệng Tương Nhan đành phải nẹn trở về. Lý Tu Nghi không có chú ý tới Tương Nhan dị sắc, nhẹ nhàng mà nói, "Mới vừa tiến cung thời điểm, kỳ thật ta là báo hẳn phải chết chi tâm tiến bảo, còn mang theo độc dược tiến cung, ngươi không thể tưởng được đi." Tương Nhan sững sốt, kinh ngạc mà nhìn Lý Tu Nghi, chẳng lẽ nàng là muốn nói kia hộp gỗ sự tình sao? Nhìn đến tương nhan kinh ngạc ánh mắt, Lý Tu Nghi chậm rãi nói, nhà ta thế thế đại đại ở phương Nam đều có một cái lao hiệu thuốc, còn có một tảng lớn thảo dược điền, nhà ta tiệm thuốc vẫn luôn có một loại độc môn độc dược, gọi là kiểu kiểu chết tán. Đây là một loại mạn tính độc, người nếu là dùng, hôn mê 81 ngày sau liền sẽ tử vong, hơn nữa toàn thân hội trưởng đầy đốm. Loại này độc phân liều thuốc, phân phối hợp, bất đồng dược thảo phối hợp sẽ sinh ra bất đồng độc tính. Ta mới vừa tiến cung thời điểm. Liền từ cha ta trong thư phòng trộm vài cọng đặt ở chính mình bên người. Tương Nhan không nghĩ tới kia độc dược thế nhưng là Lý Tu Nghi độc nhất vô nhị độc dược. Như vậy năm đó dung quý tần chúng độc một chuyện chẳng lẽ cùng nàng có quan hệ. Nhìn đến Tương Nhan Nghi hoặc ánh mắt, Lý Tu Nghi nghĩ lầm Tương Nhan đối nàng mang độc tiến cung sự tình cảm thấy kinh ngạc, cười nói, ta tiến cung thời điểm, chính trực tam vương phản loạn, ta liền nghĩ nếu là hắn tại đây chàng phản loạn chung đã chết, ta cũng không muốn sống nữa, cho nên mới mang theo độc dược tiến cung. Tương Nhan trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới Lý Tu Nghi cư nhiên sẽ như thế quyết tuyệt, trong lúc nhất thời đối với dung quý tần sự tình, càng thêm tò mò. Tương Nhan nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là đứng dậy vào nội thất đem cái kia tiểu hộp gỗ tìm ra tới, đặt ở Lý Tu Nghi trước mặt giường đất trên bàn. Lý Tu Nghi tức khắc ngây ngẩn cả người, nhìn kia hộp gỗ, vội vàng mở ra vừa thấy, nhìn Tương Nhan kinh ngạc hỏi, đồ vật như thế nào sẽ ở ngươi nơi đó? Ta rõ ràng làm hạ thanh ném vào đai ngọc hồ. Tương Nhan thở dài một tiếng liền đem ngày đó buổi tối sự tình từ từ nói ra, như vậy một cái bóng đêm, đụng tới như vậy kinh sự tình, sau lại còn bởi vì nghe thấy này, đó độc thảo độc căn mà chúng độc té xỉu, chuyện cũ từng cái nói ra, Lý Tu Nghi chỉ cảm thấy cùng Thiên Phương Dạ Đàm giống nhau, hồi lâu chưa từng nói chuyện. Tương Nhan lại đem kia hộp gỗ đắp lên, nói, hiện tại vật quy nguyên chủ, ngươi có thể lấy về đi. Lý Tu Nghi nhìn Tương Nhan, kia trong ánh mắt lóe một loại mạc danh nước mắt, chỉ nghe nàng nói, Nếu là ngươi ở lúc ấy đem thứ này lấy ra tới, ta liền mất mạng. Còn có hậu tới ở Nghi Nguyên sau điện hoa viên nhỏ, còn có ở Đông tàng viện tiểu viện tử, ở Dực Khôn cung đại điện thượng, ngươi đã cứu ta nhiều như vậy thứ, ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Tương Nhan lắc đầu, nói, ta sở dĩ cứu là bởi vì ta cho rằng hẳn là cứu, nếu là không có cứu ngươi, hiện tại nơi nào tới như vậy chi kỳ hảo tỉ muội. Nhân thế gian sự tình chính là như vậy kỳ diệu, Lý Tu Nghi thật sự không thể tin được, Tương Nhan cư nhiên sẽ cứu nàng bốn lần. Ta chỉ nghĩ hỏi, nếu này độc dược là nhà người độc môn độc dược, như vậy năm đó dung quý tần chúng độc chính là cùng ngươi trong tay độc là giống nhau. Tương Nhan rốt cuộc hỏi ra nghi vấn, năm đó dung quý tần chúng độc một chuyện nàng vẫn luôn tâm còn nghi vấn hoặc không giống nhau. Lý Tu nghi dứt khoát mà trả lời nói, chính xác nói, tuy rằng không giống nhau, nhưng là không thể phủ nhận này độc cùng nhà ta kiểu kiểu chết tán xác thật rất giống, liền bởi vì việc này ta còn chuyên môn dò hỏi người trong nhà. Tương Nhan nghiêm sắc mặt, Đột nhiên có một loại quái dị cảm giác, này độc giống như muốn liên lụy ra một cái đại nhân vật giống nhau, cư nhiên cả người có chút run dậy. Nguyên lai like này độc dược là nhà ta độc môn bí phương không có sai, nhưng là bởi vì ta phụ thân cũng không trường kỳ ở Giang Nam Quảng Chính mình ra cửa hàng, vì thế liền đem phương thuốc truyền cho ta thúc phụ. Chỉ là không nghĩ tới ở mấy năm trước kia trương phương thuốc không thấy, ngay sau đó chúng ta tiệm thuốc cũng mất tích một cái tiểu nhị, vì thế đại gia xuyến liền lên tưởng tượng liền minh bạch, nhất định là kia tiểu nhị trộm phương thuốc lưu cho nên nói này phương thuốc xác thật có chuyển ra đi Lý Tu Nghi nói tới đây đỉnh mày nhíu lại hư lệnh một tiếng nói sau lại trong cung ra dung quý tần chúng độc một chuyện nàng chúng độc cùng nhà ta cửu cửu chết tán cơ hồ giống nhau như lúc lúc ấy ta liền sợ hãi liền hoài nghi này trong cung có người biết kia trường phương thuốc rơi xuống hơn nữa chế thành độc dược cư nhiên còn tới họa loạn hậu cung niệm cập tại đây ta liền đem ta chính mình mang đến độc dược độc thảo cất vào cái này hồ gỗ sau đó bọc vải thô trôn với ngẩm nhưng là Tóm lại không yên tâm, sau lại lại khởi ra tới ném vào đai ngọc hồ. Đai ngọc hồ là nước lặng, nay hộp gỗ ta lại bỏ vào trầm trọng thiết khối, nói vậy nhất định sẽ không bị hướng đi, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên lọt vào trong tay của ngươi. Lý Tu Nghi nhìn tương nhan, trên mặt lộ ra một kia cười khổ, ai có thể nghĩ đến, sự tình cư nhiên sẽ có như vậy ngoài ý muốn. chương 384 Tương nhan lại là sừng suốt, quả quyết sẽ không nghĩ đến chính mình cư nhiên đã đoán sai nàng vẫn luôn cho rằng dung quý tần trúng độc cùng Lý Tu Nghi có quan hệ, hoặc là bởi vì hai người chi gian có cái gì tốt quán, nhưng là hiện tại xem ra, tương nhan có chút không minh bạch, nhìn Lý Tu Nghi nói, ta đã từng cho rằng sẽ là ngươi hạ tay, chính là hiện giờ xem ra cũng không phải ngươi, kia đến tột cùng là ai đâu. Cùng với tương nhan nhỉ non thanh âm, Lý Tu Nghi chính xác nói, chuyện này cũng là ta vẫn luôn không thể lý giải, cho nên nhiều năm như vậy tới ta vẫn luôn đang âm thầm lưu ý, ý đồ tìm ra kia hạ độc người. Rốt cuộc này quan hệ đến nhà ta bị trộm đi kia trường phương thuốc. Thương Nhan nghe đến đó, hỏi có cái gì manh mối không có. Nếu người nọ trong tay mặt thật sự có loại này độc dược, rốt cuộc không phải một chuyện tốt. Nếu bạch trọng dao ở tự nhiên không có gì nhưng lự, nhưng là nếu hắn không ở nói, này cũng không phải là một chuyện tốt. Lý Tu Nghi gật gật đầu nói, không sai. Nay cửu cửu chết tán sở dĩ kêu tên này, là có chú ý, căn cứ phối phương bất đồng, ngắn nhất có thể cửu thiên liền phải người mệnh, nhưng là dấu vết quá nặng. Vừa thấy liền biết chúng độc mà chết. Sau đó chính là 77 49 thiên, 99 thiên hai loại, phối phương bất đồng, đối người tổn hại cũng liền bất đồng, thời gian càng ngắn đối người thân thể càng là có trọng đại bị thương. 81 ngày, quý ở độc tính phong thả, làm người chậm rãi hôn mê, giống nhau người rất ít có thể chú ý tới đây là chúng độc, sẽ tưởng chính mình được cái gì quái bệnh. Lúc trước dung quý tần một loại độc ta liền đã nhìn ra, ngầm tràn ra tiếng gió nói nàng là chúng độc, lúc này mới khiến cho coi trọng. Nói cách khác sớm đã là hậu cùng một sợi oan hồn. Tương Nhan chỉ cảm thấy phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, trên thế giới này thật là cái dạng gì sự tình đều có, một không cẩn thận mệnh đều không có. Sau lại mấy năm nay, ta vẫn luôn không có đem chuyện này bông, tại hậu cung yên lặng mà điều tra nghe ngóng. Ta không dám lộ ra một tia dấu vết, sợ bị đối thủ phát giác, chỉ tiếc đối thủ thật sự là quá giả hoạt, căn bản không có lưu lại chút nào dấu vết để lại. Hơn nữa xong việc không còn có động qua tay dùng quá loại này độc, thẳng đến ngươi sau lại lại trúng độc chuyện này lại bị phiên ra tới tại hậu cung khiến cho sóng to gió lớn ta lúc ấy lại nhân cơ hội điều tra nghe ngóng như cũ không có chút nào kết quả lúc ấy thật là cảm thấy thập phần ảo não Lý Tu nghi hồi tưởng khởi ngay lúc đó sự tình tới còn cảm thấy thập phần bất đắc dĩ chuyện này lại nói tiếp cùng nhà nàng rất có sâu xa nếu cha không ra thật sự là tiếc ối tương nhan cảm thấy chuyện này thật sự là kỳ quặc một người sao có thể như vậy động tác nhanh nhẹn một chút manh mối cũng không có lưu lại Phải biết nói liền tính là hạ độc, mà này hậu nhân không có khả năng tự mình đi làm, luôn có qua tay người, mà những cái đó qua tay người đâu. Chẳng lẽ bọn họ cũng có thể thần không biết quỷ không hay? Tương Nhan đứng dậy, ở trong phòng trầm rãi dạo bước, hậu cũng có rất nhiều vụ án không đầu mối, tinh tế nhìn lại này đó vụ án không đầu mối tương tự chỗ vẫn phải có. Dung quý tần chúng độc, không có lưu lại chút nào dấu vết để lại, Lý Tu nghi như thế thận trọng người truy tra nhiều năm như vậy không hề thu hoạch, bởi vậy có thể thấy được người nọ che giấu sâu. Năm đó chính mình mới vừa tiến cung không bao lâu liền gặp gỡ lột ra hồ ly sự kiện, sau lại tuy rằng điều tra rõ là An Thường ở việc làm, nhưng lại là An Thường đang nói quá nói lại rõ ràng ám có điều chỉ, nhưng là vô luận tương nhan như thế nào cha đều tra không đến người kia, còn có giặt áo cục quản sự ma ma chi tử, còn có nàng trên đầu vàng dòng hoa mai châu thoa, manh mối đều là ca băng đoạn rớt, rứt khoát lưu loát, chút nào không ướt át bẩn thịu. Nay tương cái, một tông tông liên tường lên. Tương Nhan chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa thế ngã trên mặt đất. Chẳng lẽ những việc này đều sẽ là một người việc làm sao? Nếu thật là như vậy như vậy người này đến tột cùng muốn làm cái gì? Lý Tu Nghi rủi tay đỡ Tương Nhan một phen, suốt ruột hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không nhớ tới cái gì? Tương Nhan nuốt nuốt nước miếng, nhìn Lý Tu Nghi, một đôi mắt to đều có điểm khó có thể đánh tan kinh ngạc, nỗ lực làm chính mình tâm tình bình tĩnh trở lại, lúc này mới nói, Dung Quý Tần chúng đọc một chuyện. Ta mới vừa tiến cung khi lột ra hồ ly sự kiện, còn có giả áo cục quản sự ma ma chi tử. Này tam có án mạng ngươi liên hệ lên nhìn xem, có phải hay không phá lệ mà tương tự. Lý tu nghi sướng sốt, trong lúc nhất thời khó có thể minh bạch, rốt cuộc có một số việc nàng biết đến cũng không nhiều. nếu mày hỏi an thường ở không phải đã nhận tội đền tội sao? Cùng nàng có quan hệ gì? Tương nhan vừa thấy, đơn giản liền chậm rãi giải, giải thích nói, dung quý tần chúng độc ngươi là tự mình trải qua quá, hẳn là biết màn này sau người cỡ nào lợi hại chút nào manh mối không có lưu lại. Lột ra hồ ly sự kiện là ta tự mình trải qua quá, an thường ở phía sau tới bị đánh vào lênh cung, ta đã từng tự mình đi xem qua nàng, nàng chính miệng nói qua nàng sau lưng còn có người khác, chỉ là sau lại an thường ở lại trước sau không có nói ra người nọ là ai, ở an thường sau khi chết, mặc cho ta dùng hết sở hữu biện pháp cũng không thể tìm được chút nào manh mối, sau lại mới dần dần buông xuống, hiện giờ xem ra, này sạch sẽ lưu loát thủ đoạn chẳng phải là cùng hãm hại dung quý tần sau thu. Tay lại lưu loát giống như một triệt. Còn có quản sự Ma Ma chi tử, ta tưởng ngươi cũng không tin nàng là trượt chân rơi xuống nước, nhưng là đến tuột cùng là tự sát vẫn là hắn giết hiện tại ai cũng không dám kết luận, chính là kia quản sự Ma Ma sau khi chết, nàng trên đầu chu Thoa không thấy, cái kia châu Thoa liền giống như ở trong không khí biến mất rớt, như thế nào cũng tìm không thấy, này hết thảy hết thảy, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Tương nhan như vậy tinh tế một phân tích, Lý Tu nghi sắc mặt đổi biến, nhìn tương nhan ánh mắt có chút bất an. Chậm dãi nói, nếu thật là như vậy liền thật là đáng sợ thật là đáng sợ. Tương Nhan hừ lạnh một tiếng, nói, đúng vậy, cái kia giấu ở chúng ta sau lưng độc thủ, giống như là trong mắt hạt cắt trừ chi mới có thể sao mau. Nếu không đem nàng bắt được tới, tiếp theo cái xui xẻo không biết lại là ai. Như vậy thủ đoạn cùng như lược thực sự lệnh người bất an. Lý Tu Nghi đôi tay nắm chặt, thở dài một tiếng, nói, muốn đem nàng tìm ra nói dễ hơn làm, ngươi nhìn xem nàng đã làm sự tình, từng cái từng cọc đều là hoặc không lưu thủ. Không có chút nào nhược điểm cùng người, chỉ sợ là nàng không có động tác, chúng ta liền không có cơ hội. Lý Tu Nghi nói không tồi, nàng không có động tác, tương nhan các nàng căn bản là không có cơ hội bắt lấy nàng. Chỉ là như thế nào mới có thể làm nàng động lên, làm nàng lộ ra sơ hở, thật sự là một cái hao hết cân nao sự tình. Như vậy người thông minh, phàm là có nhân vi dấu vết, chỉ sợ là liền sẽ bị nàng phát hiện, một khi bị nàng phát hiện các nàng như đồ, nếu muốn lại dẫn nàng ra tới liền không dễ dàng. Tương Nhan nhìn Lý Tu nghi hỏi, người nói nàng làm những việc này đến tột cùng vì cái gì? Nếu nói vì tranh sủng, cũng không gặp hậu cung cái nào nữ nhân thành công thượng vị. Muốn nói vì quyền thế khá vậy không giống, nếu là có thể tìm ra nàng động cơ, chúng ta lại bởi vậy thiết kế, có lẽ còn có thể mạo hiểm thử một lần. Chương 385 Lý Tu nghi cũng là không hiểu chút nào mà này hậu nhân động cơ là ở lệnh người nắm lấy không ra, bởi vì nàng không có chỉ một mục đích tính. Hơn nữa này tam chuyện trừ bỏ hành sự thủ đoạn thượng có tương đồng chỗ, còn lại địa phương nhưng hoàn toàn không có tương tự chỗ, càng là như vậy thiên mã hành không yêu lược càng làm người chảo không được dấu vết, sẽ lệnh người phát điên. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, Lý Tu Nghi thở dài, không thể không thừa nhận, người này thủ đoạn thật là thập phần lợi hại, ít nhất hiện tại chúng ta còn không có nhìn ra nàng một đinh điểm mục đích tính. Tương Nhan trong lòng lại có cái nho nhỏ hoài nghi, nhằm vào tự nhiên là về lạc tang quốc nội gian sự tình chỉ là chuyện này can hệ quá lớn, chính là thân mật như Lý Tu Nghi tương nhan cũng không dám tùy tiện mở miệng, quân không mật tắc thất thần, thần không mật tắc thất thần, đôi khi, hữu nghị cũng không thể cùng quốc gia đại sự móc nối, tương nhan đành phải cường tự kiềm chế hạ trong lòng khát vọng, gật gật đầu, nói, nói không sai, nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng mới có thể vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật, tùy ý làm vậy. Bất quá hồ ly cái đuôi tổng hội lộ ra tới, chúng ta yêu cầu kiên nhẫn. Lý Tu Nghi than nhẹ một tiếng, Đôi khi người thật là yêu cầu rất ma người nhẫn mại mới có thể thành tựu đại sự, mà loại này ẩn nhẫn cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Tương Nhan gật gật đầu, ngồi xuống, nhìn Lý Tu Nghi nói, hiện tại sốt ruột cũng không có cách nào, chỉ có thể chậm đợi thời cơ, bất quá cũng may ngươi cùng Quảng Lăng Vương rốt cuộc có thể hữu tình nhân trung thành quyến trúc ta cũng buông xuống một chút tâm sự. Nếu ngươi muốn cho hắn viết thư, ta có thể giúp ngươi chuyển giao. Tương Nhan cười hì hì nói, nàng tưởng Lý Tu Nghi nhất định có rất nhiều lời nói phải đối Quảng Lăng Vương nói đi. Lý Tu Nghi sử sốt, vẻ mặt tái khởi gọn sóng, nàng thật sự có thể viết sao? Tương Nhan nhìn đến nàng kích động thần sắc chỉnh trọng gật gật đầu nói, "Đợi chút, ta đi cho ngươi lấy giấy và bút mực." Tương Nhan xoay người đi tiểu thư phòng, trong chớp mắt dùng một cái kim sơn hoa văn mǒu phù dung hoa khay đem văn phòng tứ bảo bưng ra tới đặt ở tiểu bàn tròn thượng, nhìn Lý Tu Nghi nói, "Ở chỗ này viết đi." Lý Tu Nghi đứng dậy, chậm rãi đi qua, thần thái gian mang theo nhẹ nhẹ bất an cùng cô cấp, lại hỗn loạn kích động Nàng có bao nhiêu lâu chưa cho hắn viết quá tin? Ba năm? Năm năm? Nàng cũng nhớ không được. Tương Nhan ngồi xuống sát cửa sổ trên giường đất, quay đầu vọng ngoài cửa sổ nhìn lại, nàng không nghĩ quấy dày nàng viết thư. Vừa rồi Lý Tu Nhi kích động bị nàng xem tiến trong mắt, trong lòng rất có cảm xúc, ở cái này thông tin như thế lạc hậu thời đại, thật sự là gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt, một đồ cung tường chặn vô tận tương tư. Lý Tu Nhi này phong thư viết thật sự chậm, Tương Nhan cũng không có thúc nàng. Chỉ là lẳng lặng mà chờ, tận mắt nhìn thấy nàng cái loại này dễ rủa cùng hưng phấn, mặt mày khi thì nở rộ ra ngượng ngùng ý cười, làm tương nhan nhớ tới, Lý Tu Nghi kỳ thật vẫn là một cái chưa kinh nhân sự nữ hài, nghiệm cập tại đây càng thêm cảm thấy chính mình không có làm sai. Tương nhan tiếp nhận tin thời điểm, làm cho Lý Tu Nghi mặt thân thủ phong thượng phong thư khẩu tử, lúc này mới cười nói, ngươi cứ việc yên tâm đi, nhất định vì ngươi đưa tới là được. Lý Tu Nghi xấu hổ về cười, không thật nhiều ngốc, thẳng đi kia tựa như nước trong phủ dung ngượng ngủng thế nhưng làm Tương Nhan trong lúc nhất thời có chút thất thần, này vạn ác hậu cung thật là làm các nàng hao hết thanh xuân niên hoa. Tương Nhan nhìn xem thời gian, canh giờ này hẳn là từ rượu cùng Quảng Lang Vương nói chuyện thời điểm, vì thế đem Tống Nguyên Hải cấp tiêu tiến vào, đem tin đưa cho hắn, nói, nhất định phải thân thủ giao cho Quảng Lang Vương trong tay. Tống Nguyên Hải nhìn đến Tương Nhan cẩn thận thân sắc, vội ứng túi lầu ứng, chỉ là trở về thời điểm cấp Tương Nhan mang về tới một cái lệnh người kinh ngạc tin tức chương 386 Tống Nguyên Hải lui ra sau, Tương Nhan vẫn luôn yên lặng không muốn nói lời nói, một người ngồi ở đại trên giường nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Nô Tài nghe thấy Hàn thừa tướng cùng y bác hầu đang ở khởi tranh chấp, hình như là bởi vì lập thái tử sự tình. Tương Nhan bực bội thở dài, giữa mày lại thêm ti u sầu. Hàn thừa tướng nói, Hoàng thượng chính tuổi trẻ không cần thiết liền sớm như vậy liền lập thái tử, hơn nữa hai vị hoàng tử tư chất bất đồng, đại hoàng tử thông minh tạo đời, việc học tiến tới. Đại nhân xử sự, sự rất có hoàng gia phong phạm, trái lại chi nhị hoàng tử nơi trốn toàn kém một bậc, thật sự không phải thái tử thích hợp người được chọn. Vì bác hầu nói, từ xưa đến nay thái tử chi vị đều là lập đích lập trường, nhị hoàng tử là trung cung con dòng chính có việc trưởng tử, hoàn toàn xứng đáng. Huống hồ nhị hoàng tử tuổi tác còn nhỏ, chỉ cần phụ lấy danh sư việc học thượng sẽ tự tiến triển cực nhanh. Đại hoàng tử thánh mẫu chính là đã mất đi hoàng quý phi sở sinh, luận xuất thân cùng nhị hoàng tử cũng không phân cao thấp. Húng chi hiện giờ đại hoàng tử còn dưỡng ở tỉnh phi dưới gối, tỉnh phi nương nương tài đức phục chúng, hoàng hậu đạo đức cá nhân có mệnh, thế nhưng làm ra vu cổ việc, đức không phục chúng, dùng cái gì dưỡng thân. Hoàng hậu nương nương một giới nữ lưu, lúc trước tam vương phản loạn với xã tắc có công, hơn nữa mấy năm tới trưởng quản hậu cũng vẫn luôn là cần trọng, cần cụ chăm chỉ, hoàng hậu nương nương là phạm sai lầm lầm, nhưng là con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, biết sai liền sửa, còn việc thiện nào hơn. Chẳng lẽ thừa tướng cả đời này liền không có đã làm sai sự sao? Tống Nguyên Hải đi cấp Quảng Lăng Vương truyền tin, lại không ngờ thế nhưng nghe được chuyện này. Tại đây chuyện thượng, tương nhan nhưng thật ra cùng Hàn Cẩn Du ý tưởng không như mà cùng. Thái tử tương lai là phải làm hoàng đế, mà hoàng đế trên vai gánh vác dân sinh trăm kế, gánh vác quốc gia hưng vong, nếu nhị hoàng tử không phải làm hoàng đế nguyên liệu, chẳng phải là lầm quốc lầm dân. Hai người lời lẽ sắc bén chi kịch liệt, trường hợp chi rầm rộ, tương nhan chính là không ở trước mắt. Giờ phút này nghe được Tống Nguyên Hải thuật lại, trong đầu cũng có một cái hai người kịch liệt tranh chấp cục diện. Tương Nhan rất là ngoại ý muốn chính là, Hàn Cẩn Du cư nhiên là tiến cử thần hy, uy bác hầu chính là quốc yếu, tiến cử nhị hoàng tử chính là thiên kinh địa nghĩa, chính là Hàn Cẩn Du cư nhiên sẽ lựa chọn tiểu thần hy, hắn kỳ thật hoàn toàn có thể bảo trì trung lập, lấy hắn cẩn thận tính cách như thế nào sẽ ở thời điểm này làm ra như vậy lựa chọn, tuy rằng nói hoàng hậu vào Phật đường, chính là cũng không đại biểu hoàng hậu như vậy rơi đài. Nàng ở trong chiều còn có không dung bỏ qua huy vọng. Tương Nhan thật sự tưởng không ra, thấy không rõ lắm Hàn Cẩn Du đến tột cùng vì cái gì làm ra như vậy lựa chọn. Nay thật sự không giống như là hắn phong cách hành sự, hắn là cẩn thận lại cẩn thận, vì củ lễ nghi lớn hơn hết thảy, cư nhiên trực tiếp bỏ qua lập đích lập trường này một cái cổ hấn, nghĩ như thế nào đều không hợp lý. Một việc tưởng không ra, Tương Nhan liền không muốn dễ dàng bông, nàng cũng sẽ không tưởng Hàn Cẩn Du cái kia lão cũ kỹ sẽ bởi vì chính mình mà tiến cử thân hy. Này quả thực không có khả năng, như vậy nam nhân nên là giữ lời mà chết đôi sinh, vì tín nghĩa vứt bỏ sinh mệnh người, tuy rằng hắn là có điểm xin lỗi chính mình, nhưng là kia dù sao cũng là việc tư, ít nhất ở quốc gia đại sự thượng, Hàn Cẩn Du nhân phẩm tuyệt đối là lệnh người bội phủ. Đỗ Nguyệt Thành cũng từng nói qua, Hàn Thừa Tướng người này tuy rằng bất cận nhân tình, lại là có thể tin cậy người, lấy Đỗ Nguyệt Thành như vậy nam tử đều có thể đối Hàn Cẩn Du bội phục bởi vậy có thể thấy được Hàn Cẩn Du người này đức hạnh mị lực. Nếu Hàn Cẩn Du dốc hết sức tiến cử thần hy đương thái tử, tương nhan hiện tại đã có thể tưởng tượng trong triều đình nhất định sẽ chia làm hai cổ thế lực cho nhau phản cán. Này đối với từ diệu tới nói có lẽ không phải chuyện tốt, hiện giờ phương Nam lạc tang quốc lại ngò ngoe nghe dục dịch, năm sau Quảng Lăng Vương còn muốn Nam hạ cha rõ cứu tế lương khoản, chủ hoạch kiến lập phòng ốc công việc, càng đừng nói còn có các nơi trình lên tới số con, từ diệu nơi nào còn có thể có dư thừa tâm tư ở lập. Thái tử sự tình thượng, tương nhan càng cảm thấy đến, Hàn Cẩn Du như vậy ngồi xuống, đảo thật là đem Tiểu Thần Hy cấp đặt nguy hiểm nơi. Ít nhất kia hài tử cũng không có đối ngôi vị hoàng đế có mơ ước chi tâm, nhưng là nếu có người cho hắn này manh mối, cho hắn biết hắn kỳ thật là có cơ hội hơn nữa rất lớn cơ hội ngồi trên ngôi vị hoàng đế, như vậy tương nhan cũng không thể bảo đảm Tiểu Thần Hy có thể hay không bởi vậy có cái gì biến hóa. Hậu cung nhân tình ấm lạnh từ nhỏ liền có thể hội, nếu là thật sự có thể có như vậy cơ hội, có thể bước lên đế vương chi vị, Tiểu Thần Hy thật sự sẽ thờ ở sao? Càng quan trọng, Tương Nhan không hy vọng thần hy bởi vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế biến thành một cái lanh khốc vô tình người, kỳ thật hiện tại cũng khá tốt, mỗi ngày khoái hoạt vui sướng, tương lai là một cái nhàn tản thân vương, cũng chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Tương Nhan cảm thấy chính mình này sẽ quả thực tâm như dầu chiên, một khác cũng không chiếm được can tĩnh, lo lắng cái này lo lắng cái kia, quan trọng nhất Tương Nhan cảm thấy hài tử quá tiểu, sao có thể sớm như vậy thừa nhận này đó, này đối bọn họ nhân cách phát triển chưa chắc là chuyện tốt. Trong chiều thế cục rắc rối phức tạp, thái hậu một đảng, hoàng hậu dòng chính, hoàng thượng hiện giờ dần dần không chế thuộc về chính mình thế lực, ba cổ thế lực rắc rối phức tạp, thái hậu trước mắt tới nói là đứng ở hoàng đế một bên, chính là khương thị gia tộc chưa chắc không có gì ý tưởng, hoàng hậu bên kia liền càng không cần phải nói, tự nhiên sẽ dốc hết sức duy trì nhị hoàng tử đăng cơ, như vậy bọn họ vinh hoa phú quý mới có thể bảo toàn, mà hoàng thượng lại muốn đem này đó ngoại thích. Nhất nhất đánh sập, đây là từ gia thiên hạ mà không phải ngoại thích thiên hạ. Nơi này nhất định sẽ mâu thuẫn thật mạnh. Tương nhan thật mạnh thở dài, trong lòng không khỏi cảm thán, may mắn chính mình sinh cái nữ nhi, nếu là thật sự sinh nhi tử, chỉ sợ này sẽ xưng là cái đích cho mọi người chỉ trích liền sẽ là chính mình. Từ rượu vẻ mặt mỏi mệt đi đến, tương nhan quay đầu nhìn hắn, hạ dương múc đóng giày, trên mặt bài trừ vẻ tươi cười, nói, hôm nay sớm như vậy. Từ rượu gật gật đầu, nắm lấy tương nhan tay, tương nhan sử sốt, từ rượu tay lạnh leo lạnh leo, vội hỏi nói ngươi có phải hay không sinh bệnh. Từ rượu không có trả lời, ngược lại nhìn tương nhan, giữa mày mang theo một tiêu ngưng trọng, đôi mắt chỗ sâu trong âm ải thật mạnh, bật thốt lên hỏi, tương nhan, nếu lập thái tử, ngươi cho rằng ai thích hợp. Tương nhan thần sắc sừng sốt, trăm triệu không nghĩ tới tử Diệu cư nhiên sẽ bật thốt lên tới như vậy một câu, nhớ tới chính mình vừa rồi dày vò, có chút có thể thể hội tử Diệu khó xử, chính là nếu là làm nàng tới nói tương nhan trong lúc nhất thời thật là có chút không thể nói khẩu. Lập chữ một chuyện, liên quan đến thiên thu vạn đại. Như thế nào có thể lấy cá nhân yêu thích tới nhận định? Tương Nhan trong lúc nhất thời ấp đúng vô ngữ, thở dài khẩu khí. chương 387 Người còn như vậy tuổi trẻ, hai tử quá tiểu, lúc này liền lập thái tử có phải hay không qua sớm? Tương Nhan ngồi ở từ rượu bên người, chậm rãi nói, thời cơ cũng không đúng à, hiện giờ loạn trong giặc ngoài, muốn lập thái tử ít nhất cũng muốn quốc gia Thái Bình thời điểm, ít nhất có thể an an ổn ổn. Từ Diệu duỗi tay lôi kéo Tương Nhan cùng nhau ngã vào to rộng dẫn gối thượng. Không biết khi nào khởi, hắn liền thích cùng Tương Nhan hai người ngồi ở này, lâm sàng trên giường đất, xuyên thấu qua hơi mỏng lưới cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ kia xa xôi không chung. Ban ngày xanh thẳm, ban đêm lộng lẫy, hai người gắn bó bên nhau, nói lặng lẽ lời nói, đàm luận quốc gia đại sự, nhi nữ tình trường, ở chỗ này lưu lại bọn họ rất nhiều hoan thanh tiếng ngữ, khổ nhạc sâu bi. Tương Nhan sau lại khiến cho người làm siêu đại rất gối, dựa vào thời điểm sẽ thực thoải mái, nhìn bên ngoài lộng lẫy sao trời, từ rượu trầm dai nói: Lập thái tử một chuyện là quốc chi căn bản, không thể bỏ qua. Thân chính tuổi con nhỏ, hơn nữa đọc sách còn có chút không định tính, ta muốn chờ một chút, quá sớm làm nàng bước lên thái tử chi vị chưa chắc là chuyện tốt, trước tôi luyện hắn tâm tính, sau này rồi nói sau. Tương nhan gật gật đầu, từ lời này liền có thể nghe được ra tới, từ diệu tư tưởng vẫn là có lập đích lập trưởng ý niệm, rốt cuộc lúc trước từ diệu có thể cuối cùng ngồi trên ngôi vị hoàng đế, dựa vào chính là tổ tông quý củ, hắn là hoàng hậu thân sinh nhi tử, lại là hoàng hậu trưởng tử Thân phận chạm được chân, cho nên cho dù tam vương phản loạn, cuối cùng cũng là thất bại mà chết. Tương Nhan cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, cũng không có bởi vì tiểu thần hy sự tình không vui. Ở Tương Nhan trong lòng, có thể không làm hoàng đế cũng là kiện hạnh phúc, chẳng qua trên thế giới này có thể nghĩ thông suốt điểm này cũng không nhiều. Nói cũng là cái này lý, nhị hoàng tử ta không phải thực hiểu biết, nhưng là từ thần hy trong miệng cũng nghe nói một ít, hắn việc học học được trưởng, làm người xử thế có điểm lạ mạ. Kia cũng là cùng hắn sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ, huống hồ tuổi con nhỏ, chậm rãi tới thì tốt rồi, không cần hoảng. Nóng vội thì không thành công, đừng giới đem hảo hảo hài tử cấp làm cho biến cá nhân tựa mà. Tương Nhan than nhẹ một tiếng, dựa vào Từ Diệu ngực nhìn bên ngoài chợt lóe chợt lóe tinh quang, trên mặt lại vô hình bên trong mang theo chút thả lỏng. Từ Diệu gật gật đầu, túi đầu nhìn Tương Nhan, lông mày một trọ, nhẹ nhàng hỏi, ngươi không hy vọng tiểu thần hy làm thái tử sao? Tương Nhan ha hả cười, nhìn Từ diệu nói. Ngươi nhìn xem chính ngươi, thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, làm so lừa nhiều, làm hoàng đế có cái gì tốt. Ta đảo tình nguyện hy vọng thần hy làm một cái vui sướng vô cùng thân vương, kia không phải càng tốt sao. Cả đời vui vui vẻ vẻ, khoái hoạt vui sướng, cưới một cái chính mình thích nữ nhân, sinh một đống hoạt bắt đáng yêu hài tử, chẳng phải là vui sướng tựa thần tiên. Tương nhan đôi mắt lóe trong suốt quan mang, khỏe miệng mang theo đại đại tươi cười, nói nói thở dài nói, ta thật hy vọng chúng ta cũng có thể quá thượng như vậy nhật tử chỉ tiện uyên lương không tiện tiên từ diệu thần sắc ngơ ngác lẩm bẩm mà lặp lại nói chỉ tiện uyên lương không tiện tiên như vậy nhật tử thật là mỹ a chỉ là đáng tiếc kia khoảng cách chúng ta quá xa xôi bất quá từ diệu nói nơi này một cái xoay người đem tương nhan đệ ở dưới thân đắc ý cười nói này quan sư cũng chính là chúng ta uyên lương oa ngươi không cảm thấy sao tương nhan sửng sốt từ diệu hôn che trời lấp đất tràn ngập xuống dưới Ở tương nhan bên thai thấp giọng nỉ nó nói, tuy rằng không thể đối nghịch Du Sơn ngoạn thủy tiêu sái viên ương, là một đôi cùng vây thâm cung bị dự quen ương cũng hảo. Đêm chính thâm, tình càng đậm. Tuy rằng mỗi hai người cũng chưa đi đến phòng ngủ trực tiếp ngủ ở gian ngoài đại trên giường, làm cho một mảnh hỗn độn ôm nhau mà ngủ, nhưng thật ra không có chậm trễ người nào đó vào chiều sớm, mộ nữ còn lại là nhìn đến sóng lăn tăn các nàng mấy cái cô nén ý cười, sắc mặt tưởng đỏ lưu vào tình phòng. Hôm nay muốn đi cho Thái Hậu thịnh an. Chỉ sợ là lại muốn trốn không xong này thái tử một chuyện dư ba, thái hậu luôn luôn không thích thần chính thiên vị thần hy, hoàng hậu lại ở phật đường, chỉ sợ là thái hậu bên kia cũng không ngừng nghỉ. Tương Nhan quyết định mang lên tiểu duy nhất cái này cột thu lôi, chỉ cần thái hậu một phát giận, đem nàng nữ nhi đẩy ra che ở phía trước, dù sao chỉ cần quá có một phát giận, tiểu duy nhất nguyết miệng cười, liền không gì hòa khí, lần nào cũng đúng, tương Nhan đã bằng vào cái này trốn rồi rất nhiều lần thiên lôi. Chương 388 Quả nhiên Thái Hậu nhắc tới chuyện này, khẩu khí trung hơi có chút sắc bén, nhìn tương nhan nói, ngươi thân là đại hoàng tử dưỡng mẫu, sẽ vì hắn suy nghĩ, này lập Thái tử là quốc gia đại sự không có sai, này mặc kệ là từ thân phận thượng vẫn là phẩm hạnh học thức thượng, thần hy đều so thần vừa lúc đến nhiều, hàng thừa tướng nói cũng rất có đạo lý, ngươi có thể thích hợp hướng hoàng thượng góp lời. Tương nhan thầm than khẩu khí, hắn liền biết Thái Hậu nhất định sẽ nói như vậy, nghĩ nghĩ nói, Thái Hậu, lập đích lập trường chính là tổ tông cũ. Húng chi hậu cũng không được tham gia vào chính sự, thần thiếp không dám lấy thân thử nghiệm, hoàng thượng đối chuyện này đều có định nơi nào là người khác có thể tả hữu lợi hại, húng chi. Nói tới đây tương nhan hơi hơi một đốn, khẽ cắn môi nói, hoàng thượng không phải cũng là dựa vào lập đích lập trường này quy củ mới lên tới ngôi vị hoàng đế, giữ được ngôi vị hoàng đế, này đó chuyện cũ nói vậy cũng là hoàng thượng ngực vết thương. Thái hậu lập tức cá khẩu không trả lời được, tương nhan lấy ra tử rẹo nêu ví dụ tử thật đúng là làm nàng tâm sinh cảm xúc. Trên mặt có chút mất tự nhiên, lại cũng có chút giận dữ, tương nhan nói như vậy nhưng thật ra làm nàng có chút xấu hổ, đang muốn tức giận, lại nhìn đến tương nhan ôm tiểu duy nhất khỏe miệng mang theo đại đại tươi cười, không biết đang cười cái gì. Thái hổ vừa thấy nơi nào còn nhịn được, đứng dậy đi xuống vợ ngồi. Dung quý tần nhìn tương nhan, trên mặt thần sắc có chút phức tạp, nhìn không ra hỉ nộ, nói không nên lời yêu thương, tổng cảm thấy tương nhan mặc kệ làm chuyện gì tựa hồ luôn là cùng người khác không giống nhau tư tưởng, nàng tư tưởng rất kỳ quái. Thái hậu đều như thế duy trì thần hy, nàng lại lời nói dịu dàng cự tuyệt, thật đúng là lệnh người bội Phúc A, như vậy trí tuệ, chính là một cái nam tử cũng chưa chắc cập được với. Chỉ là dung quý tần không thể tưởng được chính là, tương nhan không phải không bông tay, mà là căn bản liền không nghĩ tới muốn đi tranh kêu bảo tọa, ở nàng trong lòng, ngôi vị hoàng đế nào có tự do tới sàng khoái. Khương bội dao trên mặt mang theo tinh thần không chừng thần sắc, nhìn tương nhan ánh mắt không ngừng nhìn quét, nàng liền hoài nghi tương nhan sao có thể liền sẽ như vậy hào phóng cái nào nữ nhân không hy vọng đem chính mình hài tử đưa lên bảo tọa, dù cho tiểu thần hy không phải nàng thân sinh, nhưng là chỉ cần thần hy bước lên bảo tọa, tương nhan chính là danh chính ngôn thuận thái hậu, càng đừng nói bọn họ mẫu tử cảm tình như thế chi tốt làm người hâm mộ. tương nhan giống như là một cái đầm nước sâu, tuy rằng thanh triệt trong suốt, lại sâu không thấy đáy, nàng tâm tư chưa từng có người nào có thể nhìn thấu quá, khương bộ giao chán ghét loại cảm giác này. nghe được thái hậu sang sảng tiếng cười, hỗn loạn tiểu duy nhất ha ha ha âm. Khương Bộ giao gian nan mà quay đầu đi. Vân Thục Phi nhìn đến cái này tư thế, biết Thái Hậu lại muốn một hồi lâu trêu đùa mình Hi công chúa, từ chính mình có nhược điểm nắm ở tương nhan trong tay, Vân Thục Phi nhìn thấy tương nhan giống như là lao thử nhìn thấy miêu, rồi bỏ gặp gỡ mạc nền, biết Thái Hậu cũng không tâm quảng các nàng, Vân Thục Phi liền lén lút đi ra ngoài. Trương Đức Phi như suy tư gì mà nhìn Vân Thục Phi bóng dáng, lạng Yên không một tiếng động tiếp cận đang ở Vân Thục Phi phía sau rất xa đi theo Vân Thu Nhu. Vân Lương viện, chờ một chút. Ra vạn thọ cung, Trương Đức Phi mở miệng gọi lại Vân Thu Nhu, trên mặt mang theo đại đại tươi cười. Vân Thu Nhu cùng Trương Đức Phi lui tới luôn luôn không nhiều lắm, giờ phút này nghe được nàng gọi lại chính mình, đành phải dừng lại bước chân, không lưng hành lễ, gặp qua Đức Phi nương nương. Nha, đừng có khách khí như vậy, mau đứng lên. Trương Đức Phi rỗi tay bám trụ Vân Thu Nhu, sang sảng mà cười nói, hôm nay cái thời tiết hảo, buồn cung muốn khắp nơi đi một chút, vừa vặn không cái nói chuyện buồn đến hoảng, vừa lúc nhìn đến Vân Lương Viện không biết Lương Duyên có hay không cái này hứng thú đồi buồn cung đi vừa đi, trò chuyện. Vân Thu Nhu sừng sốt, bất quá nàng cũng chính buồn bực, đang muốn tìm người cầu nhau vui vẻ đồng ý, cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh, chỉ là này ngày mùa đông nơi nào có cái gì thưởng cảnh địa phương, nhưng thật ra bên ngoài phong chính hàn, nương nương nếu không chê không bằng đi thần thiếp phi hồng điện ngồi ngồi xuống. Đức Phi che miệng cười nói, cũng thành, khó được ngươi có này phiên tâm, lại nói tiếp buồn cung giống như chưa bao giờ có đi qua phi hồng điện đâu Vân Thu Nhu cùng Trương Đức Phi một đường trở về Phi Hồng Điện, Phi Hồng Điện diện tích không lớn, trước sau hai tiếng, nhưng lại nhưng thật ra rất tinh xảo địa phương. Vào chủ điện, hai người ngồi xuống, bên người cung nữ phụ trà, Vân Thu Nhu tống cổ các nàng đi ra ngoài, lúc này mới nhìn Đức Phi cười nói, thần thiếp nơi này trà tự nhiên cập không thượng Đức Phi nương nương ngọt lành ngon miệng, tạm chấp nhận uống đi. Đức Phi ngay vậy, cười khổ một tiếng, lúc này mới nói, cái gì cập thượng cập không thượng sao hiện giờ phạm là có điểm thứ tốt không đều là đưa hướng quan sư cùng, nào có chúng ta cái gì phân. Nói lên cái này, Vân Thu Nhu liền hận đến ngừa răng, thư lệnh một tiếng nói, kia tính phi cũng không biết cái gì đầu thai, lại cứ có thể chết tử địa câu lấy hoàng thượng tâm, bất quá sinh cái nữ nhi, nhìn kia giống nhau, cùng sinh nhi tử dường như. Lời nói cũng không thể nói như vậy, có người sinh nhi tử cũng không thấy đến như thế phong cảnh, nhân gia sinh nữ nhi cũng thảo hỷ. Muội muội không gặp kia tiểu công chúa liền thái hậu đều có thể cấp hống đến vô cùng cao hứng. Tuy rằng hiện giờ bất quá mấy tháng đại thái hậu cũng đã thích cùng trong lòng nhọn nhọn thượng thịt giống nhau, nếu là lại lớn lên một chút, chỉ sợ này hậu cung liền chúng ta dung thân nơi đều không có. Lời này tựa hồ xúc động vân thu nhu chuyện thương tâm, chỉ nghe nàng nói, Đức Phi nương nương còn hảo, ngài dù sao cũng là bốn phi trí nhất, tương lai lại thế nào cũng là cái thái phi vị trí ngồi định rồi, chúng ta này đó tiểu phi tần chỉ sợ là chỉ có bị trục xuất cung phân đến lúc đó người lao sát suy cũng không phải là chỉ có đường chết một cái. Trương Đức Phi nghe được lời này khoe miệng trầm rãi gợi lên, cặp kia mắt đen hiện lên một tia ánh sáng thấp giọng nói nhân ra mệnh hảo, đương nương gắt gao mà câu lấy hoàng thượng tâm. Trước kia thời điểm tuy rằng không nói mưa móc đều dính ít nhất km không nhiều như vậy bá phụ, đương nữ nhi lại gắt gao mà câu lấy thái hậu tâm. Mỗi lần thái hậu một phát lạc tinh phi, chỉ cần đem tiểu hoa nhi đi phía trước đẩy, thái hậu gương mặt kia a liền không còn có tức giận a. Ai mệnh tốt làm nhân? Đố kỳ A. Vân Thu Nhu sắc mặt sớm đã trở nên xanh mét, nhìn Đức Phi nói, chẳng lẽ Đức Phi nương nương liền như vậy nhận mệnh? Không nhận mệnh lại có thể thế nào? Đức Phi vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Vân Thu Nhu sắc mặt âm tình bất định, nắm chung trả tay hơi hơi trở nên trắng, trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ sát phạt chi khí. Trương Đức Phi một ngắm, trên mặt thần sắc hình như con nếu lóe một chút, giống như vô tình mà nói, lại muốn thời tiết thay đổi, vừa rồi còn ngày nắng đâu. Nghe được lời này, Vân Thu Nhu thuận thế ra bên ngoài vừa thấy, quả nhiên âm thiên lại không có nói chuyện. Trương Đức Phi đứng lên, cười nói, này biến đổi thiên, một lạnh một nóng người liền dễ dàng như bệnh, ngày ngày mùa đông cảm mạo cảm mạo đại nhân đều không dễ dàng hảo, càng đừng nói tiểu hải tử." Tĩnh Phi cả ngày mang theo tiểu cung nữ ra ra vào vào, cũng thật phải chú ý. Vân Thu Nhu ngẩn ngơ, không biết Trương Đức Phi như thế nào này sẽ lại quan tâm khởi kia tiểu nha đầu an uy, đang muốn châm chọc vài câu, lại nghe Trương Đức Phi nói: tiền chiêu thời điểm, nghe nói có cái tiểu công chúa cũng bất quá mấy tháng đại, cảm nhiễm phong hàn, liền như vậy đi, có thể thấy được này Phong Hàn a, coi khinh không được. Chương 389. Vân Lương viện lại là sửng sốt, nhìn đức phi, chỉ thấy đức phi trên mặt vẻ mặt tiếc hận, tựa hồ là nhớ tới cái gì, vội nhìn Vân Thu Nhu nói, ngươi xem ta này miệng, liền không mang cá biệt môn, muội muội không lấy làm phiền lòng, cho nên buồn cung bình thường đều không thế nào nói chuyện, vùng ăn nói vụng về má. Vân Lương Viện nhưng thật ra không để ý này đó, nhìn Đức Phi nói, kêu tiểu công chúa thật sự chính là được phong hàn liền đã chết. Cũng không phải là sao. Nói tới đây trương Đức Phi hướng bốn phía nhìn nhìn, thân mật lôi kéo Vân Lương Viện tay nói, việc này à, kỳ thật vẫn là cái bí mật, ngươi cũng không nên ra bên ngoài nói. Kêu chết đi tiểu công chúa chính là tiên hoàng thích nhất hứa Phi sở sinh, là đoàn dự vương thân mội tử. Nghe nói, vốn dĩ tiểu công chúa còn hảo hảo, chính là có một ngày đường Kim Thái Hậu đi thăm một lần tiểu công chúa. Tới rồi vào lúc ban đêm tiểu công chúa liền xuất cao, thái y ý, ý nói là bị gió lạnh được phong hàn. Nói tới đây Đức Phi một đốn, lại đệ thấp thanh âm nói, chính là sau lại lại có đồn đãi nói, là Thái Hậu vẫn ăn kia tiểu công chúa thời điểm, ôm ôm nàng, có cái cung nữ nhìn đến Thái Hậu hộ giáp nhẹ nhàng mà lướt qua tiểu công chúa tóc mai ai, chỉ tức à, như vậy tiểu nhân hài tử trung quy không có cứu giúp trở về, liền như vậy đã chết. Hứa Phi bởi vì đau thất thái nữ, thân thể cũng yếu đi đi xuống, bằng không nói. Lời tuy nhiên không có nói xong, Vân Thu Nhu cũng hiểu được cái kia ý tứ, Tiên Hoàng sủng ái hứa phi rất có hiện tại từ Diệu đối tương nhan tư thế, chính là nàng vẫn là có cái nghi vấn, mày đẹp hơi chau, từ từ hỏi, liên tính là Thái hậu hộ giáp lướt qua tiểu công chúa tóc Mai, kia thì thế nào? Tiểu công chúa không phải không có bị thương sao? Này lại cùng Thái hậu có quan hệ gì? Trương Đức phi nghe vậy, thần sắc có chút cổ quái, trong lòng nhịn không được rơi lệ đầy mặt, thầm than nói, không sợ lang giống nhau đối thủ, liền sợ đồng đội ngu như heo nàng thật là quá không dễ dàng, đối mặt như vậy một đầu đổ con lợn, còn muốn cười nịnh nọt, nàng dữ dội bất hạnh a. bình tĩnh tâm thần, trương đức phi nhìn vân thu nhu thở dài, đúng vậy, mặt ngoài nhìn không có gì, chính là sau lại cấp tiểu công chúa chuẩn trị tên kia ngự y, y lại treo cổ tự sát, sau lại tới rồi hoàng thượng, kế vị mới có một ít chuyện cũ truyền ra tới, nói là năm đó thái hậu kia hộ giáp dính độc, lướt qua tiểu công chúa tóc mai chính là đem độc hạ ở ra đầu thượng, lại cứ sau lại hứa phi lại ôm tiểu công chúa đi ngự hoa viên chơi. Bị gió thổi qua, lúc này mới ra tốc độc tính phát tác, đêm đó, liền xuất cao. Vân Lương Viện có chút khẩu trưng ngục đốc, tựa hồ không thể tin được lời này, Trương Đức Phi nhìn đến nàng bộ dáng, than nhẹ một tiếng nói thật là cái phúc mỏng hài tử, chỉ là đáng tiếc hứa Phi như vậy một cái mỹ nhân lại bởi vì ái nữ chưa gượng dậy nổi. Trương Đức Phi đi rồi, chính là nàng lời nói lại giống như sinh căn giống nhau ở Vân Thu Nhu trong đầu chắc ăn, đã phát mầm. Đặc biệt là Trương Đức Phi kia cuối cùng một câu không ngừng ở Vân Thu Nhu trong đầu lắc lư. Chỉ là đáng tiếc hứa Phi như vậy một cái mỹ nhân lại bởi vì ái nữ chưa gượng dậy nổi. Tương nhan từ vạn thọ cung ra tới thời điểm đã là khi đem chính ngọ nhìn nhìn ngày lại nhìn xem Tiểu Duy Nhất quay tròn chuyển mắt to, tò mò mà đánh giá bốn phía, đơn giản mang theo Tiểu Duy Nhất trực tiếp đi Đức Phụng Điện, lúc này từ Diệu hẳn là phải dùng cơm trưa, bọn họ người một nhà thuận tiện cùng nhau ăn một bữa cơm cũng đúng. Cố kiệu quài con Ở đức phụng cửa điện trước ngừng lại. Tương nhan cấp tiểu duy nhất mang hảo mũ trung đầu, dùng lông trồn đệm giường bọc đến gắt gao, lúc này mới hạ tiểu, Vừa rồi còn âm thiên, nay sẽ nhưng thật ra trong, liền phong cũng nhỏ đi nhiều, chiếu vào người trên mặt phá lệ ấm áp, tiểu duy nhất đôi hoàn cảnh rất là mẫn cảm, tựa hồ là phát giác tới rồi xa lạ địa phương, toàn bộ tiểu thân mình bất an mà vặn mèo, từ lông trồn đệm giường vươn đầu tới, tò mò đánh giá chung quanh hoàn cảnh, cái miệng nhỏ hơi hơi dương, đôi mắt cổ cục chuyển cái không ngừng, tương nhan vừa thấy Rốt cuộc nhịn không được dùng chính mình cái chán nhẹ nhàng đỉnh một chút tiểu. Duy nhất, nhịn không được nở nụ cười. chung quanh các cung nhân, cũng đều nở nụ cười. Tiểu duy nhất không biết đại gia đang cười cái gì, lại càng hương phấn lên, dùng sức xoắn thân mình, liền bị bao vây hai tay cũng rút ra, không ngừng vũ động. Tương nhan ôm tiểu duy nhất hướng đức phụng cửa đại điện mà đi, lại chưa từng tưởng vừa lúc đụng phải mới từ bên trong ra tới quảng lang vương. Hai người đột nhiên đánh một cái đối mặt, giật nảy mình, cầm lòng không đậu sau này lui một bước. Tiểu duy nhất lại cảm thấy thực hào chơi, Khanh khách nở nụ cười, kia chỉ đồng đặc có manh âm tức khắc đánh vỡ xấu hổ. Gặp qua tĩnh phi nương nương. Quảng Lăng Vương trước kia thời điểm nhìn thấy tương nhan luôn là nhàn nhạt, nhạt, thực coi thường bộ dáng, lúc này đây nhưng thật ra có chút có quắp cùng tính trọng. Quảng Lăng Vương có lễ. Tương nhan hơi một hành lễ, cười nói. Đây là Minh Hy công chúa. Cũng thật đáng yêu. Quảng Lăng Vương nhìn tiểu mỉm cười nói. Tương nhan gật gật đầu, nàng cùng Quảng Lăng Vương cũng không quen thuộc. Có chút lời nói cũng không dễ làm mọi người mà nói, đành phải nói, hoàng thượng chính là vội xong rồi. Quảng Lăng Vương gật gật đầu, muốn nói cái gì rồi lại nuốt trở vào, tương nhan vừa thấy trong lòng hiểu rõ, gật gật đầu định đi vào đi, Quảng Lăng Vương vừa thấy, đột nhiên nói, tiểu vương còn muốn cảm ơn nương nương thành toàn, chỉ là một câu cảm ơn quá mức với lức nhẹ, về sau nương nương nếu có cái gì khó xử việc chỉ lo cấp tiểu vương mang cái lời nhắn, vượt lửa quá xong không chối từ. Thanh âm thực kiên định, thái độ thực thành khẩn. Tương Nhan trong lòng hơi hơi cảm động, là cái thật hán tử, trên mặt tự nhiên liền mang theo chân thành tươi cười nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Quảng Lăng Vương không cần để ở trong lòng, chỉ là ngươi phải hảo hảo đối đãi Lý Tu nghi mới là, nàng thật là một cái hảo nữ nhân. Quảng Lăng Vương yên lặng gật gật đầu, Tương Nhan liền cười, nhấc chân muốn đi, chính là chưa từng nghĩ đến tiểu duy nhất không biết khi nào đã vươn cánh tay, dùng nàng kia bụi bấm tay nhỏ bắt được Quảng Lăng Vương ngũ châm thượng rũ xuống tới đại đại Đông Châu. Tương nhan tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ, mặt đều đỏ, nhẹ giọng mà hứng nói, duy nhất, nghe lời, bắt tay bùng ra. Đứa nhỏ này đôi mắt sao liền như vậy lượng, gì đáng giá đều có thể nhìn đến, tương nhan đều cảm thấy rất xấu hổ, muốn nói vàng bạc châu đáo quan sư cùng cũng không ít ta, còn cho nàng ra tới mất mặt thấy được này mặt ra hướng nơi nào các nhà. Tiểu duy nhất không biết có thể hay không nghe hiểu tương nhan nói, dù sao là liền cũng không ngẩn đầu lên, bắt lấy kia trường giống nhau đồng châu gấp đôi đại trần châu chơi đến chính cao hứng còn không phải cười khenh khách. Quảng lăng vương vừa thấy, khoe miệng liền mang theo tươi cười, đã sớm nghe nói Minh Hy công chúa là cái tiểu tham tiền, nhưng phạm là đáng giá đổ vật bị nàng thấy được, đó chính là chưa từng tùng qua tay, bất quá nảy viên Đông Châu chính là vương miện thượng truy sức, trong lúc nhất thời đã có một chút hơi do dự. Mỗi một cái vương ra vương miện thượng, cũng cũng chỉ có như vậy một viên truy sức, thập phần chân quý, muốn lại tìm kiếm lớn như vậy cái Đông Châu kia đã có thể lao lực. chương 390 Tương Nhan mềm giọng ôn nhu hống tiểu Duy nhất, nhưng tiểu gia hỏa này không thèm để ý tương Nhan, đơn giản hai tay nắm chặt, chết sống không buông ra. Tương Nhan biết hạt châu này tầm quan trọng, cấp một đầu đổ mồ hôi. Quảng Lăng Vương vừa thấy, lại cầm lòng không đầu bật cười, nói: "Quả nhiên danh bất hư truyền, thật là cái tham tiền công chúa." Nói liền đem kia viên hạt châu hái được xuống dưới, bỏ vào tiểu Duy nhất trong tay, nói: "Cho ngươi, cầm chơi đi." Khó mà làm được. Tương Nhan há mồm liền cự tuyệt, "Này hạt châu cực kỳ khó tìm." Lại là vương miện thượng bội sức, này cũng không phải là việc nhỏ, tương nhan vẫn là biết nặng nhẹ. Không đáng ngại, còn không phải là một viên hạt châu sao. Quay đầu lại ta lại phái người tinh tế lưu tâm bổ thượng một viên là được. Quảng lăng vương cười nói, theo sau lại bỏ thêm một câu, hạt châu này cùng nương nương thịnh tình so sánh với không đáng giá nhắc tới, công chúa thích liền hảo, còn lại đều là việc nhỏ. Tiểu duy nhất không biết là nghe hiểu vẫn là xem đã hiểu, nhìn quảng lăng vương khanh khách cười không ngừng, đôi mắt đều con thành trăng non. Trong tay múa may kia viên đại đông châu, kia tiểu bộ dáng làm tương nhan nhìn đều nhịn không được nở nụ cười. "Chấm nữ nhi thích vậy cầm đi, ngày mai chấm lại cấp Quảng Lăng Vương bổ một viên là được." Từ Diệu thanh âm truyền tới, nguyên lai like hắn nghe được cửa tiếng cười, liền đi ra, không nghĩ tới vừa lúc thấy được kia tiểu tham tiền hành đao đoạt tái cảnh tượng, nhìn không được cao hứng lên. Tiểu Duy nhất nhìn đến từ Diệu múa may cánh tay làm hắn ôm, tiểu hài tử thực sẽ xem sắc mặt, biết từ Diệu tổng hội súng nàng, tương nhan tắc thích còn nàng. Tuy rằng như vậy tiểu nhân hài tử còn không hiểu chuyện tình, phân không rõ tốt xấu, bất qua cái loại này trời sinh su các tị hung vẫn phải có. Từ Diệu nhìn đến nữ nhi nhìn thấy chính mình kia hương phấn bộ dáng, sớm đã thoải mái cười to rối tay đem nàng ôm qua đi. Quảng Lăng Vương nhìn đến bọn họ một nhà ba người gặp nhau hiên lặng mà lui xuống, một ngày nào đó hắn cũng sẽ như vậy hạnh phúc, hài tử, nữ nhân, đều là chính mình thích nhất. Tương nhan bồi từ rượu dùng qua cơm trưa, tiểu duy nhất chơi mệt mỏi liền ở Đức Phụng Điện ngủ rồi. Tương Nhan đành phải đem nàng dàn xếp ở Đức Phụng sau điện mặt tiểu trong phòng ngủ, chờ nàng tỉnh ngủ lại hồi quan sư cung. Bởi vì Từ Diệu cường thế phủ quyết, triều đình thượng rốt cuộc không ai nhắc tới lập thái tử một chuyện, Quảng Lăng Vương tiến cung chính là vì năm sau Nam Hạ một chuyện, có rất nhiều sự tình đều phải cùng Từ Diệu thương nghị hảo mới phương tiện hành sự. Hàng cẩn Du trong khoảng thời gian này bận quá, Từ Diệu nghĩ dù sao cũng là kiện cơ mật sự tình quá nhiều người biết cũng không tốt, cũng liền không có thông báo hắn. Hùng Chi Chuyện như vậy không có mặt trên phù hộ thuộc hạ cũng sẽ không to gan như vậy, từ diệu dù sao cũng là để lại cái tâm nhãn, đem chuyện này làm được kín không cái hở, đảo không phải hoài nghi Hàn Cẩn Du, mà là sợ có người nương Hàn Cẩn Du danh hào hành sự, đến lúc đó Hàn Cẩn Du thế khó xử thôi. Nguyên nhân chính là vì này phân cẩn thận, từ diệu ở cung biến ngày may mắn chạy thoát đi ra ngoài, nguyên nhân chính là vì này phân cẩn thận, mới trong lúc vô ý phát hiện một cái kinh thiên bí mật, quảng lăng vương này một chuyến đi về phía nam. Gián tiếp mà cứu lại Minh Hạ Quốc Giang Sơn Rất nhiều năm sau, Từ Diệu nhớ lại tới Còn đối tương nhăn nói, nguyên nhân chính là vì ngươi thiện nghiệm Trợ giúp Lý Tu Nghi cùng Quảng Lăng Vương Này Giang Sơn mới lại về tới trong tay của ta Năm nay Tết âm lịch quá phá lệ quảng cung ẽ Hoàng hậu ưu cư dực khôn cùng, Ngay cả ăn Tết cũng không có ra tới lộ diện Từ Diệu chuyên sủng làm còn lại phi tử nản lòng thoái chí Cũng không có ở thánh giá trước hiến nghệ tranh sủng Cạnh tương trang điểm rầm rộ Thái hậu Tựa Hồ đã ngầm đồng ý từ diệu đối tương nhan phần cảm tình này, khương bộ giao dù cho tâm tồn đoán hận nhưng là Thái hậu bất động nàng cũng chỉ có nhẫn mại. Nhưng thật ra tương nhan tử có tác hợp bạch trọng giao cùng dung quý tân ý tứ, thực chính đại quang minh nói, tiểu duy nhất thượng tiểu hậu cung vẫn chưa ổn định, liền đem bạch trọng giao lưu tại hậu cung, như cũng bị phong làm ngựa y yề, cung phụng ở thái y yề viện. Chẳng qua vị này thái y yề rất lớn bài, chỉ cấp tương nhan duy nhất mẫu tử xem bệnh, còn lại người hờ hững, trâm Dung Quý Tần liền phát hiện sự tình không rất hợp đầu, mỗi một lần nàng đi quan sư cung, 10 lần sẽ có 9 lần gặp phải Bạch Trọng Dao, này tỷ lệ cũng quá cao chút. Bạch Trọng Dao cũng phát hiện không đúng, mỗi khi Dung Quý Tần đi quan sư cung tổng hội có quan hệ sư cung cung nữ Thỉnh Hắn đi cấp duy nhất bắt mạch, thuận tiện cấp tương nhan bắt mạch, bởi vì Dung Quý Tần ở, tương nhan liền đơn giản làm Bạch Trọng Giao cùng nhau, vì Dung Quý Tần đỡ mạch. Thường xuyên qua lại như thế, số lần một nhiều, Bạch Trọng Dao trong lòng chậm rãi cũng có chút minh mạch bởi vậy nhìn tương nhan ánh mắt liền có chút không cao hứng. Tương nhan tương đối trì độn, vẫn luôn không có phát hiện, nhưng thật ra hai cái đương sự trong lòng cùng gương sáng tựa mà, dung quý tần lại đến thời điểm liền có quy luật, mỗi tháng vùng năm đến, còn lại nhật tử cơ bản không đến, chính là tương nhan có khác tâm ý đi theo nàng càng là không tới. Bạch trọng giao chậm rãi liền thăm dò cái này quy luật, phùng năm thời điểm hắn tất nhiên không ở trong cung, tương nhan muốn tìm người, đó là tuyệt đối tìm không thấy, cuộc sống này một trường Tương Nhan lại trì độn cũng minh bạch, không khỏi tức giận đến thẳng cắn răng, này hai cái không biết tốt xấu nàng dễ dàng sao. Nàng hao hết tâm tư dễ dàng sao. Dựa theo quy củ, đại niên mùng một ngày này sở hữu mệnh vụ đều phải tiến cung chiêu hạ, lúc này đây lại không có đi dự khôn cung, hoàng hậu vào phật đường, tự nhiên không cần đi, đều đi thái hậu vạn thọ cung. Thiên nhiên đã là danh chính ngôn thuận sóng vai vương phi, lần này tiến cung chiều hạ nàng là tất tới, Tương Nhan hưng phấn mà đến không được. Sáng sớm liền phái bóng xanh đi vạn thọ cửa cung chờ, nhìn đến thiên nhiên lễ tất ra tới, liền trực tiếp lánh đến quan sư cung đi. Thật là thật lâu không gặp, không biết thiên nhiên gần nhất thế nào. Nghe nói trong vương phủ yên lặng rất nhiều, các di nương nên phân phát, nên an trí đều xử trí, sóng vai vương phủ rất là sạch sẽ, thiên nhiên cùng đỗ nguyệt thành song túc song phi, lão vương cũng cùng lão vương phi cũng phu thê hòa hảo, hết thảy đều rất tốt đẹp. Như vậy nhật tử, tương nhan thật là hâm mộ thật sự. Khi nào nàng cùng từ rượu mới có thể quá thượng như vậy nhật tử, chính suy nghĩ, cửa liền truyền đến nói chuyện thanh âm, tương nhan xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra đi, quả nhiên nhìn đến một người thiếu phụ, nhìn đến thiên nhiên kia một thân mệnh phụ ăn mặc, tương nhan nhịn không được đều nở nụ cười, này áo liền còn ít nói cũng có mười mấy cân trọng, đương cái cổ đại nữ nhân dễ dàng sao. Thiên nhiên đứng ở quan sư cung, rốt cuộc trường thở dài một hơi, không cần đối mặt thái hậu kia một chương hai người buồn bực mặt thật là kiện nhẹ nhàng sự tình. Từ tiểu duy nhất sau khi sinh nàng còn không có gặp qua nàng đâu, bất quá, nàng tham tiền đại danh chính là không biết nghe qua một lần, nàng liền thật sự rất tò mò, một cái mấy tháng hải tử như thế nào liền sẽ tham tiền đâu. Biết vàng bạc châu đó dùng làm gì sao? Hôm nay cái cần phải hảo sinh đầu đậu nàng, nghĩ đến đây thiên nhiên kia Trương Minh Nguyệt không rảnh trên mặt lộ ra một cái giả hoạt tươi cười, nàng chính là có bị mà đến. chương 391 Hai người gặp mặt tự nhiên là trước ly hợp một phen. Lẫn nhau lôi kéo tay nói nói tách ra sau sự tình, từng người nói sau đều là các có cảm khái. Thiên nhiên nhìn tương nhan, than nhẹ một tiếng, kỳ thật hoàng thượng có thể như vậy đối với người cũng coi như là không tồi, liền tính là 5.000 năm trong lịch sử, như vậy thâm tình hoàng đế có thể có mấy cái. Lý dục dù cho thâm ái đại chu sau còn không phải cùng tiểu chu sau lén lút trao nhận, còn nhớ rõ kia đầu danh thủy Thiên của Bồ Tát Man Sao. Tương nhan tự nhiên là nhớ rõ, khẽ mở môi đỏ thì thầm, hoa minh nguyệt ám lung sương ngủ Đêm nay hảo hướng lang biên đi. Hoa vơ bước đến dai, tay để kim lũ dày. Hoa đường nam bạn thấy, luôn luôn dựa người run. Nô vì ra tới khó, giáo quân bừa bãi liên. Lý dục viết đến thật tốt à, nhiều có tình ý à, quả thực liền đem tiểu chu sau hình tượng sôi nổi trên giấy. Ta liền suy nghĩ nàng cùng tiểu chu sau hẹn hò thời điểm, như thế nào liền không có nhớ tới hắn thâm ái đại chu sau. Đại chu sau nếu là đã biết, lại có thể hay không thương tâm. Cho nên nói lý dục cái loại này ngụy si tình nhân tài bị người phỉ nổ, ngược lại là nhà ngươi vị này kêu ta có chút bội phục. Thiên nhiên nhìn tương nhan cười nói, mặt mày mang theo một cổ tử tươi mát hợp lòng người hương vị. Tương nhan nghe vậy không khỏi cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi này trương khéo mồn khéo miệng, ta như thế nào tỉnh nghe người ta nói ngươi hiền huệ dịu dàng, kỳ thật nhan nếu như bị người khác nghe được ngươi lời này, chuẩn bị bị dọa rất răng hàm mới là. Thiên nhiên đắc ý cười, nhìn tương nhan nói, ngươi này liền không biết đi. Tại đây đàn cổ nhân trước mặt, kia ta đến trang thuộc nữ, vẫn là danh môn thuộc nữ, hiện giờ thành vương phi, kia còn muốn bưng lên vương phi cái giá, còn muốn bãi đủ khí chẳng, còn muốn thường thường trên mặt mang cười, trong mắt mang hàn, làm nhân tâm sinh kính sợ. Đây là cổ đại, người không làm như vậy, liền sẽ bị những cái đó cái gọi là quý phụ nhân chê cười, ngươi không cái giá người khác liền sẽ coi khinh ngươi liếc mắt một cái, không đem ngươi để ở trong lòng, đây chính là không được, sinh sống này mười mấy năm, nếu là liền điểm này cũng không biết. Ta đây đã có thể sống ngủn phí, cùng ngươi tự mà, tới thời gian đoạn, kia tính tình quật cùng lừa dường như, thường thường còn ly cung trốn đi, cũng chính là có người bao che ngươi, lớn là gan của ngươi. Nếu là đem ngươi từ nhỏ ném tới, ngươi dám có như vậy một lần, sớm bị đánh gãy chân quan vào phòng chất ủi, đã chết đều xứng đáng, trên thế giới này, mạng người không đáng giá tiền, ta nếu không phải tiểu tâm cẩn thận, ở chân phủ đã sớm sống không nổi nữa, lại đâu ra hôm nay phong cảnh. Tương nhan giữa mày khẩn nắm chặt, nhìn thiên nhiên nói: Đúng vậy, ngươi từ nhỏ liền sinh hoạt ở chỗ này, từ nhỏ đã bị nơi này quy củ lễ nghi cấp đồng hóa, ngươi hoàn toàn dựa theo xã hội này quy tắc chơi trò chơi, ngươi thói quen, chính là ta không được. Ta không thói quen, ta yêu cầu chính là bình đẳng, không chỉ là tâm là trung thành, ngay cả thân thể cũng muốn trung thành. Cho nên ta sẽ phản kháng, sẽ đấu tranh, cùng tư diệu, cùng hoàng hậu, cùng thái hậu, còn có kia từng bầy như lang tựa hổ nữ nhân, đó là bởi vì ta còn tin tưởng vững chắc tình yêu là bình đẳng. Ngươi yêu ta, ta yêu ngươi, hai tình tương nguyện liền nhân nên là bình đẳng, vì cái gì hắn lời ngon tiếng ngọt nói yêu ta còn muốn đi cùng nữ nhân khác lăn giường, dường. Ta không tiếp thu được. Cho nên ngươi còn sống, còn có thể thở dốc, còn làm hậu cung đệ nhất xuống phi, thật là kỳ tích. Thiên nhiên nhìn tương nhan cười nói, kia tiếng cười nhiều mang theo một chút chế nhạo. Tương nhan nhìn thiên nhiên, thực nghiêm túc mà nói một câu, đó là bởi vì ta không sợ chết, không sợ mất đi, người vô dục tắc cường, ta cái gì đều không sợ hãi còn sợ hắn cái gì điều hoàng đế thiên nhiên hơi hơi sửng sốt kia đại đại đôi mắt nhìn trầm trầm vào tương nhan nhìn đến trên mặt nàng cái loại này kiên nghị cùng tiêu sái thở dài một tiếng nói ngươi nói đúng ngươi không hề vướng bận tự nhiên có thể tiêu sái chính là ta lại lương đeo mối thù giết mẹ này tự nhiên là không giống nhau nếu ta không phải đụng phải người thành có lẽ ta sẽ trở thành trong thế giới này cùng mặt khác chủ mẫu tương đồng nữ nhân cùng rất nhiều nữ nhân chia đều chính mình trợ phu nhưng là ngươi viễn cũng sẽ không Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, đây là chúng ta hai người bất đồng địa phương, ta là Trí Nhu, người là Đến Cương. Nghe đến đó tương nhan liền cười, cảm thắn nói, đúng vậy, kiên cường dễ chết. này đạo lý ta là minh bạch, cho nên ta cũng ngược bộ, làm thỏa hiệp, nói cách khác tại đây thâm cung nào có còn có ta bóng dáng, chỉ sợ ta sớm đã bay ra đi. Hắn thiệt tình đại ta, ta vì hắn chịu chút ủy khuất đảo cũng không có gì, rốt cuộc chính là ở chúng ta nơi đó, bà bà tức phụ cũng là chiến tranh không ngừng chỉ là muốn xem ngươi thoái nhượng có đáng giá hay không vậy ngươi hiện tại cảm thấy đáng giá sao thiên nhiên bỡn cợt nhìn tương nhan khỏe miệng mang theo ẩn nhân ý cười tương nhan trắng thiên nhiên liếc mắt một cái tức giận nói biết rõ cố hỏi hai nữ nhân nhìn nhau cười duyên phận thật là thực kỳ diệu đồ vật xuyên qua đã thực thần kỳ càng ly kỳ vẫn là hai người đồng thời xuyên qua càng càng ly kỳ trung quốc trong lịch sử như vậy nhiều quốc gia còn đồng thời xuyên đến một cái trong lịch sử thượng không có ghi lại quốc gia nhất không thể tưởng tượng Này hai cái xuyên qua nữ còn gặp mặt, còn tương nhận, ngươi nói trên thế giới này còn có cái gì là không thể phát sinh. Ngươi nói lúc ấy chúng ta kia con tàu thủy thượng thượng thượng hạ hạ mấy trăm khẩu tử người bọn họ có phải hay không cũng xuyên qua. Thiên nhiên có chút tò mò hỏi, trước kia sẽ không như vậy tưởng, nhưng là từ đụng tới tương nhan, nàng liền cảm thấy việc này phi thường đáng tin cậy. Tương nhan có chút ngây dại, nhìn thiên nhiên nói, ngươi này trong đầu tưởng cái gì nha? Hẳn là không thể nào. Muốn thật nói như vậy. Trên thế giới này mỗi ngày chết đi người đều nhiều, chẳng lẽ đều có thể xuyên qua. Muốn thật nói vậy chẳng phải là lộn xộn. Ta cảm thấy sẽ không, giống chúng ta như vậy, thuộc về cực phẩm trung cực phẩm, đời trước không biết làm nhiều ít ác sự mới bị ông trời trừng phạt xuyên qua, cả đời chịu khổ còn không xong nợ, muốn chết trọng sinh tiếp tục còn, nha, này ông trời đủ tàn nhẫn, ta mánh liệt tỏ vẻ khinh bỉ. Thiên nhiên thật sự nhịn không được, ôm bụng ở đại trên giường lan lột, trung bạc tiếng cười xa xa mà chuyển đi ra ngoài. Đứng ở mái hành lang hạ vài tên cung nhân hai mặt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, này sóng vai vương phi thật là thật lớn mặt mũi cư nhiên có thể như thế không kiêng nể gì cười. Tương nhan nhìn đến tương nhan kia bộ dáng, chính mình cũng nhìn không được nở nụ cười. Thật lâu sau mới ngưng cười thành, thiên nhiên lấy ra khăn lau đi khỏe mắt nước mắt, trường hư một hơi, nói, nghe ngươi nói như vậy có thể thấy được ngươi nhật tử quá đến không tồi, ta đây cũng không có gì để lo lắng. Bất quá nhà ngươi tiểu công chúa đâu. Ta chính là nghe nói nàng gom tiền đại danh, chuyên môn tới vây xem, chạy nhanh làm người bế lên tới, cho ta xem nha. Nhìn đến Thiên Nhiên gấp gáp bộ dáng, lại mặc niệm nàng lời nói, trên mặt không khỏi chịu chịu nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng dưồn xa, nha, liền như vậy điểm danh thanh liền ngươi cũng biết. Trước đó vài ngày Quảng Lăng Vương vương miện thượng truy sức đều cấp ôm tiến vào, ngươi nói như vậy điểm hài tử như thế nào liền biết gom tiền nhất. Vừa thấy đến vàng bạc ngọc thạch liền hai mắt phiến quang, như vậy điểm đại liền như vậy nổi danh. Về sau sao chỉnh A? Ta đều có điểm hoài nghi, này nha có phải hay không cùng người giống nhau cũng là cái trẻ con xuyên qua tới. chương 392 Thiên nhiên nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng, hì hì cười nói, kêu hóa ra hảo, để cho ta tới thử xem, ta chính là rất có kinh nghiệm, hắc hắc. Nói tới đây thiên nhiên một đốn, lại câu mày nói, bất quá sẽ không như vậy bối đi, có cái xuyên qua đường, lại đến cái xuyên qua nữ nhi, trên thế giới nào có nảy xảo sự tình, người nghĩ nhiều. Tương Nhan cảm thấy cũng là trên thế giới nào có nhiều như vậy chuyện hiếm lạ kỳ quái, quay đầu đặt cửa sổ đối ngoại đều, làm bà vũ đem tiểu duy nhất ôm lại đây. Tương Nhan thân thủ đem giường đất bàn dọn khai, phóng tới một bên, ở đại trên giường phô hảo rắn chắc lung thảm, biên phô biên nói, qua tháng riêng sơ chín liền bảy tháng, thời gian qua đến thật là nhanh, nhà ngươi tiểu tử cũng có hai tháng đi. Thiên nhiên cười đáp, cũng không phải là sao, bất quá nhà của chúng ta cái tiện nhưng không không nhà ngươi cái này tham tiền, một hai tháng liền biết vớt thứ tốt nốc đến muốn mệnh, cả ngày trừ bỏ ngủ chính là ăn, thế ngã heo tửa mà. Tương Nhan thu thập hảo, lúc này mới ngồi xong, nghe được thiên nhiên nói như vậy, nhuận miệng cười, nói, mang chính mình nhi tử là heo, cũng không nghĩ hắn là ai sinh. Thiên nhiên một trận ngữ nghẹn, trắng liếc mắt một cái tương Nhan, hừ lạnh nói, heo mẹ làm sao vậy? Thời buổi này, này xã hội, nữ nhân công năng nhưng còn không phải là đầu heo sao? Tương Nhan đang muốn nói cái gì, nghe được gian ngoài có tiếng bước chân chuyển đến, liền đem đến khẩu nói nuốt trở vào. Trương liếc mắt một cái thiên nhiên. Trước mắt công phu, màu xanh ngọc thê hoa mai mảnh bị xốc lên, bà Vũ ôm tiểu duy nhất cười đi đến, trước đem tiểu duy nhất đặt ở trên giường, lúc này mới cùng các nàng hai người hành lễ. Tương Nhan vẫy vẫy tay làm nàng đi xuống, tiểu duy nhất ăn mặc một thân đỏ thấm lụa hoa tiểu lông cao áo, cổ áo cổ tay áo phiên thật dày mau, càng thêm phụ trợ đến nàng phấn điêu ngọc chắc rất là đáng yêu. Tiểu duy nhất hoạt bát thực, ở trên giường bò tới bò đi, lần đầu tiên nhìn thấy thiên nhiên, nháy đôi mắt xem cái không ngừng vốn là bò, lúc này đơn giản nghiêng người vững chắc một ngông ngồi sổm tương nhan phía trước cái đệm thượng, cười hì hì nhìn thiên nhiên, đôi mắt tụ cục chuyển cái không ngừng. thiên nhiên tinh tế quan sát tiểu duy nhất, ngó trái ngó phải, còn vươn tay đi treo đồ nàng. tiểu duy nhất đôi khác không có hứng thú, lại cố tình đối thiên nhiên ngón tay thượng mang kia một quả vàng giòn khảm hồng bảo thạch chạm rông khắc hoa nhẫn hai mắt sáng lên, thẳng tóc thẳng trứng mắt, không bao giờ chịu dịch mở mắt, vươn tay nhỏ muốn đem nó từ thiên nhiên ngón tay thượng hái xuống. thiên nhiên tâm nhãn nhiều. Tay một hơi hơi dùng sức kia nhẫn liền tập trụ, tiểu duy nhất mặc kệ như thế nào lộng đều lộng không xuống dưới, cấp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn hơi hơi mang theo hãn, một trương cái miệng nhỏ gắt gao nhấp, run lên run lên, kia đá quý sáng ngời mắt to loé quật cường quan mang. Thiên nhiên cùng tương nhan liền lặng lặng mà nhìn tiểu duy nhất, nhìn nàng lộng không xuống dưới rốt cuộc sẽ như thế nào làm, lại qua một chén trà nhỏ thời gian, tiểu duy nhất đột nhiên bung ra tay quay đầu lại lôi kéo tương nhan ngón tay hướng về phía thiên nhiên ngón tay thượng nhẫn Trong miệng y y y y ở nhà không biết lẩm bẩm chút cái gì, nhưng là xem dáng vẻ kia cũng biết là làm tương nhan giúp nàng lộng xuống dưới. Thiên nhiên vừa thấy, liền nhịn không được cười, nhìn tiểu duy nhất nói, muốn nói liền chính mình lộng, để cho người khác cho người lộng xuống dưới ta cũng sẽ không cấp. Tiểu duy nhất có chút mê mang nhìn thiên nhiên, như cũ lôi kéo tương nhan tay làm nàng cho chính mình lộng xuống dưới, y y y y ở nha nhà sốt ruột bộ dáng. Thiên nhiên rỗi tay từ tay háo lung lấy ra một cái phỉ thúy sư tử lăn tu cầu kia tú cầu là một kiểu điều khác, hình cầu trên có khắc phức tạp hoa văn, bên trong có một cái nho nhỏ phỉ thúy tiểu cầu, nhẹ nhàng nhún lên, liền phát ra thanh thúy và chẳng thanh, thật là dễ nghe. Tiểu duy nhất lực chú ý lập tức đã bị hấp dẫn qua đi, duỗi tay đi bắt kia phỉ thúy, thiên nhiên chợt cao chợt thượng chợt tả hữu treo đồ nàng, lại cứ không cho nàng đủ được đến. trong lúc nhất thời trong phòng vang tiếng chuông cười nhẹ thanh, tiểu duy nhất suốt ruột hoa hoa tiếng đều hôn hợp ở bên nhau, cuối cùng chơi mệt mỏi, tiểu duy nhất bĩu môi muốn khóc. Đáng thương hề hề nhìn thiên nhiên trong tay sư tử lăn tu cầu, một mông ngồi sổm nơi đó bất động, thiên nhiên cũng không đùa nàng, liền đem đồ vật đưa cho nàng, tiểu duy nhất lập tức nở nụ cười, khanh khách rất là dễ nghe. Thiên nhiên nhìn tương nhan, chậm rãi lắc đầu nói, ta cảm thấy tiểu duy nhất không có khả năng là cùng chúng ta đến từ cùng các nơi phương, bất quá tiểu gia hỏa này xác thật thông minh, cũng khó trách người hoài nghi. Ta từ trẻ con lại đây, tự nhiên có loại này thể hội. Ta lúc ấy, kỳ thật có thể nghe hiểu các đại nhân nói chuyện nhưng là muốn làm bộ cái gì cũng đều không hiểu. Người khác trêu đùa ngươi thời điểm, kỳ thật cũng là mang theo ba phần cẩn thận, nhưng là vừa rồi ta nhìn kỹ tiểu duy nhất đôi mắt cùng phản ứng, không giống như là làm bộ. Lại cao minh người, cũng khó tránh khỏi sẽ ở trong ánh mắt có điều sai lầm, theo ta thấy tiểu duy nhất khẳng định không phải xuyên qua tới. Tương Nhan than nhẹ một tiếng nói, ta cũng liền như vậy vừa nói, mấy ngày nay ta cũng tinh tế quan sát quá, còn đã từng cố ý nói ra chúng ta kia địa phương đặc có đồ vật Tiểu gia hỏa này cũng chưa cái gì phản ứng, trong lòng kỳ thật liền có chút chắc chắn, bất quá ngươi như vậy thử một chút rốt cuộc cũng là yên tâm. Có cái xuyên qua nữ nhi, thật sự không phải một kiện lệnh người sung sướng sự tình. Thiên nhiên nhìn không được nở nụ cười, ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy, xuyên qua người phần lớn tư tưởng tương đối tiền vệ, tiểu duy nhất lại sinh ở hoàng gia, tương lai liền sợ sẽ nháo phiên thiên, quản đều không hảo quản. Thiên nhiên túi đầu nhìn tiểu duy nhất đang ở cầm kia sư tử lăn tú cầu không ngừng đong đưa. Nghe kia thanh thúy tiếng trung khỏe miệng thỉnh thoảng liền cong đi lên, còn kèm theo ha ha ha tiếng cười, một cái đảo cũng chơi đến tự đắc này nhạc. Bất quá cũng thật là thực ta môn, tiểu gia hỏa này như thế nào liền như vậy yêu tiền A. Phải biết rằng như vậy tiểu nhân hài tử cũng không biết vàng bạc ngọc khí chỗ tốt, nàng như vậy tiểu nhân hài tử nào biết đâu rằng mấy thứ này dùng làm gì. Thiên nhiên tò mò nói, đối tiểu duy nhất đảo thật là có chút lau mắt mà nhìn. Ta phỏng đoán đứa nhỏ này khả năng đối nhan sắc tương đối mẫn cảm. Vàng bạc đều tương đối mắt sáng, phỉ thúy xanh biếc, đá quý đỏ tươi, bởi vì thích này đó thâm nhan sắc, cho nên nàng mới có thể đi bắt, không chịu buông tay đi. Tương Nhan nghiên cứu hồi lâu, cảm thấy liền cái này giải thích còn có thể hành đến thông. Thiên nhiên cảm thấy rất có đạo lý, nghĩ nghĩ nói, sắc thật rất có khả năng, trước kia thời điểm ta nhớ rõ xem qua một cái trẻ con tên sắc thật nói qua có quan hệ phương diện này sự tình, rất có khả năng a. Tương Nhan nghe được thiên nhiên cũng nhận đồng, lúc này mới yên lòng, Rời đi đề tài, nói lên gần nhất triều đỉnh thượng đại sự, thuận tiện hỏi thăm một chút, dân gian đối những việc này thái độ, có một cái nhưng thật ra thật sự khiến cho tương nhan kinh ngạc. Chương 393 Về lập thái tử một chuyện, nhà ta cái kia vẫn là tương đối có khuynh hướng tạm thời không lập, rốt cuộc hoàng thượng còn quá tuổi trẻ, không cần sớm như vậy lập thái tử, chỉ cần ly thái tử, liền sẽ chậm rãi tưởng thành lấy thái tử vì danh trong triều thế lực, này cũng không phải một chuyện tốt. Thiên nhiên chậm rãi chuyển đạt đỗ nguyệt thành ý tứ Tiểu duy nhất chơi mệt mỏi ngủ rồi, tương nhan làm người đem nàng đưa về chính mình phòng. Tương nhan thân thủ phao trà, đưa cho thiên nhiên một ly, chính mình một ly, lúc này mới ngồi xuống nói, ta cũng là ý tứ này, loại chuyện này có lợi có tệ không thể cơ đua cả nắm. Bất quá ta cảm thấy trước mắt tiến đến nói tình thế còn không tính thực trong sáng dưới tình huống, chứ không cần xác lập thái tự hào. Thiên nhiên nghe này tương nhan nói như suy tư gì, ngẩng đầu nhìn tương nhan hỏi, có phải hay không phát sinh sự tình gì? tương nhan gạt bất luận kẻ nào cũng không có khả năng chậm đã thiên nhiên, thiên nhiên hiện giờ chính là hắn ở ngoài cung nhan tuyến, rất nhiều chuyện đều phải dựa nàng đi làm, vì thế nghĩ nghĩ liền đem Quảng Lăng Vương năm sau nam hạ sự tình nói, sau đó nhìn thiên nhiên nói, kỳ thật lòng ta vẫn luôn thực bất an, tổng cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Địa phương nho nhỏ chi huyện, chi châu là không thể lớn như vậy ăn uống, cũng không chịu có thể lớn như vậy lá gan dám hàng năm đăng báo tình hình hai nạn. Ta suy nghĩ bọn họ sau lưng nhất định có một cái cường đại vô cùng chỗ dựa. Thiên nhiên thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, nhìn tương nhan từ từ nói, nhìn chung lịch sử, này đó quốc chi sâu một phần lớn có cập ngạnh chỗ dựa, người như vậy tưởng cũng không tồi, xác thật rất có khả năng. Này đó đang chết tham quan, quả thực chính là thảo gian nhân mạng, trận này tuyết không biết lại có bao nhiêu nhân ra phá người vong, thê ly tử tán, nhưng cái đó cũng không sợ xuống địa ngục. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, bọn họ có cái gì làm được? Tương Nhan hừ lạnh một tiếng, nhìn Thiên Nhiên nói, "Quảng Lăng Vương một đường nam hạ, hành tung tuy rằng bí ẩn, nhưng là ta tưởng người nọ nếu dám ngồi xuống loại này sụp thiên đại tai họa, nhất định là thay mắt cực lớn người, vì bảo văn nhất, vẫn là làm Đỗ Nguyệt thành phái ra vài người lặng lẽ bảo hộ hắn." Quảng Lăng Vương là người kiêu căng, rất có ngạo cốt, minh tới hắn khẳng định không phải sẽ tiếp thu, vì lý tu nghi, chúng ta cũng chỉ hảo tơi ám. Thiên Nhiên nhìn Tương Nhan khẽ miệng một loan, sáng ngời mắt to phảng phất một loan thu thủy, từ từ cười nói: Ngươi quá đến cũng rất dễ chịu à, còn đương khởi bà mới tới, vẫn là muốn đem chính mình lão công nữ nhân ra bên ngoài tống cổ, một công đôi việc ga ngươi. Danh lợi lợi ích thực tế toàn vứt tới rồi. Tương Nhan hừ lạnh một tiếng, chầm rãi nói, cũng không phải ta hảo tâm, hảo tâm cũng phải nhìn đối tượng. Lý Tu Nghi thật sự là thực đáng thương, nàng cùng Quảng Lăng Vương cũng là thiệt tình yêu nhau, đã có năng lực tự nhiên muốn giúp bọn họ, chỉ mình khả năng cho phép việc đi. Viên ương muốn là không nhiều lắm, hà tất thấy chết mà không cứu. Thiên nhiên thở dài một tiếng, nhìn tương nhan cũng không đấy đà mặt, nói, ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, như thế nào sinh hải tử cũng không gặp béo. Như vậy béo làm cái gì, đỡ phải lại muốn giảm béo. Tương nhan nói tới đây mất tự nhiên mà cười hai tiếng, lại nói tiếp, gần nhất quốc sự tương đối nhiều, hắn thường xuyên muốn vội đến đa khuya, ta liền thường xuyên bồi hắn, hậu cung sự tình lại nhiều, tưởng béo cũng béo không đứng dậy. Tiểu thần hy hiện giờ cùng nhị hoàng tử hiện giờ ở bên nhau đọc sách, hai người đều là tiểu hải tử càng muốn tỉ mỉ một ít, sự tình nhiều liền lao tâm. Như vậy quan hệ xã hội rắc rối khó gỡ, gia tộc khổng lồ vô cùng, cùng chúng ta cái kia xã hội không giống nhau. Ứng phó muốn càng nhiều, tưởng cũng muốn càng nhiều, hao phí tinh lực cũng liền nhiều. Hơn nữa, hậu cung nữ nhân mỗi người đều có lai lịch, ngươi tự nhiên sẽ gấp đội vất vả. Nhà ta cái kia đã từng cho ta nói qua, hắn nói, hoàng thượng nói qua, chờ đã có một ngày hắn sẽ không lại bị này thiên hạ chói buộc, sẽ tận lực cho ngươi muốn sinh hoạt. Từ điểm đó xem ra cũng coi như không tồi. Thiên Nhiên nói tới đây một đốn, rời đi để tải lại nói tiếp, lập thái tử một chuyện phân tranh tất không thể miễn, bất quá ngươi chồng chức nhưng thật ra đứng ở ngươi bên này thật là lệnh người kinh ngạc. Ta cùng Hạc Hiên vẫn luôn cho rằng hắn sẽ bảo trì trung lập, rốt cuộc đây là hắn hành sự tắc phong, ở như vậy sự tình thượng hắn sẽ không quá sớm tỏ thái độ, nhưng là hắn này một phen thật là làm chúng ta rất là ngoài dự đoán, kinh ngạc một hồi. Tương Nhan ngẩng đầu lên, đối thượng Tương Nhan bỗng cợt đôi mắt, tức giận nói: Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Hắn nguyện ý như thế nào làm là chuyện của hắn cùng ta nhưng không có quan hệ. Nói nữa, hắn là một quốc gia thừa tướng, nói chuyện làm việc đều có hắn một bộ chương trình, hắn duy trì thần hy chẳng qua là xem trong hắn, rốt cuộc thần hy dưỡng ở ta danh nghĩa, một cái chính trị người, vĩnh viễn sẽ không nói tư nhân cảm tình, điểm này giác ngộ ta còn là có. Bất quá cái này hàn cẩn du cũng thật là kỳ quái, hạc hiên nói hắn là một cái cực kỳ yêu quý thanh danh người. Chính là như vậy công nhiên duy trì hắn tiền nhiệm phu nhân, ở dân gian khiến cho không ít tranh luận Nga. Dù sao các loại kỳ quái đồn đại vớ vẩn đều có, bất quá cùng ngươi thanh danh không có gì tổn hại ngại, nhưng thật ra nói hắn không ít. Thiên nhiên nhẹ nhàng mà lắc đầu, thật sự không rõ như vậy một người như thế nào liền sẽ làm ra như vậy dẫn người tranh luận sự tình tới. Tương nhan sử sốt, nàng không biết những việc này, nhìn thiên nhiên hỏi, đều chuyển chút cái gì. Thật muốn nghe. Đương nhiên A. Tên hôn đảng kia nếu không phải hưu thân thể này nguyên chủ nhân ta nơi nào có thể xuyên qua tới. Hơn nữa nhà ngươi lão công nói cũng không sai, Hàn Cẩn Du làm như vậy ta cũng tưởng không rõ. Tương nhan kỳ thật ở Hàn Cẩn Du duy trì thần hy làm thái tử thời điểm trong lòng liền cảm thấy có chút không thỏa đáng, chỉ là chính mình trong khoảng thời gian ngắn cũng sợ không rõ ràng lắm hắn kịch bản thôi. Chuyên nhiều nhất chính là, đơn giản là cùng ngươi dù sao cũng là phu thê một hồi, xem ở trước kia tình cảm thượng duy trì đại hoàng tử, còn có chính là nói. Hàng thừa tướng đối với hưu thêm một chuyện đối với ngươi lòng mang ấy nấy, muốn đền bù cùng ngươi, còn có một loại cách nói, hàng thừa tướng bị đường kim thánh thượng ám chỉ lúc này mới duy trì đại hoàng tử, nói cái gì đều có, chính là loại này ba loại cách nói chuyển lưu nhất giọng khác. Thiên nhiên nghĩ nghĩ chậm rãi nói, tương nhan trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, tổng cảm thấy chuyện này quá không đúng, này ba cái lời đồn đãi đột nhiên quay đầu nhìn thiên nhiên nói, này ba cái lời đồn đãi thật đúng là kỳ quái. Không có một loại lời đồn đại đối với Hàn Cẩn Du thanh danh tạo thành tổn hại, ngược lại như có như không đem hắn cấp quá cao, thật là lệnh người buồn bực. Ta mới là cái kia đáng thương nhất, bị người vô cơ hưu, hiện tại lại thành việc này kiện nơi đầu sóng ngọn gió thượng nhân vật, thật là không công bằng. Thiên Nhiên cười nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, nguyên lai ngươi cho rằng việc này đối với ngươi không công bằng, kỳ thật chuyện này cùng ngươi nguyên bản cũng không có gì đại quan hệ, nhưng là đại hoàng tử dưỡng ở ngươi trước người người còn có thể chạy trốn rớt chính là vì mau cái kia hàn cẩn du lại có thể chút nào không bị thương hại. Hắn mới là bội tình bạc nghĩa người, kết quả là hắn còn thành si tình hạt giống, thật là lệnh người vô ngữ. Tương Nhan tức giận bất bình nói, nói tới đây, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, có điểm suy nghĩ nhanh chóng bay qua. chương 394 Tương Nhan cùng thiên nhiên liếc nhau, hai người ánh mắt một đôi, Tương Nhan trước mở miệng nói, việc này có điểm không thích hợp, chỗ tốt đều cấp cái kia hàn cẩn du. Vì bao một cái phụ lòng người còn có thể có như vậy kết cục tốt. Tương Nhan trong thanh âm có điểm giận dỗi, kỳ thật về chuyện này nàng cũng không có quá lớn mâu thuẫn cảm xúc, chỉ là bị vứt bỏ trước sau là liêu đại tiểu thư, như vậy đối nàng không khỏi không công bằng. Bất quá lại nói tiếp, Tương Nhan hiện tại đối hàn Cẩn Du đã không có lúc trước cái loại này oán hận, Hoặc là bởi vì hắn cùng chính mình mà nói trước sau là một cái người xa lạ, lại hoặc là hàn Cẩn Du dù cho mạo nếu Phan an, mới so tử kiến. Nhưng là hắn cũng không phải chính mình kêu bàn đồ ăn, tương nhan từ nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên liền không có tim đập từng cái. Cho nên kỳ thật nói thật, tương nhan trong lòng có lửa giận cũng chỉ giới hạn trong đối tiền nhiệm liễu đại tiểu thư có điều bất công tình cảm thượng. Thiên nhiên trong lòng có chút minh bạch, nhìn tương nhan nói, ta tổng cảm thấy này lời đồn đãi quái quái, giống như là có người cố ý tản đi ra ngoài, ngươi cảm thấy đâu. Tương nhan bưng lên chén trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụn, mày đẹp hơi cho, từ từ nói, ta cũng có loại cảm giác này. Chẳng lẽ nói có người muốn đối Hàn Cẩn Du bất lợi? Thường đem hắn cao cao nâng lên tới, lại thật mạnh kéo xuống tới. Hàn Cẩn Du là ai? Dung nhà ta Đỗ Nguyệt Thành nói, đó chính là một con hoạt không lưu thủ cá trạch một con cuộn lên thân mình tới con nhím, đã vô pháp xuống tay lại vô pháp hạ miệng, so tặc còn muốn cơ linh ba phần, hắn có thể bị người tính kế. Ta cảm thấy không quá khả năng A. Thiên nhiên miễu môi, như vậy nam nhân ai đương hắn lao bà ai nhất xui xẻo, sợ không rõ tâm tư. Tâm địa cũng không biết vòng nhiều ít cái vòng, tặng không nàng đều không cần. Tương Nhan chỉ cảm thấy một trận xấu hổ, nhìn thiên như nói, Đỗ nguyệt thành miệng cũng quá độc đi. Hàn Cần Du có như vậy hư sao? Ta cảm thấy trừ bỏ đối nữ sắc yêu cầu tương đối cao, mặt như là ngàn năm khối băng giống nhau, còn lại còn hảo A đối với Minh Hạ Quốc quan lại quen thuộc đến độc lầu lầu, đối các nơi lại chỉ giống như trong tay chi vật Hoàng thượng yêu cầu gì đó thời điểm căn bản là không cần đi nhà kho tìm kiếm tư liệu, chỉ cần vừa hỏi Hàn Cần Du tuyệt đối một hồi đáp một cái chuẩn. Hơn nữa người này làm quan thanh liêm, cũng không tham ô nhận hối lộ, cơ bản dựa vào đồng lộc cùng trong nhà sản nghiệp sinh hoạt, như vậy trung thần rất khó thôi đi. Thiên nhiên một trận vô ngữ, lại không thể không thừa nhận, tương nhan nói không sai, bất quá nàng cũng bắt quái nói, người nói Hàn Cẩn Du làm quan vì chính là cái gì? Vì nước vì dân cúc cung tận tụy Ta cảm thấy gia hỏa này có thể so với bao trưởng, tái quá hải thụy, chỉ là cảm thấy có điểm không quá chân thật à, này cũng quá hoàn mỹ Hoàn Mỹ lệnh người sợ hãi, trong lòng tổng cảm thấy mau mau. Tục nữ nói, vật có khác thường, tất vì yêu nghiệt. Hàn Cẩn Du có này khuynh hướng. Tương Nhan Hoa lệ lệ hết trô nói rồi, cùng thiên nhiên ánh mắt một đôi, nhìn nho cười. Giờ phút này hai người cũng không biết, nếu các nàng theo này không thích hợp phương hướng xuống chút nữa đào một đảo, có lẽ là có thể đào đến dấu vết để lại, là có thể làm Minh Hạ Quốc tránh thoát một hồi hạo kiếp, chỉ là hai người nơi nào sẽ nghĩ đến Hàn Cẩn Du sẽ có như vậy đáng sợ tâm tư. Tương Nhan lại làm ơn thiên nhiên nhất định phải hảo hảo mà tìm mấy cái võ công cao cường âm thầm bảo hộ Quảng Lăng Vương an toàn lúc sau, mới đưa thiên nhiên ra cung. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, thường thường một đường chi cách, liền sẽ tạo thành khác nhau như trời với đất. Tháng riêng 15 còn không có quá, Quảng Lăng Vương liền thượng lộ, chỉ dẫn theo từ diệu cho hắn một mặt như chấm đích thân tới kim bài, trong tay cầm một đạo thiếp vàng thánh chỉ, chỉ dẫn theo mười mấy bên người hộ vệ, một cái thuế ruộng sư ra, một đường hướng nam mà đi. An Tết thời điểm trong cung đều không có náo nhiệt một phen, qua mười lăm Nguyên Tiêu, cái này năm liền tính là đi qua. Cũng là Thái Hậu cố ý lệnh người ở trong cung các nơi hành lang dài đều treo lên đủ loại kiểu dáng hoa đăng, đến lúc đó buổi tối tới cái ngàn đèn yến, đảo cũng là có khác một phen hứng thú. Thái Hậu lên tiếng, này Hậu cung tức khắc công việc lưu đủ lên, tương nhan không chủ sự, mừng được thanh nhàn, mỗi ngày đùa với tiểu duy nhất chơi, nhìn chầm chằm thần hy công khóa, còn nếu không khi mà giúp từ diệu nhìn xem tấu trương. Nhật tử cũng là quá đến bay nhanh, trong nháy mắt liền đến Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu ăn bánh trôi là không tránh được, ngụ ý đoàn đoàn viên viên, là cái đại cát dấu hiệu, tương nhan sáng sớm liền phân phó ngọc hòa nhiều làm chút bánh trôi làm quan sư trong cung người đều có thể nóng hầm hập ăn thượng một chén, cũng coi như là ứng cái cảnh. Tương nhan đối đãi này, đó nô tài luôn luôn thực chi kỷ, bởi vậy chậm dài xuống dưới, quan sư cung đảo thật là thành bền chắc như thép, thủy bát không tiến. Tới rồi 15 ngày này, từ rượu sớm liền trở về quan sư cung. Tương Nhan cùng Tiểu Duy Nhất còn có Thần Hy đang ở đại trên giường chơi đùa, đùa với Tiểu Duy Nhất chơi. Tiểu Thần Hy nhìn chính mình cái này phấn trang ngọc chắc muội tử phá lệ thích, mỗi lần không đợi Tiểu Duy Nhất bẹp miệng, mặc kệ nàng muốn cái gì, Thần Hy đều sẽ sớm nhét vào tay nàng. Mỗi khi lúc này, Tiểu Duy Nhất liền sẽ lập tức trở nên cười hì hì, cùng Tiểu Thần Hy cũng thực thân cận, nhìn bọn họ huynh muội hòa thuận vui vẻ, Tương Nhan nhưng thật ra cảm thấy cảm thấy mỹ mãn, người cả đời này, muốn nhìn đến còn không phải là người một nhà khoái hoạt vui sướng sao? Từ rượu vừa đi tiến bảo, thần hy lập tức trở nên có chút câu nệ lên, mấy ngày nay, từ Diệu khảo sát hắn cùng nhị hoàng tử công khóa càng ngày càng nghiêm khắc, hắn đều có chút cố hết sức, càng đừng nói nhị hoàng tử, bởi vậy hai người vừa thấy đến từ Diệu liền nôm nớp lo sợ. Từ Diệu nhìn đến thần hy hành lễ, gật gật đầu làm hắn lên, thuận miệng hỏi, sư phó bố trí công khóa đều làm xong. Hồi phụ hoàng nói, nhi thần đều đã làm xong. Thần hy túi lầu đáp. Tiểu duy nhất nhìn đến từ rượu đi đến trên mặt lập tức cùng nở hoa giống nhau, rối đôi tay làm hắn ôm, trong miệng còn lẩm bẩm lẩm bẩm không biết nói cái gì đó. Từ Diệu vừa thấy rối tay bế lên tiểu duy nhất, trên mặt biểu tình cũng nhu hòa rất nhiều, nhìn tiểu duy nhất nói, chấm tiểu công chúa, tưởng phụ hoàng không có. Tiểu duy nhất ha ha ha cười không ngừng, rối tay liền đi trích từ Diệu kim quan thượng dạ Minh Châu. Nay kim quan tuy rằng không phải chính thức đế quan, lại cũng là từ rượu ngày thường quan ngũ, kia viên dạ Minh Châu trừng tần sinh ra trẻ con nắm tay lớn nhỏ này nhưng không phải là nhỏ. Tương Nhan vừa thấy, lập tức đứng dậy, nhìn Từ Diệu lẩm bẩm nói, "Ngươi biết rõ nàng tham tài thực, như thế nào liền quên mất đem kim quan hái xuống." Nói câu này liền đi ôm Tiểu Duy Nhất, Tiểu Duy Nhất nếu thấy được nơi nào chịu buông tay, chi chi chít chít tỏ vẻ kháng nghị, chết sống không buông tay, một cái tay khác còn gắt gao mà ôm lấy Từ Diệu cổ, cái miệng nhỏ một bẹp, liền phải khóc ra tới, Tương Nhan chỉ cảm thấy đầu đều lớn, kiên nhận hướng Tiểu Duy Nhất, còn lấy ra rất nhiều mối mẹ ngoạn ý hướng nàng. Cố tình tiểu duy nhất gì đều không cần, liền nhận chuẩn kia viên dạ Minh Châu, nhìn đến tương nhan nghiêm mặt, hoa một tiếng khóc lớn lên. chương 395 Tương nhan vốn định muốn sụ mặt hảo hảo mà đem tiểu duy nhất cấp quản giáo quảng giáo, hình dáng này đi xuống không thể được, ai biết chính mình chuẩn bị một bụng thao thao bất tuyệt còn không đợi nói ra, từ rượu liền lưu loát đem kim châm vừa kéo, đem kim quan cầm xuống dưới mà vào tiểu duy nhất trong tay, cười nói, cầm chơi có thể, nhưng không cho cấp phụ hoàng quan ngã, có nghe hay không. Tiểu duy nhất nào biết đâu rằng đây là có ý tứ gì, chỉ là ôm kim quan cười cái không ngừng, xem cũng chưa xem tương nhan liếc mắt một cái, dãy rủa từ từ rượu trong lòng ngực làm nàng đem chính mình phóng tới đại trên giường, ôm kim quan trời vui vẻ vô cùng. Thân hy đã 8 tuổi, rất nhiều chuyện đều đã hiểu được, hắn minh bạch kia kim quan là hoàng đế tự trưng, không phải tùy tiện liền nhưng chơi, nhưng là phụ hoàng lại dễ dàng mà liền từ đầu thượng hái được xuống dưới làm tiểu duy nhất cầm chơi đùa, từ khi đó khởi hắn càng thêm minh bạch. Tiểu duy nhất đối với phụ hoàng là không giống nhau. Tiểu duy nhất tựa hồ phá lệ nỗi lòng kia kim quan, chết sống cũng không buông tay, tương nhan nguyên bản tính toán chờ nàng chơi chán rồi lại lấy về tới, chính là ai biết tiểu duy nhất chính là không chịu, rơi vào đường cùng đành phải làm lý đức gan đem từ rượu kia đỉnh Bạch Ngọc Quan lấy ra tới trước mang lên, miễn cho đợi lát nữa tới rồi ngàn đèn bữa tiệc mọi người lại muốn hành động lớn văn trương. Hầu hạ từ rượu thay đổi một thân huyền sắc dệt viền vàng theo Long Văn Thường phục thúc thượng Bạch ngọc quan. Nhưng thật ra làm tương nhan cảm thấy từ rượu trên người nhiều một cổ tử nho nhã chi khí thiếu chút khí phách, không khỏi con môi cười, nói, thúc thượng bạch ngọc quan, nhưng thật ra có vẻ tuổi trẻ rất nhiều. Ngươi là nói ta già rồi sao? Từ diệu giả vờ tức giận nói. Nào có, là nói càng tuổi trẻ. Tương nhan rỗi tay vì từ diệu vứt phẳng quần áo, sau đó chính mình đi bình phong mặt sau thay sớm đã chuẩn bị tốt màu xám bạc bọc biên gấm trường bào, bên ngoài khoác trồn tuyết áo khoác, sau đó lại phân phó người bế lên tiểu duy nhất mang theo tiểu thần hy cùng đi vạn thọ cung. Tiểu duy nhất lâm tới thời điểm vẫn là không chịu đem kim quan bông ra, tương nhan nơi nào có thể làm tiểu duy nhất ôm kim quan đi vạn thọ cung, kia không phải chính mình cho chính mình tự tìm phiền phức. Nghĩ nghĩ là người lấy tới một cái cháp gỗ đỏ, hống tiểu duy nhất nói, đem kim quan bỏ vào cháp, sau đó dùng khóa khóa lại, trở về thời điểm lại chơi. Tiểu duy nhất không hiểu chuyện, nhưng là cũng biết kia cháp là của nàng, nến miệng liền cười, lúc này mới buông lỏng tay ra. Tương nhan thiếu chút nữa đỡ chán mà than Hoàn toàn hết trô nói rồi. Đi ở trên đường, tiểu thần hy nhìn tương nhan, lắp bắp nói, Mô Phi, chúng ta nếu không đem nhị hoàng đệ cũng cùng nhau mang lên đi, như vậy nhật tử hắn một người sẽ cô đơn. Tương nhan thân hình một đốn, nàng không phải không nghĩ tới thần chính, mà là thần chính thân phận quá đặc thù, vạn nhất nếu là ra điểm bại lộ, tương nhan nơi nào đảm đương đến khởi. Này hậu cung nhìn gió êm sóng lặng, không biết khi nào liền sẽ cho người một ngụm. Chính là trực tiếp cự tuyệt tiểu thần hy khó tránh khỏi làm hắn cảm thấy khó coi. Tương Nhan Nghĩ Nghĩ nói, thần hy, không phải mẫu phi không đồng ý, hoàng hậu nương nương đem nhị hoàng tử xem cùng trong mắt giống nhau bà bối, vạn nhất người đem hắn lánh ra tới bị va chạm, chúng ta không có cách nào cùng hoàng hậu nương nương công đạo không phải. Không bằng như vậy đi, chờ về tới vạn thọ cùng, ngươi lặng lẽ cùng Thái Hậu nói, Thái Hậu như vậy thưa ngươi, có lẽ sẽ đồng ý nếu là Thái Hậu đồng ý, ngươi cũng không cần quên nhiều mang lên người đi tìm nhị hoàng tử, nếu là Thái Hậu không đồng ý, vậy quên đi được chưa? Tương Nhan băn khoăn không phải không có đạo lý, nhân tâm hiểm ác, lợi dụng tiểu hài tử cũng không ở số ít, tương Nhan tự nhiên hy vọng bọn họ huynh đệ có thể hòa bình ở chung mới là hảo. Tiểu Thần Hy nghe được tương Nhan nói như vậy, tuy rằng có điểm nho nhỏ thất vọng, nhưng là vừa nhớ tới Thái Hậu như thế thương tiếc chính mình, chính mình cần gì phải sợ Thái Hậu không đáp ứng, vì thế liền yên tâm lại, trên mặt lại mang lên hưng phấn tươi cười. Vân Lương Viện ngốc ngốc nhìn chính mình đôi chỉ thượng thật dài mà móng tay bộ, trong lúc nhất thời tâm thần có chút không chừng nàng thật sự muốn làm như vậy sao? chính là không làm như vậy nói, nàng chẳng lẽ muốn cả đời ở chỗ này hậu cung không thấy thiên nhật sao? kia liếu tương nhan dựa vào cái gì độc bá thánh sủng? nàng dựa vào cái gì muốn so các nàng những người này cao một đầu? nàng không phục, nàng không phục. nếu là nàng không có nàng xinh đẹp, nàng phục. chính là rõ ràng chính mình muốn so nàng đẹp hơn rất nhiều, vì cái gì hoàng thượng chính là không chịu xem các nàng liếc mắt một cái, tình nguyện cả ngày đuổi theo cái kia xấu nữ chạy. trương đức phi nói. Tiên hoàng thời điểm hứa phi dù cho như vậy được sủng ái mất đi nữ nhi sau cũng chưa gượng dậy nổi. Liêu tương nhan, ngươi chớ có trách ta tâm tàn nhẫn, là chính ngươi quá mức với Bá đạo, đều là ngươi không hảo. Vân thu nhu bên người bên người cùng nữ Minh Tuệ nhìn Vân thu nhu có điểm do dự, nhẹ giọng nói, chủ tử, ngươi còn có cái gì băn khoăn? Kia liếu tĩnh phi Bá đạo cực kỳ, nay hậu cung nơi nào còn có người khác sinh tồn nơi, nếu là chờ về sau nàng trưởng hậu cung quyền lợi, chẳng phải là càng khó đối phó rồi? Đến lúc đó chúng ta chính là trên cái thất thịt, còn không phải tùy ý nàng sâu xé. Vân Thu Nhu chậm rãi đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ dần dần mê mang bầu trời đêm, thấp giọng nói, dù sao cũng là một cái tiểu sinh mệnh, ta không hạ thủ được. Dù cho trong lòng đem tương nhan cấp hận chết, chính là vừa nhớ tới tiểu duy nhất kia trương mang cười mặt, Vân Thu Nhu liền cảm thấy trong lòng chấn động bực bội. Chủ tử, ngài mềm lòng, chính là tĩnh phi còn không phải giống nhau không biết trở nên khoan dung. Ngài đáng thương nàng, nàng khi nào đáng thương quá ngài. Nàng nơi đó ngày ngày hoang ca, hoàng thượng hàng đêm cùng đi, chính là ngài lại muốn cô cựu lanh gối, này liền công bằng sao. Chủ tử, cơ hội được đến không dễ, ngài cần phải nghi kỹ rồi. Minh Tuệ thấp giọng nói, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện sao động. Vân Thu Nhu dùng sức nắm lên lòng bàn tay, sắc mặt rất là khó coi, nguyên nhân chính là vì hạ không được quyết định, chính mình ngược lại càng nôn nóng lên. Ở trong phòng không ngừng đi tới đi lui, trên bàn lấy một cái phấn màu lam tiểu bình xứ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lại như là một cái thật lớn hỏa cầu không ngừng tản ra nhiệt độ, làm Vân Thu Nhu càng thêm gian nan. Minh Tuệ cũng có chút nóng nảy lên, xem này Vân Thu Nhu hạ không được quyết tâm, khẽ cắn môi nói, chủ tử không cần ngại nô thì nói chuyện khó nghe, từ xưa đến nay thành tựu đại sự giả không từ thủ đoạn. Lúc trước Nhu Phi tồn tại thời điểm không biết có bao nhiêu được sủng ái, chủ tử ngài ít nhất có sáu trưởng thành đến giống Nhu Phi, chỉ cần Liêu Tĩnh Phi chưa gượng dậy nổi, Hoàng thượng nhất định đối nàng mất đi kiên nhẫn. Chủ tử lúc này. Ở ôn nhu mềm rộng chấn an hoàng thượng, ở hơn nơi chủ tử tướng mạo thượng ưu thế, phong phi cũng là sớm muộn gì sự tình. Đánh cuộc một phen, có lẽ thật sự sẽ có một khắc phiên trời cao biển rộng, nếu là không đánh cuộc, chủ tử cũng chỉ hảo chết già thâm cung. Lời này giống như là một cây cự châm hung hăng mà chọc vào vân thu nhu tâm loa, chỉ thấy nàng đột nhiên ở trước bàn đứng lại chân, nhìn kêu bình độc dược, chậm rãi cầm lên. Minh tuệ trên mặt lộ ra một cái thoải mái mỉm cười, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Chương 396. Ban đêm Tết Nguyên Tiêu phá lệ xinh đẹp, vô số đủ loại kiểu dáng đèn cung đình treo đầy toàn bộ hậu cung, xa xa nhìn lại, giống như là bầu trời đầy sao, lấp lánh rực rỡ. Chúng loại thượng có đèn cung đình, đèn lụa, đèn treo từ từ. Tạo hình thượng có nhân vật đèn lồng, sơn thủy đèn lồng, hoa điểu đèn lồng, long vượng đèn lồng, các trùng đèn lồng nhiều đến không xuể. Làm đèn lồng tài chất cũng là đủ loại kiểu dáng, có cây trúc, đầu gỗ, cây mây, mạch cán, thú rắc còn có lăng lụa. Thật sự là lệnh người mục không giành cấp, lưu luyến quên phản. Tương nhan nhìn này tựa như đèn lồng hải dương, không cần cười khai nhan, hồi lâu không có như vậy vui vẻ qua. Quay đầu nhìn bên người từ diệu nói, năm nay đèn lồng nhưng thật ra so năm trước nhìn đổi mới kỳ một ít, nhìn cũng có hứng thú, đa dạng cũng nhiều, nhìn khá tốt. Từ diệu gật gật đầu, trên mặt cũng khó được mà lộ ra vẻ tươi cười, nói, đứng vậy, đứng ở chỗ này nhưng thật ra cảm thấy lòng dạ vui sướng rất nhiều, phản phất đặt mình trong kiểu trọng cung quyết, quần quận ngân hà. Lệnh nhân thần thanh khí sảng. Tiểu duy nhất ở bà vũ trong lòng ngực không ngừng vặn mẹo, dây rùa đi bắt những cái đó xinh đẹp đèn lồng, tương nhan đục lỗ nhìn lên, tiến lên đi rồi hai bước, dối tay nổ xuống một cái chỉ có dưa hấu một nửa lớn nhỏ nhỏ nhỏ dưa hấu đèn đưa cho tiểu duy nhất, cười nói hảo hảo cầm, không được bướng mình Nói xong câu này, lại xoay người túi đầu nhìn tiểu duy nhất người bên cạnh, nói, cẩn thận mà nhìn, không cần thiêu đèn lồng, chú ý phòng cháy. Đúng vậy mấy người cùng tiêu lên đáp Tiểu thần hy đây là cười nói, mẫu phi yên tâm đi, còn có ta nhìn hoàng ngội đâu. Tương nhan nhuyễn miệng cười, lúc này mới gật gật đầu chậm rãi tẩu đạo từ rượu bên người, vừa đi vừa ngắm đèn, vừa nói chuyện, không phải liền có thanh thúy tiếng cười chuyển ra tới. Tới rồi vạn thọ cung, nơi này càng là một mảnh đèn hải dương, chiếu vạn thọ cung giống như một mảnh ban ngày. Hai người tiến lên trước cho thái hậu thình an, lúc này mới tách ra ngồi xuống. Từ diệu tự nhiên là làm được bên trên. Tương Nhan dựa theo phẩm cấp ngồi xuống chính mình vị trí thượng. Tiểu Duy nhất bị bà vú ôm đi trước cho Thái hậu nhìn nhìn, Thái hậu lại cười đậu một hồi lâu, lần này làm tiểu Duy nhất trở về. Bà vú ôm tiểu Duy nhất ngồi ở tương Nhan bên cạnh, sóng lăn tân tích xương khắp nơi chúng quanh hầu hạ, cũng cẩn thận chú ý bên người hoàn cảnh, mặc kệ khi nào các nàng đều sẽ không khinh thường đại ý. Người đều đã đến đông đủ, đồng thời cho Thái hậu cùng từ rượu hành quá lễ, nói hảo chút cắt tường lời nói, lúc này mới sôi nổi ngồi xuống. Đêm nay có như vậy nhiều xinh đẹp đèn cung đình, không khí cũng trở nên có chút sinh động lên. Vân Thục Phi cùng ngày thường giống nhau, yên lặng uống rượu, cũng không xem tương nhan liếc mắt một cái, mỗi xem tương nhan liếc mắt một cái, nàng liền cảm thấy trộn dạ, đơn giản cũng không thèm nhìn tới, dù sao chỉ cần nàng thành thành thất thợ, tương nhan cũng sẽ không khó xử nàng. Vân Thục Phi cũng thường khai, đều một phen tuổi còn tranh cái gì tranh. Hùng chi người mù đều có thể nhìn ra được tới. Từ rượu đối với tương nhan kia cũng không phải là giống nhau xùng ái, nơi đó mặt là có ái cái này tự. Ái cùng sùng ái có thể giống nhau sao? Nâng chén uống xong một ngụm phấn mặt say, nhập khẩu lại là khổ. Này phấn mặt say nhất thơm ngọt ngon miệng, hiện giờ thế nhưng bị nàng uống ra khổ, tâm trở nên khổ, rượu còn có thể là ngọt sao? Trương Đức Phi quay đầu nhìn thoáng qua Vân Thục Phi, như suy tư gì, nhìn Vân Thục Phi liền này uống lên vài chén rượu, lúc này mới chậm rãi nhích lại gần, cười nói, Thục Phi hảo nha hứng này phấn mặt say tác dụng chấm đủ, ngươi nhưng kiềm chế điểm. Vân Thục Phi tiểu lượng đại, một chút phấn mặt say còn không có bị nàng bỏ vào trong mắt, nhưng là làm cho Trương Đức Phi Vân Thục Phi cũng lộ ra một tia vẻ say rượu, tinh mắt hờ khép, khỏe miệng một câu, hì hì cười nói, Đức Phi muốn hay không uống một chén. Như thế ngày tốt cảnh đẹp cũng không nên cô phụ đi. Trương Đức Phi nhìn đến Vân Thục Phi sắc thật có chút say, đôi mắt vừa chuyển, nhìn nhìn người chung quanh, đều ở thưởng thức mới vừa đi lên biểu diễn ca vũ, cũng không có người chú ý tới các nàng. Khỏe miệng một câu, chậm rãi nói, ngày tốt cảnh đẹp thế nào? Lùa đỏ trong lều người cô đơn, có ý tứ gì? Vân Thục Phi túi đầu trang vẻ say rượu, chính là Đức Phi nhìn không tới hai tròng mắt lại hiện lên một tia âm ải. Khoảng thời gian trước nàng liền nghe bên người tỷ nữ nói, Đức Phi cùng Vân Thu Nhu đi phân cao thấp, hai người thực chơi thân bộ dáng, nàng cũng chưa từng có nhiều để ý. Trưng Đức Phi người này, vẫn luôn cấp Vân Thục Phi một loại hòa không lưu thủ cảm giác, cũng không sẽ làm vi phạm cung quy sự tình sao. Hơn nữa làm người cũng hào sảng hào phóng, đối đãi hạ nhân cũng dày rộng, nói chuyện làm việc cũng thực khéo léo, chỉ là trừ bỏ kia một lần ở hồ hoa sen bạn cùng tương nhan đối kháng thời điểm có điểm không thỏa đáng. Tổng thể tôi nói, Trương Đức Phi người này rất khó lấy ra nàng sai lầm tới. Nàng luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, chính là đêm nay cư nhiên sẽ nói nói như vậy, Vân Thục Phi trong lòng liền gõ nổi lên biên cổ, đôi mắt vừa chuyển, hơi mang men say nói, kia thì thế nào? Kỹ không bằng người liền phải cam bái hạ phong nói này đó vô dụng làm cái gì? chẳng lẽ Đức Phi lụa đỏ trong lều ảnh thành đôi? nghe Vân Thục Phi chăm trọng, Trương Đức Phi ngược lại là hơi yên tâm, nhìn Vân Thục Phi mãn hàm men say mặt, đi phía trước nhẹ nhàng ngồi dựa, thấp giọng nói, chẳng lẽ Vân Thục Phi liền như vậy nhận mệnh không thành? nay nhưng không giống ngươi tính cách. Vân Thục Phi trong lòng hư lạnh một tiếng, nếu là trước kia tự nhiên sẽ không nhận bệnh, chính là hiện giờ chính mình nhược điểm ở nhân gia trong lòng bàn tay gắt gao mà nắm chặt, chính mình nếu muốn giữ được mệnh phải ngoan ngoãn. Tuy rằng muốn ngoan ngoãn, nhưng là cũng không đại biểu Vân Thục Phi muốn đem cái này nói cho người khác nghe. Nghe được Trương Đức Phi mang theo kích động nói, gục đầu xuống lại làm bộ uống rượu, đại não lại cao tốc xoay lên, tưởng không rõ Trương Đức Phi muốn làm cái gì đa dạng. Tinh tế cân nhắc một phen, Vân Thục Phi quyết định mượn say thăm lời nói, vì thế mị nhãn lôi kéo, khỏe miệng dơ lên một nụ cười rặng rỡ, nhìn Đức Phi, nói, nhân mệnh. Ta sinh mệnh nhưng không có hai chữ này. Ngươi thấy ta khi nào nhận mệnh quá đã là không nhận mệnh vậy ngươi tính toán như thế nào làm trương đức phi giống như vô tình hỏi như thế nào làm ta vì cái gì muốn nói cho ngươi chẳng lẽ ngươi cũng nhận mệnh không thành ngươi liền như vậy cam tâm tại đây hậu cung sống quãng đời còn lại cả đời vân Thục phi hơi mang bén nhọn châm chọc một câu hỏa hậu gãi đúng châu ngứa trương đức phi lông mi một trọn đôi mắt chỗ sâu trong liền mang theo nhẹ nhẹ ý cười chậm rãi nói ta tự nhiên sẽ không cam tâm kia nữ nhân dựa vào cái gì như thế phong cảnh Này hậu cung còn không phải là như vậy sao? Có năng lực là có thể đi lên, không bản lĩnh liền phải đi xuống, ta như thế nào sẽ nguyện ý tình nguyện người sau đâu? Huống chi, kia nữ nhân đã sinh một cái nữ nhi, nếu là tái sinh một cái nhi tử, chúng ta chẳng phải là càng không có nơi dừng chân. Nếu là hoàng thượng một câu làm chúng ta dọn tiến lanh cung cũng chỉ có nhận mệnh phân, Thục Phi nói có phải hay không? Vân Thục Phi nhò mắt, quay đầu mang theo men say hỏi, đúng vậy, chỉ có chờ chết phân, người ta tự nhiên là không căn nguyện. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Ngươi chính là có hảo biện pháp. Trương Đức Phi gục đầu xuống, chậm rãi nói, người ta liên thủ, chẳng lẽ còn có thể có người chống lại? nay hậu viện trong cung người cái nào không phải hận đến tỉnh Phi muốn chết? Chỉ cần chúng ta hảo sinh nắm giữ, tổng mở một đường máu, đêm nay bóng đêm thật đẹp, ngươi nói có thể hay không chỉnh diễn cái gì hảo chuyện xưa đâu. Vân Thục Phi theo Trương Đức Phi ánh mắt ánh mắt nhìn lại, chính thấy Vân Thu Nhu bưng chén rượu hướng tương nhan phương hướng đi đến không biết vì cái gì đột nhiên trong lòng đột nhiên nhảy dự. Chương 397 Vân Thục Phi có thể tại hậu cung nhiều năm vẫn luôn cùng Hoàng hậu đối kháng có thể thấy được không phải một cái đơn giản nhân vật, lúc trước có thể tại hậu cung ai phong một cõi kia đều là tương đương có ánh mắt nhân vật. Vân Thục Phi quét liếc mắt một cái Vân Thu Nhu có chút câu nệ gương mặt cùng nàng bình thường khác nhau rất lớn, người khác có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng là Vân Thục Phi đối chính mình cái này muội tử chính là hiểu biết thật sự. Chỉ có nàng làm chuyện trái với lương tâm thời điểm mới có thể như vậy cho dạ Lại hoặc là nói nàng sắp phải làm chuyện trái với lương tâm thời điểm Vân Thục Phi đột nhiên quay đầu nhìn Trương Đức Phi Khỏe miệng chậm rãi câu lên Chắc không được mấy ngày nay tới giờ nàng cùng Thu Nhu đi được gần Chính mình nên nhiều phong bị Vân Thục Phi nghĩ đến đây khỏe miệng cong lên Cười đến phá lệ sán lạ Nhìn Trương Đức Phi nói Xem như ngươi lợi hại Muốn thác ta xuống nước Ngươi cũng dám cầm Thu Nhu đương thương xử Quay đầu lại tính sổ với ngươi." Trương Đức Phi tựa hồ cũng không sợ hãi tựa mà, nhìn Vân Thục Phi, chậm rãi cười, nói, Thục Phi vậy hiểu lầm buồn cung, buồn cung cái gì cũng không có làm, hết thể đều là Vân Lương Viện chính mình chủ ý, ta còn từng khuyên nàng, không cần lỗ mãng hành sự, nàng không nghe ta có biện pháp nào. Vân Lương Viện trong lòng có chút thấp hỏng, bưng chén rượu tay hơi hơi rung động, đôi chỉ thượng giáp bộ cũng không ngừng đăng run, Vân Lương Viện cảm thấy thân thể của mình toàn bộ đều phải run rẩy đi lên, nàng cuộc đời lần đầu tiên làm loại chuyện này, nàng sợ. Thật sự rất sợ. Toàn bộ trong đại điện tràn ngập hoan thanh tiếng ngữ, thái hậu cùng hoàng thượng không biết đang nói cái gì, hai người đều cười tùng tỉm. dung quý tần một người ngơ ngác mà ngồi, khương tiểu viện nhưng thật ra cùng mấy cái cùng nàng cùng nhau tiến cung cắp phi tần cười nói nhìn trong sân ca vũ, vân thu nhu tựa hồ còn có thể cảm nhận được khương bộ giao thỉnh thoảng nhìn về phía tử rượu ánh mắt. Mọi người tất cả đều bận rộn, không phải vội vàng uống rượu, chính là vội vàng nói chuyện hiếm, còn không nữa thì là xem ca vũ nhất phái tường hòa. Vân Thu Nhu nguyên bản tính toán bưng chén rượu cấp tương nhan kính ly rượu, sau đó thuận thế liền ôm một cái hài tử, lại sau đó chỉ cần đem móng tay tròng lên trước nhất đầu cái kia tiểu nút lọ xóa, bên trong nọc độc liền sẽ nhẹ nhàng thẩm thấu ra tới, chỉ cần nàng giống như vô tình lướt qua tiểu duy nhất tóc mai, nàng liền thành công. Chính là vì cái gì thân thể của nàng run đến lợi hại, tay nàng cũng không nghe sai xử, thậm chí còn nàng đều có điểm đánh mềm chân, tương nhan chính đùa với hài tử chơi, hoàn toàn không có chú ý tới đã hướng nàng phương hướng đi tới Vân Thu nhu. Trên mặt mang theo điểm tĩnh tươi cười, tiểu duy nhất ở bà Vũ trong lòng ngực vặn tới vặn mẹo, đem cái kia đã tắt hỏa đèn lồng lật qua tới rất quá chơi, hết thảy đều có vẻ thực bình tĩnh. Trương Đức Phi nhìn đến Vân Thục Phi đứng lên hướng Vân Thu Nhu phương hướng đi đến, sắc mặt tối sầm, nhanh chóng đứng lên đuổi theo Vân Thục Phi, thấp giọng nói, "Ngươi muốn hại chết nàng sao?" Vân Thục Phi đột nhiên đẩy ra Trương Đức Phi tay, cười lạnh một tiếng nói, "Nguyên lai like ngươi mới là độc gác nhất cái kia, ngươi phải đối phó Tĩnh Phi chỉ lo chính mình đi, không ai ngăn trở ngươi." Nhưng là ngươi cư nhiên dám lôi kéo vân ra xuống nước, ta khiến cho ngươi bất tử cũng lột ra. Trương Đức Phi sửng sốt, vân thuộc phi hơi mang giữ tận biểu tình làm nàng có chút ngoài ý muốn. Hồi lâu chưa từng thấy vân thuộc phi như vậy ngoan được qua, nghĩ nghĩ nói, ngươi đây là ở huy hiếp ta sao? Sai. Vân thuộc phi hung hăng trừng mắt nhìn Trương Đức Phi liếc mắt một cái, chậm rãi nói, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Trước kia thời điểm ngươi cũng không phải nhất được sủng ái, liền tính là đấu đổ tĩnh phi ngươi cũng sẽ không nhất được xuống ái vậy ngươi là vì cái gì ở chỗ này hạ tộ nào chuyện này cùng ngươi giống như không có bao lớn chỗ tốt trương đức phi ngươi rốt cuộc mưu đồ cái gì vân Thục phi hung hăng lược hạ này một câu xoay người hướng vân thu nhu phương hướng đi đến trương đức phi sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh chính mình có phải hay không có chút quá nóng nỗi trong đầu lại nghĩ tới người nọ cho nàng truyền nói không được thương tổn nàng một cây lông tơ nói cách khác ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi dựa vào cái gì trương đức phi chậm rãi lui về chính mình vị trí Nàng tim đập đến lợi hại, nàng liền không rõ, hắn không phải không cần nàng sao? Không phải hưu nàng sao? Vì cái gì, vì cái gì hiện tại lại như vậy để ý nàng? Chẳng lẽ hắn không biết chỉ cần trừ bỏ nàng, từ diệu nhất định sẽ đại chịu đả kích, đến lúc đó các nàng sẽ có càng nhiều cơ hội, bọn họ khoảng cách thắng lợi cũng liền càng ngày càng gần, chính là cố tình hắn tuyển một cái tránh đi lộ, tránh đi nơi đó chính là hắn đã từng bỏ nếu dạy cụ nữ nhân, chẳng lẽ hắn thật sự thích thượng nàng? nghĩ đến đây trương đức phi cầm chặt chén rượu tay phiếm màu trắng xanh nàng sẽ không nhận thua tuyệt đối sẽ không hàn cẩn du ngươi quên mất người sứ mệnh sao ngươi quên mất người trách nhiệm sao ngươi quên mất người thủ hận sao ngươi không thể ai cũng không thể ngăn cả ngươi đi tới bước chân liêu tương nhàn càng không thể khương bộ giao đôi mắt vẫn luôn không có rời đi quá trương đức phi cùng vân thụ phi lại theo các nàng đôi mắt nhìn về phía vân thu nhu tuy rằng trương đức phi cùng vân thụ phi che giấu rất khá trên mặt không lộ chút nào dấu vết Nhưng là làm sao có thể giấu đến quá nàng nàng cẩn thận quan sát hai mắt, nơi này nhất định có cái gì chuyện xưa, nàng không biết chuyện xưa, Khương Bội Giao đột nhiên thả lòng lại, hắn liền biết này hậu cung nhất định sẽ không vẫn luôn trầm tĩnh đi xuống, nàng, tổng có thể chờ đến cơ hội. Dung Quý Tần khép cao mày nhìn Khương Bội Giao thần sắc bất định mặt, trong lòng liền kéo cảnh báo, nữ nhân này lại tưởng làm cái quỷ gì. Từ hiệp trợ Thái Hậu quản lý hậu cung tới nay, gia hỏa này liền rất khác thường, 5 lần 7 lượt nhằm vào Hoàng Hậu Đương nhiên nàng rất vui thấy này thành cũng không đi ngăn cản, nhưng là nàng nhằm vào tĩnh phi nhưng thật ra làm chính mình cấp phá hủy không ngừng một lần, lần này nàng lại muốn khởi cái gì chuyện xấu. Vân Thu Nhu ước chế trụ trong lòng sợ hãi, cường tự chấn tĩnh, vòng qua ca vũ phía sau, từ bên kia tiểu đường đi hướng tương nhan phương hướng đi đến. Dù cho trong lòng sợ hãi, có chút do dự, chính là tưởng tượng đến Trương Đức Phi theo như lời nói, nàng liền lại tiếp tục đi phía trước đi, chén rượu rượu chậm rãi tràn ra một ít, sai tới rồi trên tay. Kia lệnh leo xúc cảm làm nàng tức khắc lại bình tĩnh lại. Tương Nhan nhìn đứng ở chính mình trước mặt Vân Thu Nhu, lại nhìn đến nàng trong tay chảy đến rượu, trong lòng có chút khẽ nhúc nhích, cười hỏi: "Vân Lương viện làm gì vậy?" Thần thiếp trước kia thời điểm vô cớ mạo phạm quá nương nương nhiều lần, lần này là tưởng cấp nương nương kính ly rượu, hy vọng nương nương có thể đem quá vãng tất cả đều quên mất, thần thiếp liền vô cùng cảm kích. Vân Thu Nhu nỗ lực làm chính mình bảo trì mỉm cười, bình thản mà nói ra những lời này, đem rượu đưa qua. Tương Nhan chậm rãi tiếp nhận chén rượu, này rượu hơi hơi xanh lẻ, cùng các nàng sở uống rượu hơi bất đồng, không khỏi hỏi: "Này rượu nhan sắc rất xinh đẹp a. Không biết dùng cái gì gây thành?" Chương 398. "Này rượu không có độc, Vân Thu Nhu đảo cũng không sợ hãi tương Nhan để ra nghi vấn, cười nói, hồi nương nương nói, đây là bỏ thêm chút diệp tiêu chế thành rượu, cho nên nhan sắc xanh biếc, nhưng thật ra có khác một phen thanh hương." Tương Nhan cười gật gật đầu, nói: "Này rượu là Vân Lương viện người trong nhà đưa tới." Không phải, này rượu là Trương Đức Phi đưa cho thần thiếp, thần thiếp uống hảo uống, hôm nay liền mang theo một tiểu hồ lại đây, tưởng thỉnh nương nương nếm thử mới mẹ thôi. Vân Lương Viện nói lên này rượu nhưng không có chút nào bất an, nàng là không có gì tay chân, trên mặt thần sắc cũng như thường. Tương Nhan biết Vân Lương Viện không phải một cái giỏi về che giấu chính mình thần sắc người, nhìn đến nàng bằng thẳng, trong lòng nhưng thật ra có vài phần yên tâm, nhưng là nàng nhắc tới Trương Đức Phi, Trương Đức Phi đưa nàng sản với phương năm rượu gần nhất một đoạn thời gian không nghe nói trương đức phi người nhà tiến cung đến xem nàng cũng không nghe nói nàng chính mình sẽ uống rượu a như vậy này rượu là từ đâu tới vân lương viện người này dễ xúc động không đầu óc bị người lợi dụng có lẽ cũng không biết đâu tương nhan nghĩ nghĩ nhìn trong tay rượu nói trương đức phi nhưng thật ra hảo tâm như vậy rượu ngon đều chịu đưa cùng ngươi xem ra các ngươi trâu đến không tồi nha giống như nói chuyện hiếm tương nhan khẩu khí thực bình thản vân lương viện lại là cái trực lai trực vãng cái kia tính tình Nghĩ nghĩ nói, Nương Nương nói rất đúng, Đức Phi xác thật là một cái rất không tồi người, cùng thần thiếp cũng coi như chơi thân. Tương Nhan ý vị thâm trường nga một tiếng, đôi mắt tinh lượng nhìn Vân Lương viện bằng phẳng hai mắt, tương nhan trong lòng thầm than một hơi, thật là cái gốc heo nữ nhân. Đôi khi đối thủ giống heo giống nhau, người cũng sẽ cảm thấy không kính, liền giống như giờ phút này tương nhan đối với Vân Lương viện. Bạch Trọng Dao có một cái không giống người thường bản lĩnh, đó chính là nghe hương thức độc, tương nhan thường xuyên nghe Bạch Trọng Dao đem một ít phương diện này chi thức Tuy rằng là không có chính quy học tập, nhưng là ít nhất trong lòng nhiều ít cũng hiểu được một ít. Tương Nhan mới vừa tiếp nhận này ly rượu, nhìn này rượu nhan sắc cùng khí vị trong lòng liền có chút hoài nghi. Vân Thu Nhu lại nói này rượu cũng không phải nàng là Trương Đức Phi tặng cùng, Tương Nhan trong lòng lại nhiều vài phần cảnh giác, Trúc Diệp Thanh rượu tuy rằng so ra kém ngự rượu tư vị thơ ngọt lại cũng có khác một phen Trúc Hương mát lạnh, nhưng là vừa rồi Tương Nhan lại từ này Trúc Hương chung nghe thấy được một tia ngọt lành hương vị. Tương Nhan theo bản năng nhìn hướng về phía đối diện Trương Đức Phi chỉ thấy nàng lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia rầu rĩ uống rượu, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng thật ra bình tĩnh thực, Tương Nhan trong lòng liền hơi hơi dùng mình, phải làm nhiều ít ác sự mới vừa rồi có thể có như vậy chấn định. Trong lúc nhất thời Tương Nhan trong lòng lửa giận tăng vọt, này hơi vừa thất thần, trong tay chén rượu đột nhiên bị người đoạt đi, Tương Nhan sửng sốt, quay đầu đối thượng một Trương hơi hơi mang theo hắn lại còn có một kia thoải mái Vân tục phi. Này lại là sướng nào vừa ra. Tương Nhan có chút nghi hoặc, nhìn Vân Thục Phi, trong ánh mắt mang theo dò hỏi. Đối diện Vân Thu Nhu cũng là bị Vân Thục Phi hành động cấp lộng nốc, lầm bầm nói, A tỷ, ngươi làm gì vậy? Vân Thục Phi làm cho Tương Nhan mặt không thể nói thêm cái gì, chỉ phải cường cười nói, buồn cung là có điểm thèm ăn, nhìn đến như vậy rượu ngon, liền nhịn không được muốn nếm thử, tính phi nói vậy sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Vân Thục Phi bưng lên chén rượu liền phải hướng bên môi đưa đi, Tương Nhan trong lòng tưởng đây là cái rất tốt liền sẽ. Vân Thục Phi lúc này uống lên nàng chính mình muội tử đưa tới rượu chính là xảy ra chuyện gì cùng chính mình cũng không có quan hệ. Lâu như vậy tới nay, Vân Thục Phi cùng chính mình kết hạ nhiều ít thù hận, giờ phút này đều có thể xong hết mọi chuyện, về sau không bao giờ dùng lo lắng hắn không biết khi nào sẽ ở sau lưng hạ ngang chân. Nghĩ lại tưởng tượng, Tương Nhan rồi lại thần sắc biến đổi, Vân Thục Phi như vậy vội vàng chạy tới, hiển nhiên đã biết này rượu có vấn đề, kia nàng còn muốn uống. Tương Nhan trong lòng vừa động. Nhanh chóng duỗi tay nắm đã đưa đến Vân Thục Phi bên môi chén lĩnh rượu, lại vãn một giây đồng hồ, nàng liền uống xong đi. Tương Nhan lúc này lại cũng cảm giác được trên lưng trong lòng bàn tay thế, nhưng ra một tầng rậm rạp mồ hôi, Vân Thục Phi nhìn Tương Nhan tay, không khỏi cười ngược nói, tính phi lại là như vậy keo kiệt một chén rượu cũng luyến tiếc sao? Rượu muốn nhiều ít đều bỏ được. Nói tới đây Tương Nhan hơi hơi đi phía trước tìm tòi đầu, ở Vân Thục Phi bên thai dùng nàng chính mình có thể nghe được thanh âm nói, luyến tiếc là ngươi mệnh. Vân Thục Phi kinh hãi cả người run lên, hoảng sợ nhìn tương nhan, nàng cư nhiên biết này rượu có độc, thần sắc bất định nhìn tương nhan, thấp giọng nói, ngươi nếu đã biết, ta đã chết chẳng phải là xong hết mọi chuyện, ngươi cũng ít một cái trong lòng hòa lớn, vì cái gì muốn cứu ta? tương nhan nhìn vân thuộc phi, thấp giọng nói, ngươi nhưng thật ra cái hảo tâm, muốn dùng chính mình mệnh cứu lại ngươi vân gia nhân tính mạng, chính là này rượu là vân lương viện tự mình bưng tới, ngươi có thể thế nàng giải vây được sao? này rượu tuy rằng là người khác đưa cho nàng. Chính là các ngươi có chứng cứ sao Cuối cùng xui xẻo còn không phải vân ra Ngươi chẳng phải là bạch đã chết Chính mình mệnh quý giá thật sự Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi Không cần làm thân giả đau Thủ giả mau sự tình Tương Nhan rỗi tay đoạt qua kia ly rượu Dùng tay háo một chán Chầm dai hát ở trên mặt đất Thoáng chốc Kia thật dày thảm thượng lộ ra một cái đen nhánh hắt động Vân Thục Phi thân thể khe run Nhìn Tương Nhan Trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang Tương Nhan đang muốn muốn cùng nàng nói chuyện Lại phát hiện vân lương viện đã xoay người đi xem tiểu duy nhất, vân lương viện thần sắc tuy rằng mang theo tươi cười, chính là tương nhan như cũ phát hiện nàng khẩn trương, còn có nàng khẽ run tay. Mỗi khi một người muốn làm chuyện xấu thời điểm, nàng tổng hội phá lệ khẩn trương, đặc biệt là vân lương viện như vậy giấu không được chuyện người, tương nhan niệm cập tại đây sắc mặt đại biến, vội vàng nhấc chân liền đi qua. Vân Thục Phi không do nguyên do, xoay người nhìn qua đi, chỉ thấy vân thu nhu đang muốn bế lên tiểu duy nhất, nàng không cảm thấy không thích hợp à. Tương Nhan đang khẩn trương cái gì? Chính là đương Vân Thục Phi đôi mắt đảo qua Vân Thu Nhu đôi chỉ thượng hộ giáp, khi, thần sắc biến đổi lớn, như vậy tinh xảo hộ giáp, Vân Thu Nhu thân phận là không thể mang, nàng không biết sao? Hộ giáp nàng là nơi nào làm ra? Lại nghĩ tới tương nhan thần sắc, Vân Thục Phi thiếu chút nữa ngất xỉu đi, xoay người cũng đi qua. Chương 399. Thật dài hộ giáp mang ở Vân Thu Nhu đôi chỉ thượng, kia mải rua tinh lượng ánh sáng lóa mắt rực rỡ. Nho nhỏ hộ giáp lại trừng một tấc dài hơn. Điều khắc phức tạp hoa văn, mặt trên còn được khảm kim cương vụn, phá lệ đáng chú ý. Tiểu Duy Nhất liếc mắt một cái liền phát hiện cái kia lóa mắt hộ giáp, giơ tay liền phải đi bắt, Vân Thu Nhu vừa thấy, theo bản năng đem tay sau này co rụt lại, trên mặt biểu tình âm tình bất định, Tương Nhan đúng lúc vào lúc này đuổi lại đây, giơ tay bế lên Tiểu Duy Nhất, cười nói, "Ngươi lại nghịch ngợm." Vân Thu Nhu nhìn đến Tương Nhan bế lên Tiểu Duy Nhất thế, nhưng mặc danh nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng núi lòng có chút cứng đờ bả vai, Tương nhìn Vân Thu Nhu thần sắc Trong lòng đột nhiên có một loại kỳ quái cảm giác, thử tính hỏi, vừa mới duy nhất lại thấy được Vân Lương Viện cái gì thứ tốt. Tiểu gia hỏa này chính là quá tham tài chút, nếu là nàng thích nói, không bằng thỉnh Vân Lương Viện bỏ những thư yêu thích, ta lấy đồ vật cùng ngươi đổi thành như thế nào. Vân Lương Viện nghe được tương nhan nói, thần sắc sửng sốt bài trừ vẻ tươi cười, nói, không đáng giá tiền đồ vật, bất quá chính là một cái hộ giáp mà thôi, kia đồ vật quá bén nhọn vẫn là không cần cấp tiểu công chúa chơi, hoa bị thương chính là thần thiếp tội lỗi. Tương Nhan trong ánh mắt liền có nhàn nhạt ý cười, thâm giọng hỏi nói, "Phải không?" Vân Lương viện tưởng thật là chu đáo, trách không được vừa rồi liền đem Thu tay lại trở về, thì ra là thế a." Tương Nhan trong thanh âm mang theo một tia ý vị thâm trường, chỉ tiếp giờ phút này Vân Lương viện tâm thần có chút không chừng nơi nào có thể nghe được ra tới. Vân Thục Phi lúc này cũng đã đi tới, tiếp lời nói, "Tính phi nói chính là, Vân Lương viện nhìn ngày thường đại đại kéo kéo, không nghĩ tới ở điểm này còn nhưng thật ra cẩn thận." Vân Lương viện chắp tay sau lưng, Ruốt vẻ cái kia hộ giáp, lại nhìn tiểu duy nhất dây rủa từ tương nhan trong lòng ngực lấn tới tới, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình hiển nhiên vẫn là muốn cái kia hộ giáp, trong miệng rầm gì biểu đạt bất mãn, kia đáng thương hề hề bộ dáng, nhưng thật ra làm Vân Thu Nhu trong lòng mềm nún, tới khi sắt thép tâm địa nháy mắt bị hòa tan, rốt cuộc không hạ thủ được. Hung chi, tương nhan ở chỗ này tận mắt nhìn thấy, muốn xuống tay cũng không cơ hội, Vân thuộc phi nhẹ nhàng mà xả một phen Vân Thu Nhu, có nhìn tương nhan nói, không chỉ hoán các ngươi mẫu tự trời, chúng ta tỉ mội liền trước cáo tử. Tương Nhan thuận tay nổ xuống chính mình trên đầu một con kim thoa đưa cho tiểu duy nhất làm nàng chơi đùa không hề khóc thút thít, lại đem nàng giao cho bà vũ nhìn, lúc này mới nhìn Vân Thục Phi nói, Thục Phi như thế nào cứ như vậy đi vội vã. Không đổi, chúng ta nói hội thoại. Tương Nhan càng là cười, Vân Thục Phi càng là bất an, Vân Thu Nhu cũng cả người phát mau, nỗ lực nói, liền không quấy dày tính phi, chúng ta tỉ mội đi nói chút vốn riêng lời nói. Các nàng ba người ngồi ở cùng nhau. Trong sân không khí chính náo nhiệt, Thái Hậu cư nhiên còn thỉnh thuyết thư nữ tiên sinh tiến vào thuyết thư, bởi vậy không khí phá lệ náo nhiệt, nhìn thấy ba người ở bên nhau nói chuyện, cũng không có người nghĩ đến vừa rồi đã xảy ra nhiều mạo hiểm một màn, chỉ có Đức Phi sắc mặt âm tình bất định, phá lệ tâm thần không yên. Tương nhan thực thân thiết kéo vân thục phi tay, xoay người lại kéo vân lương về tay, cười nói, đại gia tỷ muội một hồi, hôm nay cái khó được ở bên nhau liền hảo uống thượng mấy chén đi, tới, đều ngồi xuống. Tương Nhan lôi kéo hai người ở chính mình chỗ ngồi trước mặt ngồi xuống. Cổ nhân yến tiệc thời điểm đều là ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất đều phô tinh mỹ cái đệm, mềm mại chiếc chi hoa mai đồ ăn cái đệm ngồi quỳ đi lên phá lệ thoải mái. Tương Nhan lôi kéo hai người ngồi xuống, bung ra vân thuộc phi tay, lại buông ra vân lương viện tay, ngón tay lại ở lướt qua vân lương viện đuôi chỉ thời điểm thuận thế túm hạ cái kia hộ giáp. Vân lương viện chấn động, thần xác tức khắc trở nên trắng bệnh, duỗi tay liền phải đi đoạt lấy. Tương Nhan hừ lạnh một tiếng, nói ngươi muốn đương trưởng mất mạng sao? Vân Lương viện tức khắc cứng lại rồi, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm tương nhan, tương nhan đạm nhiên cười, quay đầu nhìn về phía Vân Thục phi, chậm rãi nói, "Thục phi, khuyên nhủ ngươi muội tử, ta đây là vì nàng hảo, lưu nàng một mạng, nếu là chuyện này xảo mở ra, ý đồ mưu hại hoàng thượng sủng phi cùng với đại công chúa tội danh, có đủ hay không cho các ngươi Vân ra diệt chín tộc đâu." Vân Thục phi cắn chặt môi, cứng đờ trên mặt lạnh sinh sinh bài trừ một tia ý cười, thật lâu sau mới nói nói, "Tĩnh phi nói chính là Chính là tính phi hẳn là cũng minh bạch thu nhu tính tình lại thẳng lại đột quả quyết sẽ không nghĩ ra như vậy âm hiểm biện pháp buồn cung biết vừa rồi vân Lương viện còn bắt tay giấu đi này liền thuyết Minh nàng còn có lương tâm một cái có lương tâm người buồn cung còn không muốn làm đến quá tuyệt Vân thuộc Phi vân Lương viện Tuy rằng vụng về bị người lợi dụng nhưng là nàng cận tổn thiện nghiệm cứu nàng một mạng buồn cung vừa rồi nếu không có trực tiếp đem nàng bắt lấy chính là cho nàng một con đường sống nhưng là này hộ Giáp buồn cung Phi lấy đi không thể Ta không nói ngươi cũng biết vì cái gì. Tương Nhan đơn giản thản luôn bẩm báo, nàng biết giống Vân Thục Phi như vậy nữ nhân là thông minh nhất, cũng là nhất thế kỷ, cân nhắc kết quả sau, sẽ biết cái dạng gì quyết định mới là tốt nhất. Quả nhiên, Vân Thục Phi gật gật đầu, nói, ngay cả như vậy, tính phi liền đem đi đi, còn muốn cảm ơn ngươi buông tha Vân ra một con đường sống. Trong thanh âm chân thành vẫn là có thể nghe được ra tới, Tương Nhan cười gật gật đầu, đem hộ giáp thật cẩn thận bỏ vào túi tiền phong thượng khẩu, sau đó lại nhìn Vân Lương Việt nói còn thưa độc dược ở nơi nào? vân lương viện mặt xám như cho tàn, đột nhiên tựa hồ minh bạch chút cái gì, nhìn tương nhan nói, ngươi nhưng thật ra hảo phóng, ta cho rằng ngươi sẽ nhân cơ hội này giết ta, ta là muốn giết ngươi, thật không thể đem ngươi thiên đao vạn quả, ngươi cư nhiên dám đánh ta nữa nhi chủ ý, nàng như vậy tiểu nhân hài tử, như thế nào đắc tội ngươi? tương nhan hung hăng nói, nhưng là nhìn vân thu nhu đột nhiên lại thay đổi một loại hòa hoãn ngữ khi nói, nhưng là ngươi vừa rồi theo bản năng liền bắt tay rụt trở về, liền vì cái này. Ta cũng sẽ không giết ngươi. Vân Lương Viện nhìn Tương Nhan, lại nhìn xem Vân Thục Phi, đột nhiên tựa hồ thông suốt, bật cười một tiếng nói, đừng cho là ta sẽ cảm kích ngươi, ta như cũ hận ngươi, nếu không phải ngươi đoạt đi rồi hoàng thượng, ai lại sẽ đối tiểu hài tử xuống tay. Tương Nhan nhìn Vân Thu Nhu, trong thanh âm phiếm một loại âm u áp lực thấp giọng hỏi nói, rốt cuộc là ai sai xử ngươi làm như vậy. Vân Lương Viện cả kinh, nhìn Tương Nhan ánh mắt liền có sợ hãi. Trong lúc nhất thời đột nhiên cảm thấy chính mình ở nàng trước mặt giống như là không có mặc quần áo giống nhau, Tương Nhan có thể đem nàng xem cái thông thấu, không khỏi cả người run lên, hồi lâu mới nói nói, thần thiếp không rõ nương nương ý tứ. Tương Nhan cười, nhìn Vân Thục phi nói, ngươi này muội muội thật đúng là có ý tứ, nhân ra cho nàng hạ bộ, nàng cư nhiên còn vui sướng hài lòng thay người ra gánh trách nhiệm, trên đời này thật là có như vậy ngốc tử. Thục phi, ngươi hảo hảo khai đạo khai đạo nàng đi. Vân Thục phi sắc mặt chợt biến đổi, Hận sắc không thành thép khí nha thẳng nữa. nhìn vân lương viện ánh mắt hận không thể đem nàng ăn sống sống lột. Tương Nhan chỉ nghĩ nếu chuyện này thật là Trương Đức Phi việc làm, như vậy cái này hộ giáp chính là một cái cực có lợi manh mối. chỉ là Tương Nhan tưởng không rõ, cái này Trương Đức Phi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì, mặc kệ là nàng thái độ vẫn là nàng hành vi đều lệnh người thực hoài nghi. Lại nói tiếp Tương Nhan thật đúng là không có hảo hảo nghiên cứu quá Trương Đức Phi người này, hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, nàng sắc thật đủ cổ quái chẳng lẽ chính mình vẫn luôn ở đau khổ truy tìm cái kia phía sau màn người sẽ là Trương Đức Phi sao? chương 400 Tương Nhan vô tình với lại cùng các nàng nghiến răng, hộ giáp cũng thu trở về, hơn nữa hôm nay trường hợp này cũng không thích hợp quá dẫn nhân chú mục, Tương Nhan yên lặng mà nhìn Vân Thục Phi đem Vân Lương Viện kêu trở về, quay đầu nhìn về phía Trương Đức Phi, lại chưa từng tưởng Trương Đức Phi vừa lúc cũng giống Tương Nhan xem ra, hai người ánh mắt cách thật mạnh bóng người giao hội ở bên nhau. Tương Nhan bưng lên chén rượu đối với Trương Đức Phi hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn chỗ. Trương Đức Phi sắc mặt hơi cường, tâm thần đều run, nàng không biết Tương Nhan rốt cuộc có hay không bắt lấy Vân Lương Viện được điểm, cũng không biết Vân Lương Viện có hay không tay, càng không biết Tương Nhan vì cái gì sẽ đối với chính mình cười, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, chẳng qua trên mặt duy trì chấn định thôi. Không thể không nói, Khương Bộ Giao sắc thật là cái có khả năng người, Dung Quý Tần cũng là cái người tài ba. Trận này Tết nguyên tiêu quá đến cực kỳ náo nhiệt, giờ tí thời điểm còn thả pháo hoa, đầy trời pháo hoa, đủ loại kiểu dáng lộng lẫy bắt mắt lệnh người không kịp nhìn. Tương Nhan nhìn kia lộng lẫy pháo hoa, này pháo hoa mỹ lệ nhất thời khắc chính là nở rộ thời điểm, khá vậy chính là trong chớp mắt sự tình liền biến mất, nhưng là này trong chớp mắt mỹ lệ lại sẽ lệnh người trung thân khó quên, như vậy mỹ lệ tuy rằng sinh mệnh lực quá ngắn, lại sẽ làm làm người dùng cả đời đi nhớ kỹ, có lẽ đây là cái gọi là nháy mắt tức là vĩnh hằng. Áo hoa qua đi, liền từng người tan, tương nhan cả một đêm cũng không có cùng từ rượu nói một lời, đỗ chỉ hoàn chỉ là đứng xa xa nhìn tương nhan, cũng không có tiến lên chào hỏi, từ nàng phụ thân về hưu lúc sau, nàng liền tinh thần xa suốt rất nhiều, tương nhan trong tối ngoài sáng không thiếu giúp nàng, đỗ chỉ hoàn cũng biết nàng phụ thân có thể giữ được mệnh cũng ít nhiều tương nhan từ bên trong chu toàn, đối với nàng nhưng thật ra thực cảm kích, đối với tranh sủng một chuyện ngược lại không, bỏ trong lòng, có được là rất đắc ý. Nhưng là ngươi cũng không nhất định sẽ cả đời có được, nàng thấy được này hậu cung tiền triều lưu lại tới những cái đó không có con cái lao thái phi nhóm cảnh đêm thê lương, đảo thật sự hy vọng có một ngày, nàng có thể ra cung tự do tự tại sinh hoạt, chẳng sợ cả đời không gà chồng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. chung quy đây cũng là một cái tốt đẹp ngộng tưởng thôi, đỗ chỉ hoàn đứng xa xa nhìn từ rượu một tay ôm tiểu duy nhất, một tay nắm tương nhan, kia hài hòa bóng dáng làm nàng không hề dự triệu hốc mắt đã ướt nước có chua sót có bất đắc dĩ càng nhiều lại là một loại không thể miêu tả bi ai. Hồi tưởng khởi mấy năm trước, ở Dương Châu vọng Giang lâu tương nhan cũng bất quá là một cái nho nhỏ thứ nữ, vẫn là một cái ác danh xa truyền quả phụ cùng người vợ bị bỏ rơi, nhân sinh thật là giống như thay đổi khôn lường, trong nháy mắt, nàng cũng đã trở thành hoàng đế sủng ái nhất nữ nhân, thành minh hạ quốc sở hữu nữ nhân nhất hâm mộ người, trở thành trên thế giới này cao quý nhất nữ nhân. Nàng không phải không ghen ghét, không phải không phẫn hận, chính là đã từng mất đi năm tháng làm nàng minh bạch Trên thế giới này sở hữu sự tình đều là mệnh định, ngươi vô pháp thay đổi vận mệnh truyền luân, chỉ có thể không ngừng ở vận mệnh đĩa quay thượng không ngừng chạy vội. Cho nên nàng có thể xem đến khai, không phải ngươi lại như thế nào cũng không chiếm được, là ngươi chạy cũng chạy không thoát. Vân Thục Phi tốn Vân Thu Nhu trực tiếp trở về Giao Hoa Cung, đem sở hữu nô bộc đều khiển đi ra ngoài, hung hăng mà đem Vân Thu Nhu cấp mắng một đốn, thậm chí còn giận cực dưới trả lại cho nàng một cái tát, đời này nàng sai lầm lớn nhất chính là đem Vân Thu Nhu cấp lộng tiến cũng tới. Không chỉ có giúp không đến chính mình gia tộc, ngược lại thiếu chút nữa bởi vì nàng duyên hỏa chính tộc, làm nàng như thế nào đối mặt vân gia liệt tổ liệt tông. Khương bội giao cùng dung quý tần hầu hạ thái hậu ngủ hạ, hai người một trước một sau đi ra vạn thọ cung, đêm nay ánh trăng phá lệ sáng ời, một trước một sau vì hai người thân ảnh phủ thêm một tầng điệu thấp xa hoa. Dung quý tần sắc mặt như cũ lanh diễm, bản một khuôn mặt, yên lặng mà đi phía trước đi, bên người các cung nhân rất xa đi theo, khương bội giao cùng dung quý tần sóng vai mà đi. Trên mặt lại mang theo một tia do dự Khương bộ giao vẫy vây tay Phía sau các cung nhân lập tức lui về phía sau vài bước Rất xa đi theo hai người Người ta xuất từ một nhà Đều là Khương gia người Tuy rằng không phải một cái cha mẹ sở sinh Nhưng là đều là một cái tổ tiên Hạo tuyết tỷ, Chẳng lẽ ngươi liền thật sự không có nghĩ tới Tại đây hậu cùng vì Khương gia người khởi động một mảnh thiên sao Ngươi liền thật sự không vì Thái hậu nàng lão nhân ra suy nghĩ một chút Không vì toàn bộ Khương thị gia tộc suy nghĩ một chút Khương bội dao trong thanh âm hơi mang theo chút kích động, mang theo bất mãn. Dung quý tần họ Khương danh hạo tuyết, nghe được Khương bội dao đột nhiên kêu nổi lên nàng khuya danh, trên mặt hiện lên một tia bông lỏng, trong ánh mắt nhẹ nhàng liền mang lên một tia đau thương, nhưng là trong nháy mắt liền tan thành mây khói, nhìn Khương bội dao liếc mắt một cái, liền chậm rãi nói, ta chỉ là một cái nhược nữ tử, gánh không dậy nổi như vậy trách nhiệm. Khi ta ở trong cung mặt người thịt cá thời điểm, ngươi cái gọi là Khương thị gia tộc vì ta làm chút cái gì, Dung quý tần thanh âm mang theo cảng vì sắc bén bén nhọn, khỏe miệng mang theo trào phúng, hư lệnh một tiếng còn nói thêm, đừng ngươi hữu dụng thời điểm, gia tộc của ngươi sẽ đem ngươi cao cao mà phủng, nhưng là đương ngươi không có giá trị lợi dụng thời điểm, các nàng liền hận không thể ngươi mau mau chết đi, không cần chậm trễ bọn họ tiền đồ cùng ích lợi. Đối với này đó ta đã có rất sâu thể hội, tự nhiên sẽ không không bao giờ sẽ đối với ngươi theo như lời cái gọi là gia tộc có bất luận cái. Gì chờ đợi? Thương bộ giao thần sắc cứng đờ. Về dung quý tần sự tình nàng là biết đến. Lúc trước, hoàng hậu cùng thái hậu đấu thật sự lợi hại, thái hậu liền đem Khương Hạo Tuyết Nương tuyển tú cơ hội lộng vào cung, lúc ấy Tam Vương chi loạn vừa mới qua đi, hoàng hậu thế chính thịnh, chính gia cùng các gia phát triển không ngừng rất có thoán quá Khương gia người thế. Hơn nữa các gia huynh đệ hành sự ngang ngược, không ít chuyện đều cùng Khương gia người đối nghịch, này vô hình chung lại ở thái hậu cùng hoàng hậu chi gian nổi lên lớn hơn nữa chiến hỏa. Lúc ấy, hoàng hậu còn không có như thế bá đạo, cũng không có hiện giờ ngon độc. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu chi gian cung coi như là cầm sát hòa minh, liền tính là Hoàng hậu ngẫu nhiên chơi tính tình, Hoàng thượng đều sẽ xem ở Hoàng hậu công tích thượng không đáng truy cứu. Lúc ấy, Thái hậu đem Khương hạo tuyết mang tiến cung, ý đồ mượn sức Hoàng thượng tâm, Hoàng thượng lại sao có thể bởi vậy thương tổn Hoàng hậu. Cho nên Khương hạo tuyết liền thành nhất xui xẻo cái kia, làm Hoàng hậu cùng Thái hậu chi gian vật hy sinh. Lúc ấy nhất gian nan, nàng một người ở trong cung, Thái hậu cùng Hoàng thượng dù cho bực bội nhưng là nhìn đến hoàng thượng như thế khó xử cũng không hảo quá mức với cường ngạnh, cho nên dung quý tần kia đoạn thời gian rất là gian nan, đã từng giống nhà mẹ đẻ người xin giúp đỡ quá, chỉ tiết. Chương 401 Nghĩ đến đây Khương Bội Giao thở dài một tiếng, lúc ấy Khương Thị gia tộc người đều không có đối Khương Bội Giao thi lấy việt thủ, cho nên mới tạo thành dung quý tần hận ý. Kỳ thật, gia tộc người năm đó cũng là không có cách nào, người hả tất tính toán chi ly. Khương bộ Giao ý đồ khuyên giải an ủi, chỉ có hai người bọn nàng liên hợp lại. Tại đây hậu cung hoàng hậu vừa ẩn lui, tính phi không có thực quyền, đến lúc đó các nàng chính là muốn làm cái gì tay chân liền dễ dàng đến nhiều, nhưng là dung quý tần nơi trốn cùng nàng đối nghịch, rất nhiều lần đều hỏng rồi nàng chuyện tốt, làm nàng khắc sâu mà ý thức được, nếu không thể cùng làm nàng kết thành liên minh, chính mình dù cho có tái hảo kế sách cũng là bất lực. Dung quý tần dừng lại chân, xoay người lại nhìn Khương bộ Giao, cười lạnh nói, không có cách nào. Một câu không có cách nào liền đem ta một người ném tại đây thâm cung mặc kệ không hỏi. Năm đó lấy tương gia người quyền thế, ở ta chúng độc lúc sau, chỉ cần thượng nói sổ con, lời nói khẩn thiết một ít, hoàng thượng nhất định sẽ phóng ta ra cung. Nhưng là bọn họ không có, thậm chí còn ở ta hơi ra tin khẩn cầu bọn họ đem ta tiếp ra cung đi, các nàng như cũ cự tuyệt. Ngươi biết bọn họ như thế nào trả lời sao? Biết không? Dung Quý Tần hình như có chút mất khống chế, nhìn Khương Bộ Dao ánh mắt là lạnh băng, khỏe miệng mang theo chua xót mà lại trào phúng mỉm cười. Khương Bộ giao tức khắc ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Chuyện này nàng biết đến, là sao lại từ nàng mẫu thân trong miệng biết đến, các tộc nhân trả lời Dung Quý Tần, nếu vào cung, chính là trong cung nữ nhân, như thế nào còn có thể hồi khưng gia khương ra người sẽ không thu lưu đối gia tộc vô dụng nữ nhân, như vậy nữ nhân cho dù về nhà cũng chỉ có một cái kết cục, không phải xuất ra chính là tự sát. Chính là Dung Quý Tần vào cung chưa bao giờ có được đến Long Sủng, đến nay mới thôi còn cùng chính mình giống nhau là cái băng thanh ngọc khiết nữ nhi thân. Như vậy trả lời, không khác đem nàng đưa vào tuyệt lộ, Dung Quý Tần từ đó về sau không còn có đề qua chuyện này, ở trong cung nỗ lực sinh tồn, nguyên nhân chính là vì Hoàng thượng đối nàng có hổ thẹn, cho nên tất cả cung cấp đều thực hậu đãi, Thái hậu đối nàng cũng thực hoang dung, ngay cả Hoàng hậu cũng không đi treo chọc nàng. Tới rồi sau lại, Khương gia người cũng từng mang tin cấp Dung Quý Tần, làm nàng nắm chắc cơ hội tiếp cận Hoàng thượng, tranh thủ sớm ngày đạt được thánh sủng, sinh cái long tử, chính là ai biết Dung Quý Tần lại không thèm để ý trực tiếp đem tin cấp xé bỏ, liền câu đáp lời cũng không có, chính là như vậy thái độ lại làm nhân tâm minh bạch. Cho nên, sau lại mới có chính mình tiến cung? Nghĩ đến đây Khương bội giao trong lòng là có chút đồng tình dung quý tần, nhưng là cũng là có chút khinh thường. kia thì thế nào? Sinh vì Khương gia người, sẽ vì Khương gia người ra một phần lực, đây là mỗi một cái Khương thị con cháu đều nên làm. Gia tộc Hương suy so với chúng ta tánh mạng đều phải quan trọng, có cái gì hảo so đo. Không có khương gia người có thể có ngươi vinh hoa phú quý sao. Ngươi không cần vong bản. Khương bộ dao thanh âm có chút kích động, nhìn Dung Quý Tần vẻ mặt đều là đại đại bất mãn. Dung Quý Tần nhìn Khương bộ dao, nhìn nàng kích động bộ dáng, lạnh lùng hứ một tiếng, nói, đó là bởi vì ta cùng ngươi còn bất đồng, ngươi đối vinh hoa phú quý có vô cùng khát cầu tâm, mà ta chỉ nghĩ bình bình đạm đạm sinh hoạt. Ngươi đối quyền lợi có cực nóng tâm, mà ta lại không có, cho nên ngươi muốn không phải ta muốn. Khương thị gia tộc muốn cũng không phải ta muốn. Chính là có một chút ngươi không thể phủ nhận, trên người của ngươi chạy Khương ra người huyết, ngươi là Khương ra người, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng thoát khỏi Khương ra người. Cùng binh hoa chung tổn hại, Khương gia này cây đại thụ nếu là đổ cùng ngươi có chỗ tốt gì. Khương bội giao có chút sốt ruột. Dung quý tần ha ha cười, trên mặt lộ ra một cái thê thảm tươi cười, nhìn Khương bội giao nói, ngươi không cảm thấy lời này thực lệnh người ghê tầm sao. Khương gia đảo không ngã ta lại không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, ta là bọn họ khí tử, ngươi cùng ta nói này đó không có tác dụng. Hơn nữa ta cảnh cáo ngươi, không cần ý đồ đi xúc động ta điểm mấu chốt, Tĩnh phi cùng Minh Hy công chúa ngươi nếu là dám động đừng trách ta không nói tình cảm, Tĩnh phi là ta ân nhân, ngươi dám động nàng, ta liền dám đem ngươi nhất quý trọng đồ vật hủy diệt, ngươi tin hay không. Khương bội giao theo bản năng lùi lại một bước, tựa hồ không thể tin được dung quý tần nói, cắn răng nói. Ngươi cư nhiên vì người ngoài đối phó người một nhà, người ngoài không sai, nàng là người ngoài, chính là một ngoại nhân sẽ nỗ lực đi giữ được tam mệnh, chính là ta chúng cổ độc thời điểm ngươi ở nơi nào, ngươi cái gọi là khương thị gia tộc ở nơi đó, trừ bỏ thái hậu nàng lão nhân ra các ngươi ai đem ta đặt ở trong lòng, khương bộ giao, ngươi làm ta ghê tởm. Dung quý tần nói xong câu này trong lòng lửa giận hoán hoán, lại nhìn khương bộ giao nói, nhớ kỹ ta nói, không cần đi treo chọc ta ẩn nhân cứu mạng, nói cách khác. Ngươi hẳn là biết ta có năng lực làm ngươi nhất để ý Khương thị gia tộc một sớm chi gian tiêu diệt chính tộc. Ngươi dám. Huống hồ ngươi có cái kia bản lĩnh sao? Khương bội giao khịt mũi coi thường, nàng cũng quá cao nâng chính mình. Ta không dám. Không có bản lĩnh. Đúng vậy, nếu muốn cho bọn hắn an cái tội danh là không dễ dàng, chính là cho ta chính mình an cái chu diệt cửu tộc tội danh không phải đơn giản thật sự sao? Dung quý tần ha ha lấy cởi nên ngang mà đi, lại ở xoay người nháy mắt rơi lệ đầy mặt cái kia làm nàng lại ái lại hận gia tộc, cái kia làm nàng sống không bằng chết rồi lại không bỏ xuống được gia tộc, cái kia lạnh băng vô tình rồi lại cùng nàng chảy giống nhau máu gia tộc, nàng hận hắn, lại cũng yêu hắn. Khương bội dao vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, mặc cho gió lạnh phất quá tái tuyết khinh sương mặt, cặp kia trong suốt mắt to lé phẫn nộ quan mang. Nàng thật sự là quá xem nhẹ khương thị gia tộc đối dung quý tần thương tổn thế nhưng sẽ làm nàng như thế để ý. Ở nàng trong mắt chẳng lẽ một cái người xa lạ đều so ra kém nàng những cái đó huynh đệ tỷ muội thuốc bá nhóm sao Mặc kệ như thế nào nàng đều sẽ không từ bỏ thân là Khương gia người sứ mệnh Chỉ có làm Khương thị gia tộc lại ra một cái hoàng hậu Khương gia người phú quý cùng địa vị mới có thể giữ được Mà chính mình cũng có thể thẳng thắn sống lưng nhìn xuống này thiên hạ Nàng phải làm thái hậu giống nhau thành công nữ nhân Là toàn bộ Khương gia người vinh quang Nàng phải làm tiếp theo cái Khương gia người vinh quang Khương bội giao theo bản năng mà dựng thằng eo Mặc kệ như thế nào, nàng đều phải tiếp tục nỗ lực, Thái Hậu nói qua, chỉ có trải qua trụ chắc trở nữ nhân mới có thể đứng ở tối cao địa phương thưởng thức đẹp nhất phong cảnh. Ngày hôm sau sáng sớm, Tương Nhan liền cấp bạch trọng giao truyền tin làm hắn sớm đến quan sư cung tới, lại cấp dung quý tần truyền tin làm nàng tới, còn cấp lý tu nghi truyền tin, Tương Nhan cảm thấy một người lực lượng quá nhỏ bé, nàng yêu cầu tại đây hậu cung ninh thành một cổ lực lượng, chính là có người muốn động thượng vừa động, cũng muốn ước lượng bà phần. Chương 402 Tương nhan cầm kia hộ giáp cẩn thận nhìn tới lại nhìn lại, mặt trên trạm rông kia đồ án phá lệ tinh xảo, còn có được khảm kim cương vụt, lấp lánh loa mắt, tương nhan vừa thấy này thủ công, còn có này bản vẽ thiết kế, nhất định là xuất từ rất có tư lịch lao công nhân tay. Này hộ giáp còn rất tân, vừa thấy chính là không có như thế nào mang quá, này hộ giáp toàn thân là màu lam, vân lương viện bất quá là một cái ngũ phẩm lương viện, nàng muốn mang nói chỉ có thể là màu lam thiên sắc, không thể dùng chính màu lam. Chính màu lam chỉ có bốn phi trở lên mới có thể mặc Nay đã là tích cóp vượt qua Bất quá ở minh hạ quốc hậu cung Như vậy thật nhỏ chi tiết phương diện Cũng không có người sẽ cố ý bắt người bím tóc Không ai đi bắt Nhưng là cũng không đại biểu đại gia liền sẽ bỏ qua điểm này Bình thường thời điểm Ở mặc thượng đều là thực chú ý Vân lương viện chính là lại lô mãng Cũng sẽ không xem nhẹ điểm này Nhưng là nàng chính là xem nhẹ Này chỉ có thể thuyết minh một chút Đó chính là này hộ giáp rõ ràng liền không phải nàng lại hoặc là nói là có người đưa cho nàng, làm đặc biệt tác dụng. Tương Nhan hồi tưởng khởi Vân Thu Nhu nhìn kia hộ giáp khẩn trương dáng vẻ, càng thêm kết luận này hộ giáp thượng có cái gì miêu nị. Nàng tinh tế quan sát một lần cũng không phát hiện có cái gì khả nghi chỗ, chẳng lẽ là chính mình quá ngu ngốc. Tương Nhan đem hộ giáp đặt ở giường đất trên bàn, mặt ủ mày hê nhìn chằm chằm nó tinh tế nhìn, này hộ giáp thượng nạm đầy kim cương vụn hợp thành một cái con bướm tiểu đồ án, kia kim cương vụn đều kéo dài tới rồi hộ giáp trước nhất đoan cho nên mới sẽ phá lệ loa mắt. Tương Nhan đột nhiên linh quang trận lóe, rồi tay lấy quá hộ giáp tinh tế nhìn những cái đó kim cương vụn, dùng tay từng cái từng cái đụng chạm. Quả nhiên đương đụng tới nhất đế quả nhiên kia một viên khi có hơi bung lỏng dấu hiệu. Tương Nhan này đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng không có nóng lòng mở ra, không biết bên trong đến tột cùng là cái gì, phải đợi bạch trọng giao tới lại nói. Từ rượu sớm đã khôi phục lâm triều, sáng sớm liền đi vịnh An đại điện, Thần Hi cũng đi đi học, Tiểu duy nhất đang ở cùng bà vũ chơi. Tương Nhan ngồi ở chỗ kia chờ đợi mọi người đã đến. Soáng lăn tăn các nàng mấy cái một đám đều nín thở tĩnh tâm khoanh tay hầu đứng ở ngoài cửa, nhận thấy được hôm nay không khí cùng không giống nhau, bởi vậy đều phá lệ thật cẩn thận. Lại qua chén trà nhỏ công phu, Bạch Trọng Dao tới trước, hắn là nam tử lại không cần cùng nữ nhân tựa mà trang điểm trải chuốt lãng phí thời gian tới sớm như vậy một ít. Tích Xương dâng lên trà liền lén lút lui xuống, Tương Nhan nhìn Bạch Trọng Dao, liền đem tối hôm qua sự tình tỉnh tinh tế nói một lần. Lại đem hộ giáp đưa cho bạch trọng giao, nói, ta nguyên bản muốn mở ra nhìn xem, nhưng là tưởng tượng lại không mở ra, rốt cuộc ta đối này đó độc gì đó không có nghiên cứu, sợ hỏng rồi sự. Người không mở ra là được rồi, này độc là đùa dẫn sao. Bạch trọng giao thấp giọng nói, tinh tế đánh giá hộ giáp, đứng dậy mở ra đặt lên bàn hồng thuốc, từ bên trong lấy ra một cái bạch cốt xứ so chung trà tiểu một vòng thiện một vòng chén nhỏ đặt lên bàn. Lại lấy ra một cây tinh tế ngân châm, lúc này mới ngồi xuống. Tương Nhan không có ra tiếng quái gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn, chỉ thấy Bạch Trọng Giao dùng ngân châm nhẹ nhàng mà đẩy ra rồi kia viên kim cương vụn, chỉ nghe được nó rơi xuống ở xứ trong ly phát ra thanh thúy thanh âm. Ngay sau đó, Tương Nhan liền thấy được kia hộ giáp liền chạy ra thủy trạng hơi sền sệt hồ trạng vật, hơi hơi phiếm màu vàng, cơ hồ gần với trong suốt. Tương Nhan không có ngửi được một tia khí vị, hiển nhiên là vô vị, nhưng là đương Tương Nhan đôi mắt đảo qua ngân châm thời điểm lại chợt biến sắc, ngân châm trước nhất đoàn đã trở nên đen nhánh một mảnh. Tương nhan không nói gì, bạch trọng giao tinh tế cha độc dược, nhăn mày hồi lâu mới gian ra khai, chậm dãi nói, này độc dược theo ta được biết nói đã tại đây hậu cung xuất hiện quá ba lần. Tương nhan nghe vậy hơi hơi sướng sốt, ba lần. Đang muốn hỏi cái minh bạch, ngoài cửa vang lên rất nhỏ nói chuyện thanh, thì ngăn thanh, tương nhan biết nhất định là dung quý tần cùng Lý Tu nghi tới rồi, vội đứng dậy đón đi ra ngoài. Quả nhiên là các nàng, tương nhan dắt hai người tay đi đến, đương các nàng nhìn đến bạch trọng giao cũng ở thời điểm không khỏi sướng sốt. Lý Tu Nghi đến không có gì, Dung Quý Tần lại có chút không được tự nhiên, đứng ở một cái khoảng cách hắn có chút xa địa phương. Tương Nhan trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tưởng nhiều như vậy, liền đem vừa rồi cùng Bạch Trọng Dao nói qua nói lại nói một lần, cuối cùng còn đem vừa rồi Bạch Trọng Dao đối này nọc độc lời nói cũng nói một lần. Lý Tu Nghi cùng Dung Quý Tần chấn động, quả thực không nghĩ tới tối hôm qua cư nhiên sẽ phát sinh như vậy đáng sợ sự tình, trong lúc nhất thời trong phòng trầm mặc xuống dưới, im lặng. Tương Nhan nhìn vài người thân sắc Thở dài một tiếng nói, ta một người lực lượng thật sự hữu hạn, bạch ngự y liền đừng nói nữa là ta tin được người, dung quý tần cùng ta tuy rằng cho tới nay kết giao không nhiều lắm, nhưng là chúng ta chi gian lại là quá mệnh giao tình tất nhiên là có thể tin được. Tu nghi tỷ tỷ cùng ta sớm có tiền duyên, cũng là tương nhan tin được người, hôm nay đem các ngươi đều tìm tới, cũng là không có cách nào, ta một người đơn đã độc đấu, muốn chiếu cố hai đứa nhỏ xác thật cố bất quá tới. Ta hy vọng chúng ta mấy cái có thể đồng lòng hợp lực chống cự kia chỉ vẫn luôn ở phía sau màn thao túng độc thủ. Ta mệnh đều là ngươi cứu, như thế nào làm ngươi chỉ lo nói một tiếng liền hảo. Dung bí tần khó được mà lộ ra một cái tươi cười, chậm rãi nói, "Ta liền càng không cần phải nói, ngươi chỉ nơi nào ta liền đánh tới nơi nào." Lý Tu Nghi thanh Thúy cười nói, tương nhan cùng nàng kia ân huệ đã không thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, mặc kệ làm cái gì nàng đều là cam tâm tình nguyện. Tương nhan liền cười, nói, "Chúng ta tỷ muội ba người" Đồng lòng hợp lực, ta liền không tin chảo không được kia chỉ phía sau màn độc thủ. Nói tới đây ngừng lại một chút, nhìn bạch trọng giao nói, vừa rồi bạch ngự y hề nói, này độc dược đã tại hậu cung xuất hiện ba lần, nếu ta không đoán sai nói, này độc dược có phải hay không dung quý tần trúng độc kia một lần, hơn nữa ta trúng độc kia một lần, hơn nữa tối hôm qua một lần. Bạch trọng giao đã sớm biết tương nhan thông thuệ, nàng có thể đoán được một chút cũng không hiếm lạ, vì thế gật gật đầu nói, đúng là, nói tới đây ngẩng đầu nhìn về phía dung quý tần. Bạch Trọng Giao khó được cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng là như cũ nói, Dung Quý Tần lần đó chúng độc là ra thuốc tự mình chưa khỏi, tính phi là ta chưa khỏi, này hai lần chúng độc căn cứ bệnh trạng có thể phán đoán ra là cùng loại độc dược, mà hiện tại bài ở trên bản cái này chính là trong truyền thuyết cửu cửu chết tán. Nói tới đây, Bạch Trọng Giao lắc đầu nói, thật là kỳ quái, này kiểu cửu chết tán sớm đã tuyệt tích, lại liên tiếp xuất hiện ở trong hoàng cung. Tương Nhan cùng Lý Tu nghi liếc nhau. Nhớ tới các nàng phía trước lần đó về kiểu kiểu chết tán đàm luận, Lý Tu Nghi biểu tình tức khắc trở nên có chút kích động, chẳng lẽ, trộm đi các nàng ra phương thuốc người sẽ là trong hoàng cung người. Chương 403 Kiểu kiểu chết tán kỳ thật là nhà ta độc môn bí phương. Lý Tu Nghi đơn giản đem sự tình nói ra, đem ngày đó cùng tương nhan lời nói lại nói một lần. Bạch trọng giao cùng dung quý tần đều lắp bắp kinh hãi, quả quyết sẽ không nghĩ vậy kiểu kiểu chết tán vòng lão vòng đi thế nhưng không có vòng gian này hoàng cung đi. Trong lúc nhất thời bốn người đối diện không nói gì. Qua một hồi lâu, Tương Nhan trước hết đánh vỡ trầm mặc, nhìn ba người nói, căn cứ tối hôm qua Vân Lương Viện biểu hiện tới xem, nàng là không có cái loại này đầu góc nghĩ ra như vậy biện pháp sự tình. Hơn nữa kia rượu có độc nàng phỏng trừng cũng không biết tình, kia rượu là Trương Đức Phi cho nàng, nhưng là Trương Đức Phi tuyệt đối sẽ không nốc đến ở chỉnh vò rượu hạ độc. Dung Vĩ Tần nghĩ nghĩ, hư lệnh một tiếng nói, nàng sẽ không ở chỉnh vò rượu hạ độc, chẳng lẽ liền sẽ không ở chén rượu hạ độc muốn ở chén rượu hà độc như vậy vân lương viện bên người liền phải có trương đức phi người lý tu nghi chậm rãi mở miệng ánh mắt chợt lóe còn nói thêm mà có thể đi theo tiến vào đại điện cũng chỉ có bên người nhất bên người đại cung nữ vân lương viện bên người nhất đẳng đại cung nữ là có hai cái này hai người chung nhất định sẽ có một cái sao chỉ là là ai lại không biết tương nhan nhận đồng gật gật đầu nhìn ba người chậm rãi nói nếu thật là trương đức phi việc làm như vậy nàng mục đích đến tuột cùng là cái gì nếu đơn thuần chỉ là tranh sủng Chính là lúc trước Dung Quý Tần đã là Hoàng hậu cùng Thái hậu chi gian khí tử, đối với ngươi hạ độc hoàn toàn không cần phải, đến nỗi ta sao, các ngươi cũng biết là cái hiểu lầm, là ta chính mình việc làm. Nhưng là tối hôm qua, nàng đối tiểu duy nhất cùng ta xuống tay, liền lấy ta trực giác tới xem cũng chưa chắc là vì tranh sủng. Trương Đức Phi chưa bao giờ là hậu cung nhất được sủng ái nữ nhân, liền tính là chúng ta mẹ con đã chết, nàng cũng không phải được lợi lớn nhất, rất có khả năng vì người khác làm áo cưới, hoàn toàn không đáng. Nàng động cơ thật là lệnh người khó có thể nắm lấy. Đức Phi những năm gần đây tại hậu cung trạm vẫn luôn thực ổn, rất ít có làm lỗi thời điểm, rất khó làm người bắt lấy nhược điểm, chỉ là không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên sẽ khuyến khích Vân Lương Viện làm chuyện như vậy. Lý Tu Nghi cảm thán một tiếng, nhân tâm thật là cách cái bụng, sờ cũng sờ không tới, xem cũng thấy không rõ. Vân Lương Viện còn không có chính thức nhận tội là Trương Đức Phi xúi dục nàng làm như vậy, chỉ là ta một cái suy đoán. Nhưng là ta có thể khẳng định này suy đoán kém không được nhiều Vân Lương Viện từng chính miệng nói kia rượu là Trương Đức Phi đưa Đến nỗi cái kia hộ giáp Cơ quan thiết trí như thế xảo rượu Không phải người bình thường có thể có Từ Vân Thục Phi biểu tình tới xem Nàng là bị kích thích hoặc được đến người nào đó nhắc nhở vội vàng đuổi tới ngăn cản Vân Thu Nhu hành động Có thể kích thích đến Vân Thục Phi hoặc là nói có thể tra rác đến Đức Phi âm như mà nhắc nhở Vân Thục Phi Này hậu cung sẽ có cái loại này thuần túy người tốt sao Tương Nhan rãi nói. Đi bước một mà phân tích giả, cuối cùng nói, ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một giải thích nhất hành đến thông, đó chính là là Đức Phi cố ý tiết lộ tin tức cấp Vân Thục Phi. Cũng có chút nói không thông, Trương Đức Phi lại không phải ngốc tử, nàng nếu làm loại chuyện này lại như thế nào sẽ tiết lộ cấp Vân Thục Phi làm nàng bắt lấy chính mình được điểm. Dung Quý Tần bắt lấy trong lời nói sơ hở nói, có lẽ là chi tử mà rồi sau đó sinh đâu. Bạch Trọng Giao khe tao mày tiếp lời nói. Dung Quý Tần không nghĩ tới Bạch Trọng Giao sẽ tiếp nàng lời nói, trên mặt một, theo bản năng thẳng thắn eo xoay người sang chỗ khác không muốn đi xem hắn. Bạch Trọng Giao là hoàn toàn việc nào ra việc đó, đương không nghe được người đáp lời ngẩn đầu lên vừa thấy là, mới biết được chính mình tiếp Dung Quý Tần nói, nhớ tới Tương Nhan ý đồ, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy quẫn đến muốn mệnh. Tương Nhan lập tức hòa hoan không khí, cười nói, ta đồng ý Bạch Trọng Giao nói, Trương Đức Phi là một cái tư duy không giống người thường người, thói quen với nghịch hướng tư duy. Hội nghị thường kỳ làm người đối này hành vi nắm lấy không ra có lẽ đây cũng là nàng nhất Chiêu hoa thương đâu. Kỳ thật tương nhan lại nghĩ tới một khác chuyện, về nội gian sự tình thật sự là quá trọng yếu, tương nhan trong lúc nhất thời còn không dám nói cho các nàng, sợ khiêu khích khủng hoảng là một phương diện, về phương diện khác tương nhan sợ nhất chính là vạn nhất trương đức phi thật là nội gian, vậy nên làm sao bây giờ? Nếu nàng thật là nội gian, kia rất nhiều sự tình liền có giải thích hợp lý, nhưng là nguyên nhân chính là vì không có giải thích hợp lý. Cho nên tương nhan tạm thời cũng không nghĩ đem tin tức này tản đi ra ngoài. Bất quá cái này Trương Đức Phi sắc thật phải dùng lực nhìn chằm chằm khẩn mới là. Bốn người thảo luận một đại phiên, cuối cùng nhất trí nhận định cái này Trương Đức Phi sắc thật rất có khả nghi, về sau liệt vào trọng điểm nhân vật trọng điểm giám thị cộng thêm trọng điểm chiêu cố. Dung Quý Tần nhiều lần tam tư vẫn là không có đem Khương bội giao sự tình nói ra, ở nàng trong lòng, tuy rằng Khương ra người không phải đồ vật, nhưng là nàng cũng không thể thật sự đi làm làm người lên án sự tình cũng không thể thật sự trơ mắt nhìn khương thị ra tộc đẩy cõi lòng hy vọng đẩy ra khương bộ giao bị chạm với mã hạ nàng vẫn là hy vọng có thể cho khương bộ giao một cái cơ hội làm nàng chính mình tưởng cái rõ ràng bốn người thương nghị hảo thái hậu bên kia còn có khương bộ giao liền giao cho dung quý tần nhìn chằm chằm, trương đức phi liền giao cho lý tu nghi nhìn chằm chằm khẩn tương nhan nhiệm vụ gánh thì nặng mà đường thì xa đó chính là muốn nỗ lực chứng thật nhìn xem trương đức phi có phải hay không chân chính nội gian bạch trọng dao lại cẩn thận mà nhắc nhở tương nhan Mặc kệ là ăn đồ vật vẫn là dùng đồ vật, nhất định phải tinh tế cha quá mới có thể dùng. Lại đi vì tiểu duy nhất đem mạch, xác định không có việc gì mới rời đi. Tiện đi ba người, tương nhan trong lòng một chút cũng không thoải mái, ngược lại cảm thấy sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt. Trương Đức Phi thật là nội gian sao? kia lột ra hồ ly, kia chết quản sự ma ma, kia mất tích vàng dòng hoa mai châu thoa, này hết thể hết thể đều làm tương nhan phiền lòng không thôi. Nếu trương Đức Phi thật là nội gian kia thật là một kiện phi thường đáng sợ sự tình, kia nàng ẩn nút ở từ rượu bên người như vậy nhiều năm, tương nhan suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ hãi. Ra tối hôm qua sự tình, hôm nay Vân Thục Phi cũng chưa từng mang theo Vân Lương Viện tới cửa tới kia sự tình nói cái rõ ràng, chẳng lẽ Vân Thục Phi cho rằng chính mình thật sự sẽ lại giống như lần trước giống nhau dễ dàng mà buông tha nàng. Thượng một lần sở dĩ buông tha nàng, gần nhất dù sao cũng là nữ nhân chi gian tranh sủng, thứ hai, các nàng mẹ con hữu kinh vô hiểm, tam tới. Tương Nhan muốn dùng này làm Vân Thục Phi ngừng nghỉ chút, hiện giờ xem ra hiệu quả sai. Nhưng là lúc này đây không giống nhau. Lúc này đây sự tình quan quốc gia an toàn, Tương Nhan tuyệt đối không thể sơ hốt. Nỗ lực mà làm chính mình tĩnh hạ tâm tới, Tương Nhan ở trong phòng đi tới đi lui, quyết định vẫn là muốn cùng từ rượu thông thông khí, nghĩ đến đây, Tương Nhan nhìn về phía đồng hồ cát, từ rượu không sai biệt lắm cũng muốn hạ chiều, Tương Nhan không muốn đang chờ đợi, xoay người cầm trồn trắng ra áo choàng, đi ra ngoài. Sóng lăn tăn cùng tích xương vẫn luôn ở bên ngoài chờ, nhìn đến tương nhan khoác áo choàng ra tới, cũng không hỏi nhiều, lập tức liền đuổi kịp. Hai người trong lòng đều có chút minh bạch, nếu không phải có cái gì việc gấp, tương nhan sẽ không thần sắc như vậy ngưng trọng. Từ Diệu quả nhiên hạ chiều, chỉ là lại đang ở Đức Phụng trong điện nổi giận đùng đùng, canh giữ ở cửa Tiểu Thái dám có chút khó xử nhìn tương nhan, tương nhan gật gật đầu xoay người hướng một bên sân phơi đi đến, đứng ở nơi đó chờ. Sân phơi khoảng cách Đức Phụng điện cũng không xa. Ẩn, ẩn còn có thể nghe được từ rượu tiếng gầm gừ, tương nhan trong lòng, mặc danh liền khẩn trưng lên, không biết lại đã xảy ra sự tình gì, lấy từ rượu nhẫn mại lực còn như thế giận dữ, tương nhan biết sự tình nhất định không nhỏ, vốn là một viên nóng nảy tâm, càng thêm giống như dầu chiên giống nhau. Loan thoang tương nhan cũng nghe tới rồi cái gì Nghịch Thiên sửa mệnh linh tinh nói, thần xác sừng suốt, chỉ cảm thấy ngược lệnh cả người. Chương 404 Nghịch Thiên sửa mệnh Chỉ có có nhân tạo phản thời điểm mới có thể dùng như vậy từ ngữ. Chẳng lẽ có người lại muốn tạo phản sao? Nghĩ đến đây tương nhan hít sâu một hơi, đôi tay gắt gao nắm lấy lạnh băng lan can, hai mắt nhìn dưới lòng bàn chân này vạn dặm giang sơn, nhớ tới lịch đại bởi vì chiến loạn mà chịu đủ thống khổ các ba cánh. Tương nhan đột nhiên cảm thấy này nhìn như vững chắc giang sơn đột nhiên cho nàng một loại đã bắt đầu lay động cảm giác. Tương nhan cảm thấy cả người run lên, chính mình suy nghĩ cái gì đâu, sao có thể? Chính là muốn thay đổi chiều đại kia cũng yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa, một không có trọng đại thiên hai mà không có trọng đại nhân họa, Từ Diệu cũng coi như được với là Minh Quân, chính là muốn khởi binh tạo phản người cũng không có một cái vượt qua thử thách lấy cớ. Tương Nhan lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, trách cứ chính mình nghĩ nhiều. gặp qua thừa tướng đại nhân, sóng lăn tăn cùng tích xương hành lễ nói, đưa lưng về phía các nàng Tương Nhan thân mình khẽ run, thế mới biết Hàn Cẩn Du tới. chậm rãi xoay người, chỉ thấy Hàn Cẩn Du không lưng hành lễ, vi thần gặp qua tĩnh phi nương nương, thừa tướng không cần đa lễ, hãy bình thân. Tương Nhan có chút mỏi mệt nói, trên mặt lại tế không ra vẻ tươi cười. Hàn Cẩn Du như cũ phong thái như cũ, trên mặt như cũ mặt vô biểu tình. Tương Nhan than nhẹ một tiếng lại chuyển qua thân mình đi, nhìn không trung thỉnh thoảng bay qua lẻ loi chim chóc. Hàn Cẩn Du đứng thẳng thân mình, nghe được Tương Nhan thở dài, như mày, vẫn là mở miệng hỏi, nương nương có phải hay không có cái gì phiền lòng sự? Hoàng thượng vì cái gì phát hỏa? Tương Nhan nhẹ giọng hỏi, thanh âm khinh phiêu phiêu tựa hồ không có một tia trọng lượng. Nhưng là thanh âm kia quan tâm cùng lo lắng lại một chút không có giảm bớt. Hàng Cẩn Du giữa mày hiện lên một tia không dễ phát hiện u buồn, nhưng là nháy mắt liền biến mất không thấy, trầm giọng trả lời nói: "Phương Nam số huyện năm trước phát sinh tuyết hai, hoàng thượng vốn dĩ cũng bắt cứu tế tiền bạc, chỉ là lại bị bọn quan viên một tầng tầng cấp cắt xén, tới rồi nạn dân trong tay ít ỏi không có mấy, vô số người đồng chết đói chết, càng nhiều sống sót người biến thành lưu dân, hiện giờ không ít lưu dân đi tới kinh đô, nói cái gì hoàng thượng vô đức, không màn nã. Dân chết sống" Bọn họ muốn nghịch thiên sửa mệnh. Tương Nhan trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới lưu dân cư nhiên hội trưởng đồ buôn ba đi tới kinh đô, lại còn có tản lời đồn đãi, đây là tầng dưới chốt các bá tánh bất đắc dị nhất kháng nghị cử chỉ. Bọn họ đấu không lại tham quan, đấu không lại quan binh, chỉ cần tự mình đi vào thiên tử dưới chân thảo cái công đạo, Tương Nhan có thể lý giải, lại cũng vì từ diệu lo lắng. thừa tướng đại nhân chuẩn bị như thế nào xử trí này đó lưu dân? Tương Nhan nhìn Hàn Cẩn Du đột nhiên hỏi Hàn cần Du xứng Không nghĩ tới tương nhan đột nhiên sẽ hỏi như vậy, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vẫn là nói, chúng ta làm thần tử tự nhiên là muốn nghe hoàng thượng ý chỉ làm việc. Nghe thế câu nói, tương nhan không biết vì cái gì liền có chút sinh khí. Nhìn hàn cần du nói, thực quân chi lộc gánh quân chi yêu, hàn thừa tướng thật là hảo tiêu sai a, một câu liền đem trách nhiệm của chính mình đẩy đến không còn một mảnh. Hàn cần du lại là sừng sốt, tương nhan đã hồi lâu không có như vậy sắc bén qua, giữa mày hơi toản, đang muốn nói chuyện, lại nghe tương nhan nói nạn dân một đường hướng bắc mà đến xuyên châu Càng huyện thừa tướng đại nhân thân là đủ loại quan lại đứng đầu ba thánh cha mẹ chẳng lẽ liền không có một tia sợ nghe? chẳng lẽ các nơi quan viên đều không có thượng sổ con trình báo việc này hàn cẩn du đôi môi nhấc chặt sắc mặt cùng âm trầm vài phần hồi lâu mới trả lời nương nương thật là kiến thức rộng rãi liền bực này triều đình việc cũng là biết chi cử tường hàn cẩn du trong lời nói chào phúng tương nhan đương nhiên nghe được ra tới thần sắc bất biến nhìn hắn nói vì dân giải nạn vì quân giải ưu vốn chính là thân là thừa tướng nên làm sự tình. Ta chỉ là suy nghĩ, năm trước hạ đệ nhất chàng đại tuyết thời điểm, đã là mấy tháng trước sự tình, hiện giờ mới ra 15, liền có nạn dân, lời đồn đãi. Này trung gian khoảng cách mấy tháng, nạn dân một đường hướng Bắc, này trung gian trải qua châu huyện chẳng lẽ liền không có một cái thượng sổ con cấp hoàng thượng nói chuyện này. Lưu dân số lượng nhất định không ít, nếu là liền loại sự tình này đều không đăng báo, này đó quan viên dưỡng chi gì dùng. Không thể vì dân bài khó. Không thể vì quân phân ưu, còn lừa trên gạt dưới, cắt xén cứu tế lương khoảng, quả thực chính là tội ác tại trời. Tương Nhan càng nói càng giận, từ xưa đến nay, cần chính ai dân hoàng đế gặp phải lừa trên gạt dưới quan viên, mất đi giang sơn cũng không phải không có, nói vậy vừa rồi từ diệu phát hỏa cũng là vì thế đi. Cư miếu đường chi cao, dù cho cao cao tại thượng nhìn xuống thiên hạ, chính là lại cũng gánh vác vô cùng trọng đại trách nhiệm cùng áp lực. Hàng Cần Du sợ ngây người. Nói lên quốc sự tương nhan phân tích đến quả thực chính là đạo lý rõ ràng, không sai, xác thật có thượng tấu sổ con, nhưng là bị hắn tự mình áp xuống không có đăng báo. Hắn chính là muốn thừa dịp thiên thai chế tạo nhân họa, hắn chính là muốn minh hạ quốc thần dân nhóm đối vị này cao cao tại thượng hoàng đế sinh ra chống cự cảm xúc, hắn chính là muốn chế tạo nội ưu ngoại loạn đem hắn đuổi hạ ngôi vị hoàng đế, đoạt lại vốn là thuộc về chính mình hết thảy, hắn sẽ không nương tay, tuyệt đối sẽ không. Nhưng là tương nhan đối chính trị nhạy bén lại làm hắn có chút hoàng hốt. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ cần lấp kín từ rượu lỗ thai, che lại hắn đôi mắt, chính mình liền tính là đảo cái quỷ gì hắn cũng sẽ không phát hiện, hắn biết hắn bên người còn có Đỗ Nguyệt Thành, còn có Nam Hân Vương, còn có Uy Bắc Hầu, thậm chí còn còn có trộm Nam Hạ Quảng Lang Vương. Hắn không biết vì cái gì này đó đã từng phản bội từ rượu các huynh đệ lại sẽ khăng khăng một mực vì hắn công hiến, nhưng là hắn biết, văn thần cùng võ tướng đó là không giống nhau, võ tướng ở trên chiến trường liều chết giết chóc mới có thể đổi đến một thân công danh. Nhưng là văn thần chỉ cần ở ngòi bút phía trên làm chút tay chân là có thể đổi lấy vinh hoa phú quý. Quảng Lăng Vương liền tính là Nam Hạ cũng sẽ không tra ra cái gì tới, từ diệu cho rằng chuyện này gạt hắn hắn liền thật sự không biết sao. Nghĩ đến đây, Hàn Cẩn Du nhìn Tương Nhan, lần đầu tiên hắn cảm thấy Tương Nhan đối chính trị như thế nhạy bén, chính mình có phải hay không có chút quá sốt ruột. Nếu là không cẩn thận lậu dấu vết, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Tương Nhan nhìn Hàn Cẩn Du cao mày không nói một lời. Trong lòng lại thầm thở dài một hơi, cổ đại từ xưa đến nay liền có hậu cung không được tham gia vào chính sự thiết luật, chính mình vừa rồi kỳ thật đã xúc phạm luật pháp, không hiểu được vì cái gì ở Hàn Cẩn Du trước mặt, Tương Nhan Tổng hội quên che giấu nhất chân thật chính mình. Kỳ thật các nơi đều có tấu trương đi lên, chẳng qua lại bị ta đè ép xuống dưới. Hàn Cẩn Du đột nhiên mở miệng nói. Tương Nhan cả người run lên, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thay Hàn Cẩn Du cư nhiên như thế lớn mật. chương 405 Ngươi ngươi cư nhiên dám như thế lớn mật, ngươi có biết việc này quan hệ quốc tri căn bản, ngươi lừa gạt không báo, có gì dắp tâm? Tương Nhan tức khắc nổi giận, Hàn Cẩn Du ở nàng trong lòng kỳ thật vẫn luôn là một cái cao cao tại thượng hình tượng, là một cái vì bà tánh, vì quân vương cần cù và thật thà cậy tới người, chính là hắn cư nhiên. Hàn Cẩn Du nhìn Tương Nhan, ánh mắt lộ ra một tia khó có thể lý giải phức tạp cảm xúc, nàng thật là một cái lệnh người khó có thể lý giải nữ nhân, nàng chỉ là một cái thứ nữ. Lại có thể hiểu được thiên hạ đại sự, chính trị lợi và hại, tuy rằng trước kia cũng đã minh bạch nàng là giống nhau nữ tử, nàng giàu hoạt, nàng thông tuệ, nàng ý đồ xấu tầng ra không không nghèo, nàng tùy hứng, nàng ngang ngược, nàng thậm chí ly cung trốn đi mấy lần, chính là đương nàng như thế nhạy bén chính trị xúc giác hoàn chỉnh mà hiện ra ở hắn trước mặt, hắn vẫn là chấn động. Hàn Cần Du đột nhiên phát hiện, đối thủ của hắn đã không phải một cái từ rượu, tương nhan đã trở thành hắn một khối lớn nhất chướng ngại vật, nàng sẽ ở từ rượu bên người cho hắn bày mưu tính kế. Chính mình thật là sơ sót điểm này, cho nên hắn không thể khiến cho tương nhan hoài nghi, hắn chỉ có thể đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh. Nương nương hiểu lầm vi thần, vi thần quả quyết không dám làm bực này có thương tích quốc chi căn bản sự tình. Phương Nam tuyết hai sát thật tạo thành số huyện phong lốt xuống, lưu dân không nơi yên sống, vi thần vẫn luôn ở vội vàng như thế nào giải quyết tốt hậu quả bắt tiền bạc cứu tế, an trí lưu dân. Chỉ là này số lượng khổng lồ, quốc khố hư không, căn bản lấy không ra quá nhiều tiền tới. Vi thần đành phải từ tương đối giàu có và đông đúc địa phương triệu tập thuế ruộng. Nương nương có lẽ không biết, nhưng phạm là có tiền người ai nguyện ý ra bên ngoài lấy tiền, này hết sức công phu liền không tránh được, vẫn luôn háo hai tháng có thừa mới gom góp đủ rồi tiền. Chính là lúc này đã đại bộ phận lưu dân khắp nơi mà đi, Vi thần cũng đã khắp nơi dán thông báo làm cho bọn họ trở về quê cũ chuẩn bị vụ xuân, này một tới một lui liền tiêu phí không ít thời gian. Các nơi tấu trương đôi áp đi lên, có mấy chỗ lưu dân tấu trương Vi thần không có nhìn đến chờ nhìn đến thời điểm đã qua đi hơn tháng, chờ đến tìm được bọn họ hành tung cũng đã vào kinh đô, cho nên vi thần sắc thật có sơ sẩy, tuy rằng là không có phát hiện tấu trương, nhưng là cái này tự mình rằm cũng không có gì khác nhau, vi thần sẽ tự hướng hoàng thượng thỉnh cầu xử phạt. Hàn Cẩn Du âm điệu như cũ như thường, chính là một lòng thế nhưng mang theo chút khẩn trương, hắn chủ tính nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể cho phép xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Tương Nhan nhìn Hàn Cẩn Du vẻ mặt trịnh trọng thần sắc, đỉnh mày hơi hơi nhăn lại. Này nha, ngay cả chịu cái ủy khuất đều như vậy mê người, khu cụ, tương nhan thu hồi chính mình có chút hốn độn suy nghĩ, tinh tế tưởng hàn cẩn du nói, kỳ thật cũng có đạo lý. Cổ đại thông tin toàn dựa chạm dịch ngựa, nơi nào giống hiện tại giống nhau thông tin phát đạt, thời thời khắc khắc có thể được đến mới nhất tin tức. Đôi khi phương Bắc cùng phương Nam khoảng cách xa xôi qua lại thông tin muốn mấy chục tiền, có thể là chính mình quá nhạy cảm đi, trong lòng chậm rãi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hơn nữa, một cái thừa tướng lượng công việc xác thật rất lớn. Có sơ sẩy cũng không phải không có khả năng, nhưng là tương nhan như cũ thở dài nói, là ta nói chuyện quá nặng, thừa tướng đại nhân không cần hướng trong lòng đi. Kỳ thật ngươi vì Minh Hạ Quốc, vì Hoàng thượng làm cũng rất nhiều. Nhưng là, lần này sơ sẩy xác thật có điểm quá không phải lúc, nạn dân sự tình so cái gì đều quan trọng, nạn dân ăn không đủ no, áo rách quần manh, liền sẽ làm ra rất nhiều mất đi lý trí sự tình tới, như vậy kết quả là chúng ta nhất không muốn nhìn đến. Nói vậy thừa tướng đại nhân đã có an trí kinh đô lưu dân biện pháp đi. Hàng cẩn du trong lòng ám tùng một hơi, chỉ cần tương nhan không dậy nổi lòng nghi ngờ liền hảo, về sau càng muốn từng bước cẩn thận, không thể lại giống như lần này sơ sẩy đại ý nghĩ nghĩ nói, nương nương xin yên tâm, vi thần nhất định sẽ tận lực an trí hảo lưu dân, thực có thể no bụng, ý có thể che đậy thân thể, lại cấp lộ phí làm cho bọn họ về quê chuẩn bị cày bừa vụ xuân, miễn cho ảnh hưởng một năm thu hoạch. Tương nhan lúc này mới vừa lòng gật gật đầu không thể không nói hẳn cẩn du quả thật là một cái xứng chức thừa tướng. Từ an làm việc, chấm luôn luôn thực yên tâm. Từ Diệu cười nói, đi nhanh mà đến. Tương nhan cư nhiên không có chú ý tới từ Diệu khi nào đi ra, nói vậy nghe được bọn họ chi gian nói chuyện mới có thể nói như vậy. Lúc này tương nhan mới biết được Hàn cẩn du tự tử an, tử an đảo thật là một cái an ổn người, danh xứng với thực. Mọi người hành qua lễ, tương nhan nhìn từ Diệu hỏi, vội xong rồi. Từ rượu gật gật đầu, nhìn tương nhan có chút đỏ lên gương mặt. Tao mày nói, lớn như vậy lánh thiên chạy ra làm cái gì? Có nói cái gì làm các cung nhân thông truyền một tiếng là được, không biết yêu quý chính mình, quay đầu lại đừng la hét nơi này đau nơi đó đau. Tuy rằng là mang theo một chút trách cứ, nhưng là cái loại này ngọt ngào nồng đậm quan tâm lại là vô pháp che lấp. Sóng lăn tăn cùng tích xương sớm đã thói quen, thần sắc bất biến, đối mặt loại này tình cảnh liền giống như ăn cơm uống nước giống nhau tự tại. Hàn Cẩn Du tắc có chút giật mình, từ rượu là cái dạng gì người hắn là nhất rõ ràng. Như thế liền thần hạ mặt mũi đều không kiêng rẻ, có thể thấy được hắn đối tương nhan là thật sự thực để ý trong lòng bất chi bất giác liền cảm thấy có chút dễ ẩm, chính mình còn không phải giống nhau, biết do nữ nhân này không có gì thiền tư quốc sắc, lại cố tình bị nàng hấp dẫn rời không ra ánh mắt, dựa theo hiện tại tới nói hắn hẳn là thành một môn việc hôn nhân, mượn sức chính mình thế lực vì về sau làm chuẩn. Bị, chính là ngày hôm qua hắn mâu thân đề cập thành thân một chuyện, hắn thế nhưng không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, không muốn nhìn bọn họ tú ân ái. Hàn Cẩn Du không người nói, vi thần trước tiên lui hạ, lập tức đi xử trí lưu dân sự tình, miễn cho gây thành đại họa. Vất vả tử an, nay đoạn thời gian ngươi cũng vất vả, chờ vội qua mấy ngày này chấm là ngươi nghỉ ngơi mấy ngày. Từ diệu cười nói, tạ hoàng thượng long ân, vi thần sợ hãi, này vốn chính là vi thần nên làm không dám kể công. Hàng Cẩn Du nói, sau đó lúc này mới không người lui ra. Vòng qua sân phơi, che đậy hắn thân ảnh, chỉ nghe được cách vách tưởng truyền đến hai người tiếng cười chỉ chốc lát tiếng cười dần dần biến mất liền truyền đến thấp giọng nói chuyện thành hàn cẩn du thần sắc buồn bã đang muốn đi xuống dưới đông nhiên nghe được tương nhau nói tối hôm qua thượng ta cùng duy nhất đều thiếu chút nữa thảm tao độc thủ người nọ sử dụng chi độc đúng là năm đó dung quý tần sở trung chi độc nghe đến đó hàn cẩn du phảng phất bị đông cứng một nửa liền đại não đều đình chỉ chuyển động một hồi lâu mới hoán lại đây sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi nàng cư nhiên con chính mình lại độc thủ đáng chết đáng chết Hàn Cẩn Du nhanh chóng bước xuống bậc thang, vội vàng hướng cửa cung mà đi, khó trách Tương Nhan sáng sớm liền tới tìm Tư Diệu, khó trách hắn thần sắc như thế khó coi, nguyên lai là vừa từ hổ khẩu chạy trốn, nếu là nàng đã chết chỉ cần tưởng tượng đến cái này ý niệm, Hàng Cẩn Du liền cảm thấy có chút hít thở không thông, sắc mặt càng thêm khó coi, xem ra hắn đến cấp người nào đó hảo hảo mà trò chuyện. Chương 406 Tư Diệu cùng Tương Nhan trở về Đức Phụng Điện, nghe xong Tương Nhan nói, tức giận đến cả người thẳng run lên. Bước đi liền phải đi ra ngoài, tương nhan quýnh lên, dối tay giữ chặt hắn, nói, ngươi muốn làm gì đi? Ta muốn giết nàng. Từ rượu tay đều có chút run rẩy, sắc mặt khí xanh mét. Tương nhan trong mắt đau xót, dối tay khoanh lại cổ hắn, tới gần trong lòng ngực hắn nói, ngươi muốn giết nàng chúng ta còn như thế nào tìm hiểu nguồn gốc? Ngươi không được quên, điều tra rõ nàng có phải hay không nội gian mới là quan trọng nhất, ta cùng duy nhất đều không có sự tình, ta sẽ rất cẩn thận thực cẩn thận mà, chính là nếu không thể bắt lấy kia nội gian. Quả thực chính là cuộc sống hàng ngày khó ăn. Từ rượu gắt gao mà khoanh lại tương nhan, tương nhan thậm chí đều có thể cảm nhận được hắn khẽ run thân mình. Nghe hắn nói nói, ta đáp ứng ngươi phải cho ngươi an nhàn sinh hoạt, phải cho ngươi muốn sinh hoạt, phải cho ngươi một cái ngươi thích đổi hoàn cảnh. Chính là tối hôm qua ta thế nhưng không biết ngươi cùng duy nhất thiếu chút nữa mất đi tính mạng. nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện gì, ta. Cuối cùng một câu từ rượu thế nhưng nghẹn ngào nói không được, đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi nhưng là đương hắn biết tối hôm qua thượng bọn họ thiếu chút nữa liền âm dương lưỡng cách thời điểm từ diệu quả thực muốn không chịu nổi hốc mắt không hề dự triệu liền nước thanh âm không hề dự triệu liền nhẹ nào tóm lại hắn đã không giống hắn tương nhan đứng dậy lôi kéo từ diệu tay ở trên giường ngồi xuống dùng khăn lụa nhẹ nhàng mà lau đi khỏe mắt nước mắt chính là lại không cách nào ước chế chính mình nước mắt lăn xuống xuống dưới nước nở nói này thành bộ dáng gì ngươi là ngôi cửu ngũ ngươi là thiên hạ chi chủ như thế nào có thể tùy tiện khóc thút thít đâu Bị ngươi thần hạ thấy được xem không chê cười ngươi. Từ Diệu nhìn tương nhan, sắc mặt vô cùng trịnh trọng, duỗi tay phủng nàng mặt, dùng ngón cái hủy diệt nàng trong suốt nước mắt, nói: "Ở người khác trước mặt ta là hoàng đế, là cao cao ở thượng vạn dân chủ tể, chính là ở ngươi trước mặt, ta cũng chỉ là một cái khát vọng ái bình thường nam nhân, ngươi là ta tâm linh dựa vào, nếu đã không có ngươi, ta này hết thể phấn đấu lại có cái gì ý nghĩa? Ta chỉ nghĩ thiên hạ thái bình, quyền lực tập trung thu hồi, sau đó cùng ngươi gắn bó bên nhau, bạch đầu giai lão." nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện gì, ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? nói bậy. tương nhan cười rồi nói, nhưng không cho ngươi như vậy nói bậy, liền tính là ta thật sự có điểm sự tình gì, ngươi còn có thiên hạ thần dân, còn có mấy cái hải tử. từ diệu nhìn tương nhan, đột nhiên nói, là còn có thiên hạ, còn có hải tử, chính là ngươi nếu đã chết, ta tồn tại không có gì ý tứ, cái xác không hồn tồn tại ta thả rằng cùng ngươi hoàng tuyển trên đường làm bạn. dân chúng thường nói, con cháu đều có con cháu phúc. Tồn tại không thể làm ta tùy tâm sở dục vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, luôn là có như vậy như vậy rằng buộc, như vậy ít nhất, ở hoàng tuyển trên đường có ta cùng ngươi làm bạn, ở luân hồi ta quan trọng khẩn mà nắm ngươi tay, không được ngươi một mình chạy, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp đều không được ngươi từ ta trong thế giới trốn đi. Nói tới đây một đốn, nhìn tương nhan rơi lệ đầy mặt, hung hăng mà bỏ xuống một câu lời nói, mặc kệ như thế nào, ngươi nhớ kỹ ngươi mệnh chính là ta mệnh. Ngươi cũng đừng nghĩ dùng hài tử cùng Giang Sơn chói buộc ta. Ta tồn tại không có khả năng đương một cái hôn quân, không thể vì ngươi điên đảo tổ tông quý cũ, không thể vì ngươi không màng thiên hạ thương sinh, ta sở chịu giáo dục không thể làm ta lưng bèo hôn quân tội danh, không thể làm lơ bá tánh thống khổ, chính là ít nhất không thể cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, định có thể cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Không thể cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, định có thể cùng ngày cùng tháng cùng năm chết tương nhan thấp giọng nỉ non. Đúng vậy, nhân sinh sở cầu còn có cái gì? có thể được này một câu, đủ rồi. Người cùng ta, đều sẽ không chết, chúng ta không chỉ có có lẫn nhau, còn có hoạt bắt đáng yêu hài tử, mặc kệ gặp được cái gì gian nan vây trở, mặc kệ gặp được cái gì trời sụp đất nước, chỉ cần có một tia hy vọng chúng ta liền phải sống sót. Tương nhan chậm rãi cười nói, nhẹ nhàng mà dựa vào từ rượu đầu vai, đúng vậy, hai người đồng lòng còn có cái gì là không thể đối mặt. Từ rượu gật gật đầu, ở tương nhan cái chán nhẹ nhàng một hôn, tuyết trắng trên chán có nhàn nhạt tấm áp Tản ra từng trận thanh hương Hai người ôm nhau một hồi lâu Nghe lẫn nhau tim đập Từ rượu mới từ từ trong thanh em phiếm nhẹ nhẹ nghi hoặc nói Nếu Trương Đức Phi thật là lạc tang quốc nội gian Kia cùng nàng cấu kết sẽ là ai đâu Tương nhan nhẹ nhàng mà lắc đầu Lúc này mới nói Cho nên ta nói không cho ngươi kích động Ngươi một kích động đem nàng cấp giết Này tuyến liền chặt đứt, mất nhiều hơn được Chúng ta chỉ cần có kiên nhẫn Gắt gao nhìn thẳng Trương Đức Phi tổng có thể tìm được dấu vết để lại Chỉ là đem nàng đặt ở hậu cung không khác cùng lang cộng gối, nay cũng không phải là một chuyện tốt, húng chi ngươi còn muốn ngày đêm đề phòng, vạn nhất nếu là ra điểm bại lộ nói tới đây tử rượu liền nhịn không được thân thể hơi cương, trên thế giới này ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý không thể thực hiện được a. Tương Nhan biết tử rượu lo lắng, nắm hắn tay, ngon trỏ ở nàng lòng bàn tay không ngừng họa quyền quyển, cười nói, chỉ cần đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ, tự nhiên sẽ gấp đội phòng bị, không cần quên mất bên cạnh ta còn có sóng lăn tăn cùng tích xương các nàng. Còn có Tống Nguyên Hải, Lý Tung Nghi, Dung Quý Tần đều cùng chúng ta một cái trên thuyền, ngươi cứ việc yên tâm hảo. Ta lại không phải độc thân tác chiến, ta thực minh bạch đoàn thể tác chiến tầm quan trọng. Từ diệu nghe đến đó nhịn không được nở nụ cười, tương nhan Tổng hội có như vậy bản lĩnh, ở hắn nhất buồn bực thời điểm đầu hắn vui vẻ. Chính là, Dung Quý Tần, ngươi tin được nàng. Nàng cùng ngươi giống như không có gì giao tình. Có hay không giao tình không quan trọng, quan trọng là chúng ta thổ lộ tình cảm là được. Quân tử chi giao tuy rằng đạm như nước, lại là quá mệnh giao tình. Tương Nhan rất có tin tưởng nói, than nhẹ một hơi nói, nàng cũng là cái người đáng thương, êm đẹp một cái đại khuê nữ, tại đây hậu cung tiêu ma thanh xuân, ngươi nói, ta đem Dung Quý Tần cùng Bạch Trọng giao tác hợp thành một đôi thế nào? Tương Nhan cười tủm tỉm mà nói, có lý tu nghi tiền lệ Tương Nhan đảo cũng không sợ từ rượu sẽ sinh khí, hắn cố kỵ chính là một cái đế vương mặt mũi, chính mình chỉ cần bảo đảm hắn không mất mặt là được, nghĩ đến đây trong lòng không khỏi có chút ta cười. Từ Diệu kinh ngạc nhìn tương nhan, nàng thật đúng là dám tưởng dung quý tần cùng bạch trọng giao tử diệu trong lòng yên lặng mà cân nhắc. Bạch trọng giao đối tương nhan đó là nhất vãng tình thâm khu khụ tuy rằng chính mình là có chút khó chịu, nhưng là xét thấy đều là nam nhân, lại đều là thích thượng một nữ nhân nam nhân. đương nhiên kia nào đó nữ nhân đã là hắn chuyên chúc, vì tỏ vẻ đối bị thua giả quan tâm cùng yêu quý, vì tỏ vẻ tình yêu cùng hữu nghị có thể cùng tồn, vì tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không có bỏ đá xuống giếng ý nguyện đương nhiên càng là vì lấy tuyệt hậu hoạn, Từ Diệu nhìn Tương Nhan, nhìn đến nàng phiếm kim quang hai tròng mắt, nhìn đến khỏe miệng nàng mang theo hồ ly mỉm cười, xua mặt nói, vậy ngươi nhìn làm đi, việc này ta không nghe được, cũng không thấy được. Tương Nhan vô ngữ cứng họng, ngốc ngốc nhìn Từ Diệu, này đáp ứng cũng quá nhanh đi. Dù cho Tương Nhan cho rằng có Lý Tu nghi tiền lệ, chính mình thuyết phục hắn khả năng tưởng khá lớn, đã chuẩn bị một bụng thiên lý luân thường, nhân tình đạo lý, chờ thuyết phục hắn, kết quả nhân ra một câu khinh phiêu phiêu ngươi xem làm đi. Nháy mắt đem nàng nháy mắt hạ gục. Từ Diệu nhìn tương nhan có chút ngốc lăng mặt, vội đứng dậy nói giữa chưa chờ ta cùng nhau dùng nữa, ta đi trước xem sổ con. Long ban chân mặt du, chuồn mất. Tương nhan nhìn hắn bóng dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình hình như là bị lừa giống nhau, không rất hợp đầu a. Chương 407. Thu được Quảng Lăng Vương đệ nhất phong thư thời điểm, đã là tháng tư đế, bạch hoa đã bắt đầu nở rộ, toàn bộ hậu cung nơi nơi tràn ngập mùi hoa hơi thở, đai ngọc hồ thượng sớm đã giải đông lạnh, gió nhẹ từ từ thổi tới. Chân nhắn như gương mặt hồ tức khắc trở nên sóng nước long lánh, rượu khởi vô số quan mang. Mười tháng đại tiểu duy nhất đã không kiên nhận bốn chân kiếp sống, nỗ lực muốn đứng dậy làm người, người hà hai chân không biết cố gắng, không có như vậy đại lực lượng, mỗi khi đi lên hai ba bước liền sẽ một ngông ngồi dưới đất, mỗi đến lúc này tổng hội đáng thương hề hề nhìn tương nhan, tương nhan nhìn tiểu duy nhất tổng hội thực nghiêm túc nói, chính mình sự tình chính mình làm, chính mình té ngã chính mình bỏ dậy. Một bên bà vũ đau lòng vô cùng, nhìn tương nhan nói, nương nương. Tiểu công chúa mới như vậy tiểu, nơi nào có thể một người đứng lên, nô tỳ ở một bên đỡ đi. Tương Nhan kỳ thật cũng luyến tiếp Tiểu duy nhất chịu khổ, chỉ là sinh với hoàng gia hải tử vốn là tại thân phận thượng cao nhân nhất đẳng, nếu là không hảo hảo giáo dục, Tương Nhan sợ sẽ lầm nàng cả đời, cho nên không thể không ngoan hạ tâm tới. Tiểu duy nhất cũng thực quật cường, tựa hồ có thể nghe hiểu Tương Nhan nói giống nhau, bà vú rối tay muốn đi đỡ nàng, nàng ngược lại không đi để ý tới, chính mình méo miệng đỡ đại giường dùng hết ăn mãi sức lực chậm rãi đứng lên. Trên mặt lộ ra một cái sáng như hà cẩm tươi cười. Tương nhan nhìn duy nhất, lược cảm vui mừng, hiện tại chịu khổ không tính cái gì, tương lai mới có thể thừa nhận lớn hơn nữa sóng gió. Mỗi khi lúc này, tương nhan tổng hội bế lên nữ nhi dùng chính mình ngón tay cái đối thượng nàng ngón tay cái, cười nói, tiểu duy nhất là nhất đồng. Tiểu duy nhất tuy rằng không biết tương nhan đang nói cái gì, nhưng là nhìn đến tương nhan sẽ bế lên nàng, trên mặt sẽ mang theo đại đại tươi cười, nàng liền biết nhất định là chính mình làm đúng rồi. Lộ ra dài quá bốn viên răng cửa nhỏ mắng tiểu nha hắc hắc cười. Buổi tối hống tiểu duy nhất ngủ rồi, tương nhan về tới phòng ngủ mới phát hiện từ diệu đã đã trở lại, cười nói, hôm nay sớm như vậy. Quảng Lăng Vương gửi thư. Từ diệu trầm giọng nói, tương nhan sừng sốt, rốt cuộc gửi thư, này vừa đi cũng có 3-4 tháng, một chút tin tức cũng không có nói không nóng này là giả, chính là ngươi cấp cũng vô dụng à, rốt cuộc phải đợi gửi thư. Lý Tu Nghi cũng có mấy lần lại đây hỏi thăm tin tức, mỗi lần đều là thất vọng mà về Tương Nhan mỗi lần nhìn đến nàng bộ dáng, trong lòng đều rất cảm thấy rất áy náy. Rốt cuộc gửi thư, Tương Nhan đột nhiên thở dài nhẹ nhõn một hơi, nàng cũng có thể đối mặt Lý Tu nghi đôi mắt. Nhìn Tư Diệu hỏi, tin đều nói chút cái gì? Tư Diệu nhìn Tương Nhan, đứng dậy, đối diện nàng, nói, tin tức thật không tốt, Quảng Lăng Vương vừa đi phương Nam liền phát hiện có người theo dõi, vì ném rất phía sau cái đôi phí không ít công phu. Tương Nhan tức khắc thạch hóa, nhìn Tư Diệu, lầm bầm nói, Hắn phía sau người là ta làm thiên nhiên chuyển cáo Đỗ Nguyệt thành tìm ra cao thủ bảo hộ hắn, nên sẽ không hiểu lầm đi. Từ Diệu sừng sốt, trên mặt lộ ra một loại cực kỳ cổ quái thân sắc, hồi lâu mới nói nói, khó trách Quảng Lăng Vương nói phát hiện hai cổ bất đồng nhân mã, nguyên lai nguyên lai còn có người phái đi. Tương Nhan ngượng ngùng cười, từ từ nói, ta là sợ hắn có cái gì ngoài ý muốn, này không phải để người vạn nhất sao? Ai ngờ đến Quảng Lăng Vương man lợi hại, nhanh như vậy đã bị phát hiện. Từ Diệu thở dài nói, Kỳ thật ngay từ đầu cũng không có phát hiện, nhưng là sau lại theo dõi người của hắn chính mình đánh nhau rồi lộ cái đuôi. Quảng Lăng Vương mới biết được chính mình bị theo dõi, tự nhiên là chấn động. Không nghĩ tới hắn còn chưa tới phương Nam đã bị người theo dõi, này liền thuyết Minh đã đi đường tiếng gió, tiếng gió vừa đi lộ, này án tử đã có thể không hảo tra xét, hơn nữa trong đó một đạo nhân mã phá lệ hung tàn, có mấy lần cùng Quảng Lăng Vương đô chính diện động thượng thủ, viết này phong thư thời điểm, hắn đã bị thương. Chương 408 Thương nhan sừng sốt, có chút khẩn trương hỏi, thương thế có nặng lắm không? Từ Diệu lắc đầu, nói, vấn đề không lớn, nhưng là có cái thị vệ thế quảng lang vương chắn một mũi tên, cho nên hắn chỉ là bị vết thương nhẹ.